tới gần này chỗ ở mạnh hạo tay phải nâng lên tại đây trên cửa phòng gõ vang ba cái ba cái qua đi trước mặt hắn cửa vô thanh vô tức hướng vào phía trong tự hành mở ra trong đó đen kịt một màu tồn tại một tầng màn ánh sáng màu đen nhưng tại mạnh hạo nhìn lại cái này màn sáng trong phát ra sóng pháp lực không có gì lực công kích chỉ là một loại hạn chế tu sĩ bước vào thủ đoạn mạnh hạo quan sát một lát nhớ lại lúc trước thấy những người kia rất nhanh trong mắt lộ ra hiểu ra hạn chế chỉ có chút cơ mới có thể bước vào sao Mạnh Hạo như thần sắc bình tĩnh, mang theo mũ rộng vành, không chậm trễ chút nào hướng cái kia màn sáng bên trong phóng ra một bước, cả người trong chốc lát liền bước vào màn sáng trong. Thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, Mạnh Hạo trước mắt lập tức xuất hiện nhu hòa hào quang, ánh vào hắn hai mắt đấy, là một tòa phản phất phàm tục phú quý chi nhân vương phủ. Cái này vương phủ thoạt nhìn rất có khí thế, như một tòa cự thú nằm ở đại địa, cho người ta một loại rất là trang túc cảm giác. Vương phủ bên ngoài, đứng đấy một người mặc đạo bào lão giả Lão giả này thần sắc bằng phẳng, tu vi đúng là trúc cơ hậu kỳ, giờ phút này đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía theo một chỗ nơi đây màn sáng ở trong, đi ra Mạnh Hạo. Đạo hữu xuất ra mời giảng, nếu không có mời giảng, cần lấy ra tông môn lệnh bài. Lão giả đang nhìn Mạnh Hạo liếc, bình tĩnh mở miệng. Mạnh Hạo dưới mũ rộng vành hai mắt lóe lên, không nói hai lời tay phải trực tiếp nâng lên vung lên, một tấm lệnh bài bay ra, đã rơi vào tay của lão giả ở bên trong. Lão giả này nhìn thoáng qua, lập tức thần sắc nghiêm lại hai tay trả lại, nguyên lai like là tiếm, Mạnh Hạo tằng hắn một cái, lão giả chỗ đó lập tức lời nói tự động ngưng lại, không hề nói ra, mà là lui ra phía sau vài bước, mở ra đi thông trong phủ chi lộ, có chút không người. Mạnh Hạo đem lệnh bài thu hồi, cất bước đang lúc đi qua lão giả bên người, bước vào trong vương phủ, lệnh bài kia tự nhiên là lúc trước đinh tính chi vật, bị Mạnh Hạo mang tới, hôm nay cũng coi như lần thứ hai mạo danh, ngược lại cũng quen rồi không ít. Huống hồ nơi đây nhất định là Long Ngư hỗn tạp nếu thật đối với kiểm tra thân phận cực kỳ nghiêm khắc cũng sẽ không biết xưng là bí hội mạnh hạo trước khi tại ngoại quan sát lúc đã phân tích rất nhiều cố mà giờ khắc này mới bình tĩnh bước vào vương phủ trước mắt hòn non bộ nước chảy cầu nhỏ thanh một nhiễm phàm tục hơi thở đồng thời cũng theo tục trong thăng hoa ra nhã nhất là cách đó không xa một tòa đình bốn phía có đàn sư thảy đàn diệu âm quanh quẩn thời điểm trong đình hôm nay đang ngồi bảy người phần lớn là lẫn nhau có chút khoảng cách không nói một lời Bất quá lẫn nhau ở giữa âm thầm dò xét, đương nhiên sẽ không ít. Cơ hồ ngay tại Mạnh Hạo đến gần một cái chớp mắt, bảy người này nhao nhao hướng Mạnh Hạo tại đây ngóng nhìn mà đến. Trong bảy người, có ba người không có che giấu gương mặt, một cái trong đó đúng vậy Lữ Đào, hắn giờ phút này cau mày, ánh mắt tại Mạnh Hạo trên thân đảo qua về sau, liền không có quá mức lưu ý. Trừ hắn ra, còn sót lại hai cái lộ ra chân dung chi nhân, một cái là ước chừng hơn 30 tuổi phu nhân, nàng này ăn mặc trang phục lộng lẫy, dung nhan đẹp đẽ, Thường thường đảo đôi mắt đẹp, có động lòng người bộ dạng thùy mị quanh quẩn, ánh mắt của nàng tại Mạnh hạo trên thân liếc mấy cái, miễn cười gật đầu. Người cuối cùng, thì là ăn mặc trường bào màu vàng nam tử trung niên. Nam tử này thần sắc cô đơn, trong tay cầm bầu rượu, không ngừng mà uống rượu, nhìn về phía Mạnh hạo cũng giống như là mắt say lờ đờ lơ lỏng như vậy tùy ý thoáng nhìn. Ngoại trừ ba người này, còn lại bốn vị đều che thân ảnh cùng bộ mặt, nhìn không ra nam nữ, nhìn không tới gương mặt. Mạnh hạo bất động thanh sắc. Đi vào trong đình, lựa chọn một chỗ ngốc ngách bàn trà bên cạnh, sau khi ngồi xuống nhìn thắp bốn phía, cái này trong đình bàn trà, chỉ có 9 cái, hôm nay tính toán là mình, đã ngồi 8 cái. Cái kia cuối cùng một trương ở trên đầu, hiển nhiên là lưu cho này địa chủ nhân, mà không phải là tu sĩ khác. Không lâu sau, vương phủ ngoài cửa lớn, đi vào một đại hán, đại hán này trúc cơ trung kỳ, thân thể rất là khôi ngô, loại này thân hình, hiển nhiên cho dù là che giấu cũng đều không hữu dụng chỗ, người này cất bước trong thần sắc mang theo một vòng lãnh ngạo, đi vào đình. Nhưng tại tới gần về sau, bước chân hắn đột nhiên đình trệ, lông mày dần dần nhăn lại, ánh mắt đảo qua bốn phía. từ mổ không phải lần đầu tiên tham dự bí hội, hôm nay cầm mời mà đến, thậm chí ngay cả cái ngồi vào đều không có, là vị đạo hữu nào không hiểu quy củ. Đại hán nhàn nhạt mở miệng lúc, tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức trong tay xuất hiện một quả thẻ ngọc màu xanh lam, trên đó viết một cái bí chữ. Ngọc giản này vừa ra, Phát ra nhu hòa hào quang, cái kia trang phục lộng lẫy thiếu phụ giờ phút này cười khẽ, bàn tay như ngọc trắng nâng lên, cũng lấy ra một quả vệ ngọc giản, đặt ở trước mặt trên bàn trà. Sau đó là lữ đào, rất nhanh, nơi đây mấy người, ngoại trừ mạnh hạo cùng hai cái đem toàn thân che đậy tu sĩ bên ngoài, những người khác lấy ra ngọc giản, Hai người kia, một cái trong đó tán phát tu vi đúng vậy trúc cơ hậu kỳ, người này bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, đối với đại hán lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, đại hán kia cũng không dám nói thêm cái gì. Ánh mắt đã rơi vào Mạnh hạo cùng một người khác trên thân, ở trong mắt hắn xem ra, vô luận là Mạnh hạo hay là tên còn lại, đều là trúc cơ sơ kỳ mà thôi, vì vậy ánh mắt lập tức âm lãnh. Hai người các ngươi, như không lấy ra ngọc giảng, lập tức cho từ mổ cút ngay, nhận xuất một vị trí, bằng không mà nói, hôm nay nơi đây, bọn ngươi đã có thể đều không đi ra ngoài được. Đại Hán Thanh âm mang theo một cổ sát cơ, hóa thành hàng ý bao phủ bốn phía, cái này trong đình mấy người khác, thần sắc bất đồng nhìn lại có thế thì không có muốn ra tay ý ngược lại tự hồ rất thích ý ở nơi này chứng kiến một hồi sinh tử đấu pháp mạnh hạo không nói gì cái kia che đậy mà thân thể chi nhân cũng như ngoảnh mặt làm ngơ một lời không nói trong đình trong khoảng thời gian ngắn rất là yên tĩnh cái kia họ từ đại hán hừ lạnh một tiếng thân thể tiến về phía trước một bước bước đi cũng không phải là đi về hướng mạnh hạo mà là hướng khoảng cách gần đây cái kia che đậy mà thân ảnh chi nhân lập tức đi trước khi nhưng lại tại cái này họ từ đại hán tay phải nâng lên. Trong mắt lộ ra lệ mang lập tức, bỗng nhiên đấy, một tiếng ho khan nháy mắt tại cái này trong đình quanh quẩn ra, tại đây tiếng ho khan xuất hiện một cái chớp mắt, cái này trong đình kể cả vậy muốn xuất thủ họ từ đại háng tất cả mọi người toàn bộ ngẩng đầu. Một người mặc trường bào màu vàng lão giả, giờ phút này từ đằng xa chậm rãi đi tới, lão giả này thần sắc bằng phẳng, thân thể phản phất ở vào hư ảo cùng chân thật trong lúc đó, nhìn như chậm chạp, có thế thì ra là ba, năm bước, lại trực tiếp xuất hiện tại trong đình bái kiến thanh sơn đạo hữu xin chào thanh sơn đạo hữu tại lão giả này xuất hiện một cái chớp mắt trong đình ngoại trừ mạnh hạo bên ngoài tất cả mọi người lập tức đứng lên mạnh hạo thần sắc hơi động cũng theo đó đứng dậy hướng về kia lão giả ôm quyền cúi đầu không cần câu nệ chư vị đều là nam vực anh kiệt thế hệ hôm nay lão phu đến chủ trì trận này bí hội các ngươi có thể yên tâm tiến hành lão giả nhàn nhạt mở miệng ngồi ở bên trên đầu tấm thứ chín bàn trà bên cạnh ánh mắt sáng ngời hữu thần nhìn mọi người liếc Cuối cùng đã rơi vào họ từ đại hán trên thân. Phàm là cùng ánh mắt của hắn nhìn nhau người, đều rất nhanh cúi đầu, tỏ vẻ cung kính, mạnh hạo đồng dạng như thế, nhưng nội tâm nhưng lại bình nhiên, lão giả này tuy nói cũng là tu sĩ trúc cơ, nhưng mà rõ ràng đã vượt qua trúc cơ hậu kỳ, đã chỉ nửa bước bước vào kết đan, thuộc về giả đan chi tu. Nhân vật như vậy, đặt ở nước Triệu, đó là có thể so với đại trưởng lão địa vị, ở nơi này chủ trì trận này bí hội, để cho mạnh hạo nội tâm có chút chần chờ đồng thời cũng đúng cái này bí hội chủ sự phương đã có suy đoán kính xin thanh sơn đạo hữu giữ gìn lẽ phải từ mũ cầm mời mà đến có thế ở chỗ này cư nhiên bị người bên ngoài sớm cướp đi vị trí họ từ đại hán đáy lòng khẩn trương kiên trì mở miệng càng là cung kính ôn quyền thật sâu cúi đầu ai đã đoạt vị trí của ngươi lão giả bằng phẳng mở miệng ánh mắt như điện giống như tùy ý liền đã rơi vào mạnh hạo trên thân đúng vậy người này họ từ đại hán tay phải nâng lên nhất chỉ cái kia che đậy mà thân ảnh tu sĩ Cái kia bị che đậy mà thân ảnh tu sĩ, hừ lạnh một tiếng, thanh âm thanh thúy, đúng là một cô gái. Nàng là lão phu mời tới khách hứa, cũng không có đoạt vị trí của ngươi. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, tự hồ đối với hắn mà nói, những tu sĩ này ở giữa giao dịch, căn bản cũng không sẽ có quá nhiều hứng thú. Nghe nói lời của lão giả ngữ, họ từ đại hán sững sờ, nhưng rất nhanh ánh mắt liền trực tiếp đã rơi vào mạnh hạo trên thân, dần dần xuất hiện hàng mang, nơi đây hai người. Một cái nếu là được mời tới, cái kia còn sót lại một cái, như không bỏ ra nổi ngọc giãn, liền nhất định là cướp đi vị trí hắn chi nhân. Giờ phút này bốn phía tất cả mọi người, đều đem ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo, mà ngay cả cái kia trước khi hừ lạnh nữ tử, cũng đều lạnh mắt nhìn đi. Mạnh Hạo bị mũ rộng vành phủ ở gương mặt, thần sắc như thường. Đến chỗ này người, đều có tham dự bí hội tư cách, chỉ là nếu không có mời giãn, người chỉ có thể ở ngoài đình, mà lại trao đổi thì chỉ có trong đình chi nhân đều buông tha cho lại vừa ra giá mà lại giá cả cao hơn ra một thành lão giả bằng phẳng nói ra thanh âm truyền ra nguyên lai là ngươi cái này đồ không biết sống chết đã đoạt từ mẫu bí hội vị trí ngươi cũng không cần hôm nay từ mẫu nếu không xé ngươi chẳng phải là ngày sau sẽ gọi người chê cười họ từ đại hán tính cách táo bạo giờ phút này càng bởi vì vị trí bị đoạt bị mọi người thấy đã sớm nội tâm nổi lên sát cơ giờ phút này thân thể nhói một cái trúc cơ trung kỳ tu vi lập tức bộc phát ra thẳng đến mạnh hạo chỗ đó cất bước đi đến Không ai ngăn cản, lão giả kia thần sắc bình thường, nhàn nhạt nhìn xem một màn này. Ngay tại họ từ đại hán thân thể tới gần mạnh hạo trước người không đến một trượng, hắn tay phải khi nhấc lên, một cái lớn như vậy thủ ấn huyển hóa ra đến, muốn rơi hướng mạnh hạo lập tức, mạnh hạo thân thể như trước ngồi ở chỗ kia, duy chỉ có tay trái nâng lên, hướng về đại hán giống như tùy ý nhất chỉ. Cái này nhất chỉ dưới, toàn bộ trong vương phủ thiên địa linh khí, ở trong nháy mắt này lập tức hỗn loạn, cùng lúc đó, đại hán kia sắc mặt đại biến. Hắn lập tức phát giác được tu vi của mình, tại đây một cái chớp mắt, rõ ràng không bị khống chế đứng lên lập tức như bị áp chế. Một màn này, lập tức để cho bốn phía chi nhân, kể cả thanh sơn lão giả cũng đều hai mắt co rút lại nháy mắt, mạnh hạo tay trái tùy theo vung lên, lập tức một cái trăm trượng cực lớn rồng lửa, tại đây một cái chớp mắt rầm rầm mà ra, tràn ngập toàn bộ đình đồng thời, ở đằng kia họ từ đại hán kêu thảm thiết thê lương ở bên trong, rõ ràng toàn bộ dũng mãnh vào đến mà bên trong thân thể của hắn, trong nháy mắt. Cái này họ từ đại hán thân thể rung rẩy, ánh mắt lộ ra không cách nào tin cùng hoảng sợ, thậm chí càng có tuyệt vọng, toàn thân làn da lập tức xuất hiện hỏa diễm chi mang, có gió thổi tới, ở tại trên thân va chạm, lập tức có thể dùng đại hán này thân thể khôi ngô, đã trở thành cho bụi tiêu tán ra. Duy chỉ có hắn túi trữ vật bay lên, đã rơi vào mạnh hạo trong tay trái, bị hắn nhẹ nhàng vỗ, lấy ra cái kia lạc ấn bí chữ ngọc giản đặt ở trên bàn trà. Bí hội ngọc giản đinh mộ đã có dưới mũ rộng vành mạnh hạo hắn thần sắc ngoại nhân nhìn không tới chỉ có thể nghe được hắn thanh âm thàn thàn giờ phút này truyền ra trong đình hoàn toàn yên tĩnh họ từ đại hắn tử vong một màn gọn gàng tiêu tán có thể dùng lửa đào chỗ đó hai mắt co rút lại nhìn về phía mạnh hạo lúc thần sắc lộ ra ngưng trọng nội tâm nổi lên kiên kỵ không chỉ là hắn như thế cái kia trang phục lộng lẫy phu nhân cũng là nhìn thật sâu mạnh hạo liếc đáy lòng bay lên không thể treo chọc đối phương ý niệm trong đầu còn có cái kia cầm bầu rượu nam tử trung niên Giờ phút này cầm bầu rượu tay dừng lại, hai mắt có chút nheo lại, lộ ra một vòng tinh mang đồng thời, ở tại bên cạnh, tu vi đến mà trúc cơ hậu kỳ cái vị kia phủ lên thân ảnh tu sĩ, cũng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, nội tâm lập tức chần chờ, hiển nhiên đối với Mạnh Hạo tu vi nổi lên suy đoán. Về phần cái kia phủ ở thân ảnh nữ tử, cũng là nhìn Mạnh Hạo chỗ đó sau nửa ngày mới thu hồi ánh mắt. Hôm nay không người quấy rầy, lúc này đây bí hội chư vị có thể đã bắt đầu các ngươi đều là tại đây thanh vân quốc nội liên hệ bí thương tìm kiếm giao dịch người ở chỗ này giao dịch lão phu có thể trở thành chứng kiến các ngươi có thể yên tâm tiến hành nhưng ngày sau ra hết thảy vấn đề tự nhiên do bí thương phụ trách ở đây lão phu cũng hoan nghênh vị đạo hữu này gia nhập bí thương thanh sơn lão giả chậm rãi mở miệng lời nói lúc nhìn về phía mạnh hạo trong mắt lộ ra thiện ý ngôn từ trong mang theo một cổ ngang hàng chi nhân cảm giác hiển nhiên trước khi mạnh hạo ra tay chấn nhiếp không chỉ là bảy người khác lão giả này cũng giống vậy bị chấn nhiếp. Nói xong, thanh sơn lão giả tay áo hất lên, lập tức bay ra một cái khảm nạm mà tám cái kim long đồng lô đã rơi vào đình trung tâm trên mặt đất. Các vị đạo hữu, lúc này đây liền kiến tại hạ tới trước đi. Lữ Đào hướng về mọi người liền ôm quyền, mở miệng lúc phải tay nâng lên, lấy ra một cái ngọc giản, đưa tới dưới. Mai ngọc giản này liền rơi vào đến mà trong mọi người bị thanh sơn lão giả bày đặt ở nơi nào đồng lô trong. Trong lúc này ghi chép tại hạ lần này ý định giao dịch đi ra ngoài chi vật, mặt khác trong đó còn có một bức vẽ như, các vị đạo hữu ngày sau phàm là nhìn người nọ, cái phải cho ta truyền tin manh mối, tại hạ cũng có thể tống xuất một khối lôi tu sơn hòn đá với tư cách báo đáp. Lữ đào lời nói nói xong, không lên tiếng nữa. Sau đó, cái kia trang phục lộng lẫy mỹ phụ mỉm cười, lấy ra một quả ngọc giản, đưa vào đồng lô ở trong, không có mặt khác ngôn từ, nàng cần thiết cùng có thế cung cấp chi vật, đều đang bên trong ngọc giản nếu có người cảm thấy hứng thú tự nhiên sẽ cùng mình liên hệ trận này bí hội trên thực tế chính là một hội có người chủ trì loại nhỏ trao đổi dù sao nơi đây đối với bọn họ trong phần lớn người mà nói cũng không phải là bổn quốc trao đổi thì lẫn nhau đều có cảnh giác cách ngăn không tiện chính thức giao dịch cho nên mới đã có bí thương cái này một tổ chức bọn hắn sẽ vì tất cả hắn trong tổ chức thành viên tại gần như toàn bộ Nam vực đều cung cấp tương tự nơi cùng kẻ thứ ba chứng kiến không bao lâu đến phiên mạnh hạo tại đây Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, vẫn cứ không biết được mọi người vì sao như thế, nhưng là lấy ra một quả ngọc giản lạc ấn linh thức về sau, đem hắn ném vào đồng lô ở trong, bên trong ngọc giản hắn chỉ để lại một đạo tin tức, hỏi thăm Thanh La Tông lần này, đến cùng là vì chuyện gì, trong đó có bao nhiêu hung hiểm, rất nhanh, nơi đây tám người, đều nhao nhao đem ngọc giản ném vào đồng lô về sau, Thanh Sơn lão giả tay phải bỗng nhiên nâng lên, bấm niệm pháp quyết phía dưới hướng đồng lô nhất chỉ, ông một tiếng. Này đồng lô lập tức giống như có vô hình chi lửa thiêu đốt, có thể dùng trong đó ngọc giản nháy mắt hòa tan, tại chúng hòa tan đồng thời, cái này đồng lô bên ngoài thảm nạm tám cái kim long, như đang sống, nhúc nhích trong riêng phần mình phun ra một ngụm sương mù, lập tức liền đám đông riêng phần mình bao phủ tại trong sương mù. Mạnh Hạo bên trong hơi động lòng, không có chống cự, nhưng mà âm thầm cảnh giác. Rất nhanh, tương xứng Mạnh Hạo bốn phía sương mù đem hắn hoàn toàn bao phủ che đậy về sau, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, như hắn nơi ở bị phân cắt đi ra có thế tại mạnh hạo trước mặt, nhưng lại xuất hiện tám đám nhu hòa chi quang, mạnh hạo quan sát một lát, linh thức tản ra tiếp xúc trong đó một đạo nhu hòa chi quang, lập tức trong đầu hiện ra số lớn tin tức, bên trong ghi chép mấy chục loại đang dược phát bảo, cùng với không ít vật lẫn lộn, còn miêu tả cần thiết chi vật. Không bao lâu, mạnh hạo ánh mắt lập loè, thu hồi linh thức sau đụng chạm hạ một đạo ánh sáng nhu hòa, lập tức trong đầu hắn hiển hiện đấy, lại là lúc trước hắn Ngọc giảng lạc ấn nội dung, mạnh hạo có chút hiểu được, tiếp tục xem đi cho đến hắn đem sở hữu tất cả ánh sáng nhu hòa đều sau khi xem xong, đã rơi vào cuối cùng một đoàn ánh sáng nhu hòa trong. Trong lúc này tồn tại một trương bức họa, nhìn xem bức họa, Mạnh Hạo nội tâm nổi lên cười lạnh. Ngọc giảng này bên trong bức họa, bức họa đang là chính bản thân hắn, mà cái này đoàn ánh sáng nhu hòa bên trong ghi chép cần thiết chi vật, cũng chính là Lôi Đình Diệp. Cái này cái gọi là bí hội, có hắn tồn tại tất yếu, loại này giao dịch phương pháp, hoàn toàn chính xác có thể để người ta ở chỗ này trầm tĩnh lại. Tùy tâm sở dục đổi lấy cùng xuất ra rất nhiều ngày bình thường bất tiện trao đổi chi vật. Đoán chừng coi như là lẫn nhau đã đạt thành giao dịch, cũng cũng không biết hiểu lẫn nhau là ai. Lại có hai người cùng ta cũng như thế, đều đưa ra phải thay đổi lấy thanh la tông tin tức. Mạnh hạo khoanh chân ngồi ở chỗ kia, yên lặng chờ đợi, hắn tin tưởng nhất định sẽ có người tới liên hệ chính mình. Giờ phút này chờ đợi lúc, hắn linh thức tảng ra, cẩn thận xem những thứ này ánh sáng nhu hòa. Đúng lúc này, bỗng nhiên tại đây trong sương mù. Có một đạo bạch quang trống rỗng xuất hiện, Mạnh Hạo nheo cặp mắt lại, một bả tiếp được cái này đạo bạch quang, tại đụng chạm một cái chớp mắt, trong đầu của hắn hiện lên một đoạn tin tức. Có quan hệ Thanh La tông sự tình, ta biết được không nhiều lắm, biết đều là gia lông, nhưng bảo đảm là thật, tin tức này, ngươi cần trả giá 50 vạn linh thạch. Mạnh Hạo nhíu mày, ở chỗ này mua tin tức, đích thật là tồn tại thiệt giả vấn đề, lại không tốt phân biệt. Cùng lúc đó, lại có một đạo bạch quang xuất hiện, bị Mạnh Hạo bắt được về sau, hiện lên trong đầu một cái khác đoạn tin tức. Thanh la tông sự tình ngoại giới đồn đại đã xuất mà nhiều loại thuyết pháp, ta chỗ này có hắn trong tông môn tin tức, có thế thật có thể giả, cụ thể ta cũng không biết, nhưng người nếu muốn biết được, cần 70 vạn linh thạch. Không bao lâu, đạo thứ ba, đạo thứ tư bạch quan nhau nhau xuất hiện, nhưng nội dung bên trong đều cùng loại, làm cho người ta không dễ phân biệt thiệt giả, mà lại giá cả đều cực cao. Ta lần thứ nhất tham dự loại này giao dịch, không có kinh nghiệm, như thế đi đổi. Căn bản là không đổi được thật sự tin tức Mà lại giá cả không hợp thói thường Ta hôm nay cũng không còn nhiều như vậy linh thạch Mạnh hạo nhíu mày Không tiếp tục đi thăm dò xem Mà là tiếp tục quan sát những cái kia ánh sáng nhu hòa bên trong bán ra chi vật Hắn phát hiện trong đó có rất nhiều cải biến Hoặc tăng hoặc giảm Cho đến một lát sau Hắn trong túi càng khôn gương đồng đột nhiên nóng lên Nhưng rất nhanh sẽ biến mất Mạnh hạo ngơ ngác một chút Đem gương đồng lấy ra cẩn thận mắt nhìn Không có phát giác cái gì chỗ bất đồng Trầm ngâm trung tướng hắn thu hồi, như có điều suy nghĩ lúc, tiếp tục xem hướng những cái kia ánh sáng nhu hòa bên trong bán ra chi vật. Rất nhanh, Mạnh hạo hai mắt lóe lên, chầm chầm vào trong đó một đạo ánh sáng nhu hòa ở trong, bên trong rất nhiều vật lẫn lộn ở bên trong, sở tiêu bày ra ra một vật. Tuế Nguyệt Tàn Quyển Mạnh hạo chú ý tới vật ấy, là bởi vì tại đây đoàn ánh sáng nhu hòa ở bên trong, vật ấy danh tự rất là ảm đạm, mà lại trước khi chưa từng xuất hiện, là vừa vặn hiển lộ bộ dáng. Tự hồ nếu không phải mạnh hạo giờ phút này linh thức đã siêu việt trúc cơ trung kỳ, thậm chí so trúc cơ hậu kỳ đều phải cường đại hơn một chút, hắn đều không thể chứng kiến, phản phất là bị người dùng bí thuật che giấu, duy có đủ trúc cơ hậu kỳ linh thức người, mới có thể nhìn ra. Tuế nguyệt tàng quyển, tổng cộng 3 quyển, 3 quyển hợp nhất sẽ thành tuế nguyệt chi luyện, có thế diễn biến tuế nguyệt kiếm trận. Hiện đem quyển thứ nhất công bố nơi đây, nếu có hứng thú, có thể cùng ta liên hệ. Mạnh hạo nheo lại mắt nhìn kỹ lại Càng xem hắn hai mắt hào quang càng là sáng ngời. Đến cuối cùng, dù là bên cạnh hắn hỏi thăm trúc cơ đăng bạch quang đã bị không ít, có thế hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, đắm chìm trong này có quan hệ tuế nguyệt tàn quyển giới thiệu bên trong. Tuế nguyệt vừa ra, chúng sinh cướp thiên không. Cái kiếm trận này có rất nhiều biến hóa. Tam kiếm thành trận, cửu kiếm sát trận, nếu có 18 kiếm, có thế dương tuế nguyệt bị thương nặng. Đúc tuế nguyệt kiếm, cần thiên địa kỳ một, bởi vì một cổ xưa, có thế nạp tuế nguyệt biến thiên. Trong đó dùng xuân thu một, niệm tức một, linh hóa một là chủ, như không này tam một bất luận một loại nào. Còn lại trăm ngàn tuế nguyệt kỳ một thay thế cũng có thể. Mạnh hạo hai mắt mãnh liệt mà lóe lên, thu hồi linh thức sau hắn thở sâu, mắt lộ ra trầm ngâm thời điểm đối với cái này tuế nguyệt kiếm, rất là động tâm. Bởi vì trên người hắn, đúng có xuân thu một. Một lát sau, mạnh hạo tay phải nâng lên ở đằng kia ánh sáng nhu hòa bên trên một trảo, lập tức có một đạo bạch mang bay ra, quấn quanh mạnh hạo ngón tay lúc Bị Mạnh hạo lạc ấn một câu nói, đếm ra lúc, cái này Bạch Quang thẳng đến này ánh sáng nhu hòa mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, có Bạch Quang bay trở về, bị Mạnh hạo đụng chạm về sau, trong ốc xuất hiện văn tự. Đã chứng kiến mà tuế nguyệt tàn quyển, nói rõ ngươi tu vi cũng đủ, nhưng cuốn này ta chỉ có hắn một, còn lại hai cuốn, cần chúng ta dắt tay cộng đồng phương có cơ hội đạt được. Nơi đây đã có một người đồng ý, nếu như ngươi gia nhập, chúng ta khả năng thành công tự nhiên lớn hơn một ít nơi đây liên quan đến thanh la tông sự tình nếu như ngươi tham dự cần phát hạ đạo thề không có thế tiết lộ cho người bên ngoài cùng với tông môn chút nào đạo thề thành giảng, tiễn đưa ta chỗ này như thế liền coi như ngươi một phần mạnh hạo trầm mặt một lát hai mắt lộ ra quyết đoán nhưng lúc ngẩng đầu tay phải nâng lên lấy ra một quả ngọc giản theo tại mi tâm một lát sau cầm lấy đưa vào bạch quan ở bên trong ngọc giản này theo bạch quan biến mất không lâu sau tại mạnh hạo ánh mắt sáng người dưới hắn nhìn thấy mấy đạo bạch quan xuất hiện. Linh thức quét qua, liền đã tìm được trong đó bọn hắn đại chi nhân hồi âm. Thanh La Tông một năm trước, đã nhận được một trương mật đồ, trong đó là có bí đường đi thông một chỗ thượng cổ phúc địa, đã qua một năm Thanh La Tông xuất động mấy lần, cuối cùng nhất dừng bước tại một chỗ vách đá dựng đứng bên ngoài, này vách đá dựng đứng duy tu sĩ trúc cơ có thế bước vào. Vào người cần dựa theo Thanh La Tông yêu cầu, thu hồi trong đó vật gì đó, thu hồi số lượng càng nhiều, lấy được la địa đan thì càng nhiều, chúng ta điểm tụ tập. Hay là tại cái này thượng cổ hung địa ở trong, nhật nguyệt hình bóng luôn chuyển chỗ. Thời gian là tiếp theo lần mở ra, ước chừng là 10 ngày sau, cho nên ngươi phải nhanh một chút đi thanh la tông, trở thành này tông triệu tập chút cơ tán tu một trong. Mạnh hạo ngẩng đầu, tùy ý cái kia bạch quang tiêu tán, ánh mắt lộ ra suy tư. Tin tức này mặc kệ thiệt giả, hôm nay thanh vân quốc nội các loại tin tức lộn xộn, nhưng nói tới nói lui, phần lớn là cùng loại di tích chiến trường hoặc là cái gì phúc địa các loại sự tình. Cẩn thận thăm dò dưới. Nghĩ đến không ít người biết chuyện đều đã đoán được đại khái, mà lại cái này Thanh Vân Quốc dù sao thuộc về Thanh La Tông, hôm nay loại này hỗn loạn trạng thái, nếu nói là và này Tông không có có liên quan, quả quyết không có khả năng. Chỉ là La Địa Đan, hoàn toàn chính xác đối với ta hôm nay trợ giúp rất lớn. Mạnh hạo thông qua trận này bí hội, đối với Thanh La Tông sự tình hiểu được không ít, nhưng càng là như thế, hắn thì càng đã có chần chờ. Này Tông không thể đi. Mạnh hạo ý niệm trong đầu nhất định. Linh thức đảo qua trước mặt những cái kia ánh sáng nhu hòa, đang muốn thu hồi thời điểm, bỗng nhiên mạnh hạo hai mắt mạnh liệt mà co rụt lại, cả người vẫn cứ khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nhưng lại có một cổ nhuệ khí trong chốc lát theo kỳ thân bên trên khuếch tán ra đến, hắn rực câu câu chầm chầm vào cùng hắn ước định tuế nguyệt tàn quyển ánh sáng nhu hòa, trong đó, chứng kiến mà giờ phút này vừa mới bị cải biến bán ra vật phẩm ở bên trong, lại, nhiều hơn một viên đan dược. Viên thuốc này, tên là dưỡng nhan đan. Dưỡng nhan đan, rất tầm thường đan dược. Chào giá cũng không cao, chỉ là số lớn tạp phẩm đang dược ở bên trong không chút nào thu hút một quả tầm thường chi đan. Có thế viên thuốc này, đối với Mạnh Hạo mà nói, đó là một hồi sáu, bảy năm trước trí nhớ, một hồi tốt đẹp chính là dưới ánh trăng thanh ảnh. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể chứng kiến dưỡng nhan đang. Mạnh Hạo than nhẹ một tiếng, nâng lên, sẽ đem dưỡng nhan đang mua xuống, cho đến không bao lâu, một đạo bạch quang mang theo này cái dưỡng nhan đang bay tới, rơi vào Mạnh Hạo trong tay về sau, Mạnh Hạo thân thể ở trong nháy mắt này, chấn động mạnh một cái. Trong sương mù, Mạnh Hạo thân thể theo chấn động, hai mắt nháy mắt lộ ra một vòng lệ mang, thậm chí hô hấp đều ở đây một cái chớp mắt dùng dập một ít, trong cơ thể tu vi vận chuyển hết tốt lực, lại để cho cái này sương mù cũng theo đó quay cuồng. Nhưng những cái này, Mạnh Hạo không có chút nào để ý, hắn giờ phút này nhìn qua hai ngón đang lúc dưỡng nhan đang, ánh mắt đông lại tại đan dược này lên, thắt một ngọn núi. Cái này khắc, rõ ràng cho thấy bị người buộc vòng quanh đến, không có gì sóng pháp lực. Viên thuốc này cũng cũng không phải gì đó quý báu chi thuốc, chỉ là tầm thường, chỉ là một cổ tưởng niệm. Bởi vì cái kia núi, không phải Kháo Sơn Tông chi nhân sẽ không biết được, bởi vì núi này, là Kháo Sơn Tông Đông Phong. Cái kia núi hình dạng, khắc ở mạnh hạo trong đầu, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra núi này. Có thể ở dưỡng nhan đang lên, vẽ ra núi này chi nhân, mà lại còn có thể xuất hiện ở đây thanh vân quốc. Mạnh hạo trong đầu lập tức nổi lên một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thân ảnh. Đó là mặt áo trắng. Dung nhan xinh đẹp, nhưng cho người ta cảm giác lại lạnh như băng nữ tử, cái kia là dẫn Mạnh hạo bước chân vào giới tu chân, từng có dưới ánh trăng ngoái đầu nhìn lại đấy. Hứa thanh, hứa sư tỷ, Mà này cái dưỡng nhan đang, Mạnh hạo cũng không đủ căn cứ chính xác theo để chứng minh là mình năm đó đưa cho hứa sư tỷ chi vật, nhưng trực giác của hắn tự nói với mình, năm đó chính mình tống xuất đấy, đúng vậy hôm nay cầm ở trong tay viên này đang dược. Mạnh hạo cầm dưỡng nhan đang tay phải chậm rãi cầm chặt, cả người hắn yên lặng ngồi tại đó. Dưới mũ rộng vành gương mặt, dần dần như muốn ngưng tụ ra mưa to gió lớn. Viên thuốc này, nếu nàng một mực không có sử dụng, mà là theo bị mang đến thanh la tông, như vậy hôm nay vì sao? Sẽ xuất hiện tại nơi này. Nàng tại thanh la tông, đến cùng trôi qua như thế nào? Tại đan dược này bên trên vẽ ra đông phong, nàng, là đang nghĩ niệm kháo sơn tông, hay là đang tưởng niệm người nào đó? Viên thuốc này có đông phong, đối với hứa sư tỷ ý nghĩa có thể thấy được lốm đốm, nếu như thế, nàng há có thể xuất ra tặng người. Sao có thể đi bán, trước khi cùng ta nói chuyện với nhau chi nhân, không thể nào là hứa sư tỷ. Mạnh hạo buông tay ra chưởng, nhìn xem dưỡng nhan đang bên trên khắc, nội tâm bỗng nhiên bay lên một cổ mãnh liệt muốn tìm hứa sư tỷ vừa thấy ý niệm trong đầu, bởi vì nội tâm của hắn, trên thực tế tại thời khắc này, đã ẩn ẩn đã có đáp án. Hứa sư tỷ, Mạnh hạo ánh mắt lộ ra lợi hại hàng mang, hắn thở sâu, từ nay về sau đang có thế nhìn người, nếu không sẽ tiễn đưa không bán đấu giá, cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Mạnh hạo trong nội tâm đau đớn, trước mắt có chút hoảng hốt. trong ốc hiển hiện nhiều năm trước hứa sư tỷ thân ảnh. Hồi lâu, hắn yên lặng đem cái này dưỡng nhan đang đặt ở trong túi càn khôn. Thanh la tông, còn có cái này xuất ra tuế nguyệt tàn quyển chi nhân. Mạnh hạo chậm rãi ngẩng đầu, chầm chầm lên trước mắt ánh sáng nhu hòa, nơi đây không phải ra tay chỗ, một khi xúc động đem khiến cho hậu quả không thể biết trước, mà lại vô cùng có khả năng đánh rắn động cỏ. Trong trầm mặt, Mạnh hạo dưới mũ rộng vành hai mắt lộ ra một vòng quyết đoán, hắn đã cải biến chủ ý, thanh la tông, tất nhiên phải đi. Đối với kế tiếp bí hội, mạnh hạo đã không có mà bất luận cái gì hào hứng, hắn nghĩ đến năm đó hứa sư tỷ thân ảnh, cho đến bí hội sau khi kết thúc, nội tâm than nhẹ. Nhìn xem bốn phía sương mù biến mất, nhìn xem cái kia thanh sơn lão giả phất tay hướng mọi người gật đầu, quay người rời đi, nơi đây trong đình mọi người, lẫn nhau không đợi lẫn nhau câu thông, liền lập tức nhau nhau thân thể tiêu tán liên phần mình truyền tống vị trí không có nhất trí cũng chính là cái này bí thương tổ chức đủ loại thủ đoạn mới có thể dùng loại tụ hội này có càng ngày càng nhiều chi nhân cảm thấy hứng thú mạnh hạo thân ảnh hiển lộ lúc là từ thành này trì một chỗ khác phương vị tầm thường trong trạch tử đẩy cửa đi ra nơi đây cách hắn trước khi đi theo lửa đào chỗ đi chi địa khoảng cách chừng nửa cái thành trì mà lại mạnh hạo sớm đã nhìn ra cái kia vương phủ chỗ vị trí thực sự có lẽ cũng không phải là thành này chẳng qua là tại trong thành này Nhiều hơn không khớp miệng mà thôi. Đi ở đầu đường, ánh trăng vô lên cao, mạnh hạo nhìn lên trời không minh nguyệt, cái bóng của hắn tại mặt đất bị kéo vô cùng dài, cái kia dưới ánh trăng cô ảnh, phản phất mang theo điều hiu ý. Đồng dạng nguyệt, không đồng dạng đại địa, hôm qua cùng hôm nay trong lúc đó, cách mấy năm thời gian, quay đầu lại lúc, đã không tìm được quê quán. Mạnh hạo than nhẹ, đi thẳng đi. Đi tới bình minh, đi tới sáng sớm, đi ra cái này tòa tu sĩ chi thành, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo trường hồng. Tại đây Thanh Vân Quốc nội bay nhanh, thẳng đến Thanh La Tông. Vài ngày sau, Thanh La Tông, ở vào Thanh Vân Quốc chi đông, thập vạn Đại Sơn trong lúc đó, Sơn môn mênh mông cuồn cuộn bàn bạc ý đủ để cho tất cả tu sĩ sau khi thấy, bị chấn nhiếp tâm thần. Thập vạn Đại Sơn vần quanh, phụ trợ ở giữa 99 núi, tại đây 99 trên núi, treo lên nguy nga trồng cây chuối chi đỉnh, hóa thành đại địa, trũ xuống vô số đằng liễu, đoạn phải kể trượng, lâu là mấy trăm trượng, lan tràn đại địa, mây mù quấn. Khí thế của tiên gia. Trận trận tinh mỹ điêu lan ngọc thế, lầu các mọc lên san sát như rừng, đại điện khắp nơi, mặt đất chín mươi chín núi có cầu hình vòng tương liên, thất thải như hồng, đẹp trực trở tuyệt luôn. Càng là dưới chân núi, nước chảy ào ào, có núi thạch chằng chịt, có thể dùng toàn bộ tông môn, đều lộ ra khó tải đích mỹ lệ, càng có tiếng trung khi thì quanh quẩn, nhiều tiếng rơi vào tâm thần, khiến người nghe ngóng rất là an bình. Xa xôi hơn, Thanh La Tông núi cao nhất ngọn núi, giống như có thể liên tiếp thương khung chi đỉnh. Bị thế thế đại đại thờ phụng một tôn to lớn lư hương, có tam chi to lớn nhiên hương dựng thẳng trong đó, phản phất vĩnh hằng bất diệt, tỉnh cửu phiêu hương, làn khói lên không, bị gió dần dần thổi tan, hóa thành cành liễu mảnh giống như, làm cho người ta nhìn qua, phản phất có thể ở đằng kia từng sợi làn khói ở trong, chứng kiến vô thường nhân sinh. Tại đây, chính là thanh la tông sơn môn chi địa. Thậm chí như thanh la tông nguyện ý, bọn hắn có thể cho cái này bốn phía thập vạn đại sơn, đều là tông môn. Dù sao bọn họ là nam vượt năm đại tông môn một trong, đạo bao hàm sâu, kéo dài thuộc vạn năm lâu. Nơi đây linh khí càng là cực kỳ nồng đậm, cho dù là thập vạn đại sơn biên giới, linh khí nồng độ cũng đều đã vượt qua nước triệu hết thảy tông môn linh sơn. Một khi bước vào thập vạn đại sơn ở trong, tắc thì lại tăng mấy lần, bất luận cái gì nhất sơn, đều sánh được mạnh hảo trúc cơ lựa chọn sơn cốc. Nhất là thiên sơn ở trong, cái loại này linh khí nồng đậm, phàm nhân ở bên trong, định có thể kéo dài tuổi thọ Thậm chí sinh ra thì liền ói nạp như thế linh khí, không cần tận lực tu hành, tu vi đều tùy theo tăng trưởng. Như đến mà trăm núi, càng là kinh người. Ta Thanh La Tông, trăm trong núi, chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách ở lại tu hành, ngoại môn đệ tử, chỉ có thể tồn tại ở thiên sơn bên trong, nhưng cho dù là thiên sơn, cũng đã vượt qua thế gian quá nhiều cái gọi là linh sơn. Thanh La Tông thập vạn đại sơn bên ngoài, một người mặc trường bào màu xanh nam tử, trong thần sắc mang theo một cổ ý ngạo nghễ, nhàn nhạt mở miệng tại chung quanh hắn có chín người tu sĩ đang ngóng nhìn thanh la tông. chín người này quần áo bất đồng, hiển nhiên cũng không phải là đến từ trên đất. một người trong đó ăn mặc văn áo trường bào, màu da hơi hắc, nhưng mà có cổ nho nhã khí chất ẩn chứa ở bên trong. đúng vậy mạnh hạo, vạn sơn là khách khứ chi địa, nhưng ta khích lệ các vị đạo hữu trừ tương ứng ngọn núi bên ngoài, bên cạnh núi chớ có đơn giản xâm nhập chỗ đó đều bị phong ấn phần đông hung thú, thậm chí còn có một ít là nội môn đệ tử nhốt chặt có tác dụng lớn chi núi. Một khi xâm nhập, sinh tử khó liệu, thanh niên miễn cười, ánh mắt đảo qua bên người mạnh hạo ở bên trong năm người. Các vị đạo hữu hưởng ứng ta thanh la tông ý, lại tới đây, chính là bổn tông khách khứa, có thể ở tại vạn sơn ở trong, một người nhất sơn, tất cả tu hành chi vật đều đủ, mà lại vào núi về sau, ngày mai sẽ có ta thanh la tông đan sơn đệ tử, là chư vị đưa đi để nhất hạt la địa đan. Viên thuốc này là lễ gặp mặt, có thế chân mổ hay là muốn nhắc nhở chư vị, cầm đan dược, vào vạn sơn. Theo mà thủ ấn, tự giống như định rồi ước định, một khi đổi ý, hay hoặc là lén trời đi, liền phải đối mặt ta thanh la tông trừng phạt, thanh niên mỉm cười ôm quyền lúc, đã mang theo mạnh hạo ở bên trong năm người, đi tới vạn sơn bên cạnh, nơi đây đã có năm cái thanh la tông ngoại môn đệ tử, tại đó chờ đợi, việc này công bình, trong chín người, một cái hôi bào lão giả, nhàn nhạt mở miệng, còn lại chi nhân cũng có hưởng ứng, mạnh hạo cái kia ở bên trong không nói gì, ánh mắt đảo qua thanh la tông vô tận sơn ngọn núi. Nếu như thế, các vị đạo hữu xin mời, nghĩ đến lần này không cần đợi quá lâu, dù sao tại các ngươi trước khi, đã có không ít đạo hữu chạy đến. Thanh niên miễn cười, ông quyền nói ra. Không biết lần này tới đến thanh la tông trúc cơ đạo hữu, chung bao nhiêu người. Trong năm người, một cái sắc mặt vàng như nến nam tử trung niên, bỗng nhiên mở miệng. Không tính chư vị, đã tới 97 người. Chân họ thanh niên nhàn nhạt truyền ra lời nói, hướng về năm người gật đầu một cái, quay người hóa thành cầu vòng, cất bước rời đi. Chư vị tiền bối, xin theo chúng ta đi, chúng ta là ngài chỉ dẫn tạm cư chi núi. Theo chân họ thanh niên ly khai, cái kia năm cái thoạt nhìn tuổi không lớn lắm này tông ngoại môn đệ tử, hướng về mạnh hạo năm người ôm quyền cúi đầu, thần sắc mang theo khách khí mở miệng. Chỉ dẫn mạnh hạo nơi này, là một cái thiếu nữ, ước chừng 16-17 tuổi, tu vi tại ngưng khí 7 tầng bộ dạng dung nhan tú lệ, cho người ta nhu thuận cảm giác. Tiền bối, mời. Thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng, mạnh hạo vẫn cứ màu da hơi hắt. Nhưng bộ dáng nho nhã, cái loại này người đọc sách khí chất, là tu sĩ trong không thấy nhiều, có thể dùng thiếu nữ này nhìn nhiều mấy lần. Nhất là Mạnh Hạo hai mắt thanh tịnh, nhưng bên trong lại phản phất vĩnh viễn nào đó yêu dị chi lực, hóa thành thâm thúy, có thể dùng chỗ này tại mới biết yêu niên kỹ thiếu nữ, đang cùng Mạnh Hạo nhìn nhau lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ một chút. Tiền bối, thiếu nữ liền vội cúi đầu. Đi thôi. Mạnh Hạo miễn cười, hắn nhìn xem thiếu nữ, nghĩ tới năm đó kháo sơn tông, nghĩ tới hứa thanh ngẩng đầu nhìn thanh la tông vô tận núi lớn, Mạnh hạo hai mắt ở chỗ sâu trong, lộ ra một vòng chấp nhất. Tại cô gái kia dưới sự chỉ dẫn, mang theo Mạnh hạo đi tới một chỗ xanh biết có thể thấy được núi cao, này trên núi có lầu các đình viện, đằng liễu quấn quanh, trong núi đá xanh đường nhỏ uốn lượn tại gió thổi mà qua lúc, xoáy lên mà linh khí, khiến người đi ở trên đường nhỏ, sẽ bỗng cảm thấy phấn chấn. Đến mà đình viện, Mạnh hạo theo trong bí hội họ từ đại hán trong túi trữ vật, lấy ra một cô gái sử dụng trâm hoa cho thiếu nữ đem hắn đuổi đi. Thiếu nữ này đỏ mặt, trước khi đi còn lại nhìn nhiều mấy lần mạnh hạo, ngực tiểu lộc loạn chàng như vậy, đã đi ra. Rất nhanh bầu trời đã ám, đêm khuya phủ xuống thời giờ, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ve kêu thanh âm. Khi thì tại ngoài truyền tới, mạnh hạo khoanh chân ngồi ở lầu các tầng hai, đang nhắm mắt ngồi xuống, bỗng nhiên hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra, cơ hồ tại hắn hai mắt đóng mở một cái chớp mắt, an tĩnh bầu trời đêm, đột nhiên có một âm thanh kêu thảm thiết thê lương từ đằng xa truyền đến. Như tử vong trước cuối cùng dãy duột, vạch tìm tòi nơi đây yên tĩnh, truyền khắp bốn phía. Mạnh Hạo đứng đế lầu các tầng hai cửa sổ bên cạnh, bên ngoài trăng sáng nhô lên cao, đại địa như bị rối tung mà một tầng ngân xa, đứng tại vị trí này, có thể chứng kiến xa xa một ngọn núi đỉnh, có trận trận sóng pháp lực khuếch tán, có tiếng kêu thảm thiết, chính là từ chỗ đó truyền đến, thậm chí giờ phút này cũng không có thiếu thân ảnh theo bốn phía mặt khác ngọn núi bay ra, xa xa nhìn lại, rất nhanh, bầu trời có mấy đạo cầu vồng phá không mà đến. Hẳn đến cái kia truyền ra kêu thảm thiết chi núi, không bao lâu, núi này sóng pháp lực tiêu tán, như chuyện lúc trước chưa từng xảy ra, bầu trời đêm lần nữa an tĩnh lại. Mạnh hạo nhíu mày, hai mắt lộ ra một vòng tinh mang, truyền ra gào thảm ngọn núi, mạnh hạo nhớ rõ là ban ngày ở bên trong, cái kia sắc mặt vàng như nến nam tử chỗ đi chi địa, giờ phút này thấy kia chút ít trước khi bay ra thân ảnh đều hóa thành cầu vòng bay đi ngọn núi, mạnh hạo tại đây thân thể nhoán một cái, đang muốn tiến đến xem xét lúc. Hắn bỗng nhiên bước chân mãnh liệt mà dừng lại, sắc mặt có chút biến hóa lúc, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn thoáng qua túi càn khôn, vỗ dưới, lập tức trong đó phong yêu cổ ngọc bay ra, bị hắn cầm trong tay. Cái này phong yêu cổ ngọc lóe lên lóe lên, phát ra u mang đồng thời, một cổ cảm giác kỳ dị theo Mạnh Hạo đáy lòng nổi lên, cảm giác này nói không rõ ràng, phản phất là này sự tồn tại mà một cổ nhìn không thấy khí tức, để cho Mạnh Hạo có chút tâm phiền khí nóng nảy. Suy nghĩ một chút, Mạnh hạo lại lấy ra cái viên này bác đại phong ấn dư lưu chi ngọc Tại đem hắn lấy ra cầm ở lòng bàn tay nháy mắt Thường tồn luân hồi chi linh, chợt có tránh trông tức Hắn tức giống như yêu không bằng yêu, tích trữ ở chúng sinh phía trên Dính nhiễm hồng trần ngàn vạn chi biến, này tức an tường Nhiên dùng quốc hồn cắn chi, có thế khai mở tức dẫn chỉ lộ Nghe thấy ý này, cần phong chi Tại mạnh hạo trong đầu, xuất hiện Bát đại phong yêu tan thương thanh âm Mạnh hạo như có điều suy nghĩ, không hề rời đi lầu cát Mà là đứng ở cửa sổ bên cạnh Linh thức tản ra quan sát phía trước truyền ra kêu thảm thiết chi núi Đã nghe được chỗ đó truyền tới cãi lộn thanh âm Đây đã là đã chết đi thứ sáu đạo hữu Hôm nay người thanh la tông nếu không cho ra một cái công đạo Chúng ta quyết không bỏ qua Không sai, chúng ta hưởng ứng thanh la tông triệu hoán mà đến Tuy nói đích thật là vì la địa đang Có thế như cùng người đấu pháp quan minh chánh đại tử vong thì cũng thôi đi Mấy ngày này, thỉnh thoảng có người đêm khuya chết thảm Các ngươi lại che hiện trường Không khiến người ta xem xét, việc này quỷ dị, định có vấn đề. Vần quanh núi này tu sĩ Trúc Cơ, ước chừng hơn 10 người, giờ phút này đều mắt lạnh nhìn ngăn cản bọn hắn tiến đến quan sát tử vong hiện trường Thanh La Tông tu sĩ. Thậm chí xa xôi hơn, cũng không có thiếu tu sĩ Trúc Cơ đều đã đi ra riêng phần mình ngọn núi. Đến chỗ này xa xa nhìn lại, vẫn cứ không nói gì. Nhưng những thứ này tu sĩ Trúc Cơ toàn thân tảng ra tu vi chấn động, nhưng lại có thể dùng tại đây, dần dần dân lên uy ác, hóa thành không tiếng động phản kháng ngăn cản mọi người bước vào ngọn núi này thanh la tông đệ tử. Giờ phút này nguyên một đám sắc mặt khó coi, nhưng vào lúc này, một tiếng nói già nua theo trong núi này truyền ra. Trong vòng ba ngày, bổn tông sẽ cho chư vị một cái công đạo. Theo thanh âm xuất hiện, là một người mặc rộng thùng thình đạo bào lão giả, lão giả này khuôn mặt màu nâu, đi ra thì một cổ theo kỳ thân thượng tán ra uy áp lập tức để cho bốn phía tu sĩ thần sắc nhau nhau biến đổi. Mấy cái thanh la tông đệ tử, liền vội vàng không người cúi đầu. Bái kiến trần trưởng lão, lão giả này cất bước đi ra, rõ ràng đứng dưới chân núi, có thế giữa không trung những thứ này tu sĩ trúc cơ, đều nhao nhao trầm mặt, cũng không ít không người cúi đầu, hiển nhiên là nhận ra lão giả thân phận. Mạnh hạo đứng ở cửa sổ bên cạnh, thần sắc như thường, nhưng hai mắt lại là có chút co lại, lão giả này thân là Thanh La Tông trưởng lão, tu vi tự nhiên không phải trúc cơ, mà là kết đan. Chư vị có thể tới ta Thanh La Tông, lão phu rất là cảm kích, còn mấy ngày nay không ngừng có người bị giết việc này lão phu cũng có tức giận trong vòng ba ngày đưa tay nhận này hung lão giả ánh mắt đảo qua bốn phía mọi người thanh âm không lớn có thế lại truyền khắp nơi đây tâm thần của mỗi người trần tiền bối ra mặt chúng ta liền an tâm không ít đa tạ tiền bối giữ gìn lẽ phải nơi đây những thứ này tu sĩ chút cơ nhao nhao cúi đầu về sau về tới riêng phần mình ngọn núi ở trong thanh la tông đã xuất hiện trưởng lão mà lại cũng đều cho trả lời thuyết phục bọn hắn tự nhiên không dám tiếp tục dây dưa tiếp rất nhanh. Bên ngoài liền an tĩnh lại, theo họ trần lão giả rời đi, những cái kia thanh la tông đệ tử, cũng đa số tán đi rồi, truyền ra gào thảm ngọn núi, cũng khôi phục yên tĩnh, có thế cũng không người lại tăng khởi bước vào núi này tìm tòi hư thực ý niệm trong đầu. Mạnh hạo như có điều suy nghĩ, quay người trở lại khoanh chân chỗ, sau khi ngồi xuống nhắm mắt, có thế trong ốc nhân thủy chung hiển hiện, hiện bát đại phong yêu trước thanh âm. Cái này thanh la tông, có chút quỷ dị. Mạnh hạo hai mắt có chút mở ra, lộ ra một vòng u mang. Nơi đây cái kia để cho hắn bực bội khí tức, tự hồ càng ngày càng đậm một ít. Hắn cúi đầu hơi suy tư một lát, lấy ra huyết tiên truyền thừa mặt nạ, linh thức như ở trong, chứng kiến mà hôm nay còn bị chính mình huyết vụ bao phủ lý gia lão tổ. Mấy ngày này đến, lý gia lão tổ càng phát ra suy yếu, kêu thảm thiết cũng đều khi thì mới truyền ra, giống như không có khí lực. Người đối với thanh la tông, có thế có chỗ hiểu rõ. Mạnh hạo truyền ra linh thức, hắn tổng cảm giác được lão giả này huyết linh thân phận, có chút quỷ dị nhất là nghĩ đến lý đạo nhất lúc, cảm giác này mãnh liệt hơn. Hiểu rõ chó cái rắm, ngươi cái này ác độc tiểu tạp chủng, có bản lĩnh ngươi. Lý gia lão tổ khàn khàn mở miệng, thanh âm lộ ra vô tận oán độc, nhưng hắn không đợi nói xong, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh lần nữa mở ra ngón tay bài trừ đi ra một giọt máu tươi, hóa thành sương mù đem Lý gia lão tổ bao phủ, lập tức có tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền ra, Mạnh Hạo thu hồi linh thức, không tái đi hỏi hỏi ý kiến, mà là một lần nữa đem này mặt nạ lấy đi. Cùng lúc đó, Tại đây thanh la tông thập vạn đại sơn dưới, tồn tại khổng lồ như mê cung như vậy động rộng rãi, tại ở chỗ sâu trong, có một tòa đài cao, bốn phía điểm nhiên đăng lửa, hỏa diễm lay động lúc, đem nơi đây chiếu rọi sáng tối chập chờn Trên đài cao, khoanh chân ngồi ba cái lão giả, ba người này toàn thân như khô héo như vậy, ngồi ở chỗ kia, xa xa xem xét như cùng chết người, càng có nồng đậm tử khí lượng lờ, có thế hết lần này tới lần khác bọn hắn mở to mắt, trong mắt đều có tan thương cùng u mang. Bọn hắn thân ảnh của ba người càng là khi thì vặn vẹo, phản phất ở vào hư ảo cùng chân thật trong lúc đó, cũng không phải là tồn tại ở mảnh thế giới này. Tại ba người này chính giữa, thả một tờ giấy da, này da là nào đó hung thú làn da luyện chế ra đến, biên giới vị trí có không ít tàn phá, thượng diện phát họa lấy một bộ địa đồ. Giờ phút này tàn da chi đồ đang chậm rãi nhúc nhích, ẩn ẩn có thể thấy được tại đây tàn trên da, tồn tại một cái đang phát ra không tiếng kêu thảm thiết nam tử hư ảnh, như hùng giống như... Người này đó có thể thấy được là cái trung niên nam tử, sắc mặt vàng như nến, đúng vậy cùng mạnh hạo cùng một chỗ đến ngày nay tiến đến năm người một trong. Thân ảnh của hắn dần dần mơ hồ, cho đến sau khi biến mất, cái kia tàn da biên giới, lại dài ra đi một tí, nhan sắc đều sáng bóng mà không ít, nhưng một màn này, nhưng lại đủ để cho bất luận kẻ nào chứng kiến, đều giác quỷ dị. Ngày mai đêm trăng, nó lại nuốt một người, có thể mở ra. Hồi lâu, cái này tàn da bên cạnh tam lão một người trong, chậm rãi mở miệng. Thanh âm khàng khàng, như ma sát như vậy truyền ra. Mở ra về sau, lúc này đây nói cái gì cũng muốn thành công, một khi thành công. Lấy được món đó truyền thuyết chi vật, không chỉ là chúng ta, mà ngay cả lão tổ bọn hắn. Cũng cũng có thể một lần nữa thức tỉnh. Không cần lại giấu ở cái này không thể nhận ra bầu trời. Không thể đụng vào đất hư giới. Phía ngoài trúc cơ bé con còn chưa đủ, vẫn cứ chúng ta tràn ra mà tin tức, nhưng mấy cái tông môn cùng gia tộc thì không có đơn giản mắc lừa, hừ. Không sao. Những thứ này trúc cơ bé con chỉ là một bộ phận, còn có mặt khác chuẩn bị chi vật, lúc này đây định sẽ thành công. Tam lão lẫn nhau lời nói ở giữa, thân ảnh dần dần biến mất, duy chỉ có cái kia tàn da, như bị cung phụng như vậy đặt ở trên bình đài, có chút nhúc nhích, lưu lại quỷ dị. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai. Mạnh hạo từ lúc ngồi trong mở mắt ra, nhìn về phía lầu các bên ngoài, không lâu sau, một đạo trường hồng bay tới, hóa thành một cái thanh sam nữ tử. Cô gái này người cao thon. Làn da trắng nõn, một đầu mái tóc áo tràng, tới gần thì thả chậm lại bước chân, đứng ở mạnh hạo ở lầu các bên ngoài. Thanh la tông đang sơn đệ tử hàng bối, phụng mệnh làm đạo hữu đưa tới la địa đan, kính xin đạo hữu ra mặt vừa thấy. Cô gái này xảo ngôn cười cười, dáng tươi cười thẳng nhiên, như hoa đóa nở rộ, có thể dùng tại đây phản phất thoáng cái nhiều hơn không ít sắc thái, nhất là đảo đôi mắt đẹp, có cổ răng trắng tinh đôi mắt sáng cảm giác, một thân xanh biết trường sam, vạt áo chỗ còn theo lên tím bên cạnh khiến người nhìn lại có loại tố khí xuất trần cảm giác. Không bao lâu, lầu các cửa mở ra, Mạnh hạo chậm rãi đi ra, nhìn về phía trước mắt cái này cô gái xinh đẹp. Cô gái này đang nhìn Mạnh hạo, dáng tươi cười, cười không thay đổi, hai mắt không biết vô tình hay là cố ý, khi nhìn đến Mạnh hạo lúc, phản phất sáng một ít. Không biết đạo hữu tục danh là, hàng bối cười khẽ mở miệng, thanh âm như Bách Linh như vậy rất là êm tai, rơi lọc vào trong tai, giống như cũng có thể xưng là một sự hưởng thụ Mạnh hạo. Mạnh Hạo không có che giấu tên của mình, từ tốn nói, trước mắt cô gái này tu vi không tầm thường, tại Mạnh Hạo nhìn lại, là trúc cơ sơ kỳ bộ dạng. Mạnh, Hàng Bối ngơ ngác một chút, cẩn thận nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, bỗng nhiên châm biếm. Nguyên lai là Mạnh đạo hữu, nơi này là một phần ước định, kính xin Mạnh đạo hữu ở phía trên đè xuống thủ ấn về sau, ta chỗ này sẽ cho đạo hữu một hạt La địa đan, từ nay về sau nếu dựa theo bổ tông yêu cầu hoàn thành, sẽ một lần nữa cho ra thứ hai hạt. Hàn Bối nói xong, bàn tay như ngọc trắng khi nhấc lên, tại trên cổ tay của nàng có một xanh biết vòng tay nhẹ nhàng nhón một cái, cái này vòng tay quang mang chất động, lập tức ở trong tay của nàng xuất hiện một quyển giấy dai, đưa đến mạnh hạo trước mặt. mạnh hạo thần sắc như thường, nhưng mà nhìn nhiều cái này tay của cô gái vòng tay liếc tiếp nhận giấy dai về sau, cẩn thận nhìn một chút, tay phải nâng lên ngón cái ở trên, theo hạ thủ ấn. hàng bối thủy chung nhìn qua mạnh hạo, chứng kiến mạnh hạo ấn hết thủ ấn, liền lấy ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ hộp ngọc đặt ở một bên. Nơi này chính là một hạt la địa đan, kính xin mạnh đạo hữu cất kỹ, viên thuốc này đầu này phục dụng, không thể tại ban ngày nuốt vào, bởi vì vốn tên là, trên thực tế là la nguyệt đại địa đan. Nuốt đan thời điểm, dùng ánh mặt trăng là ẩm. Hàng bối mỉm cười, nói xong hướng về mạnh hạo hạ thất người, sẽ phải rời khỏi. Chúng ta gặp qua chưa? Nhưng lại tại hàng bối muốn ly khai một cái chớp mắt, mạnh hạo chỗ đó bỗng nhiên mở miệng. Những lời này vừa ra, hàng bối chỗ đó ngơ ngác một chút. Nhìn qua mạnh hạo, tiểu muội chưa từng nhớ rõ bái kiến mạnh đạo hữu, là mạnh mỗ nhận lầm người. Mạnh hạo nhíu mày, lộ ra vẻ suy tư, hàng bối cười cười, sau khi gật đầu quay người hóa thành cầu vòng rời đi, cho đến đã đi ra mạnh hạo chỗ ngọn núi, nụ cười của nàng đông lại, mang theo như có điều suy nghĩ ý, thân ảnh đi xa. Mạnh hạo cầm la địa đang hộp ngọc, về tới lầu các sau sẽ hắn mở ra, xem đến bên trong mặt một hạt to bằng nắm đấm trẻ con đang dược, đang dược này màu trắng, bao hết một tầng sát. Có thế mặc dù như thế, vẫn có nồng nặc dược hương tảng ra, càng có sống linh khí. Có một miếng viên thuốc này, đối với ta mà nói đã đầy đủ, chỉ là viên thuốc này không thể nhẹ nuốt, còn cần thí nghiệm thoáng một phát thiệt giả. Mạnh hạo suy nghĩ một chút, đem hộp ngọc thu hồi, nhắm mắt tiếp tục ngồi xuống. Thời gian trôi qua, rất nhanh lại là đêm khuya, bên ngoài trăng sáng treo cao, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nhưng vào lúc này, mạnh hạo chỗ ngọn núi bên ngoài, có một bóng người, vô thanh vô tức xuất hiện thân ảnh ấy cực kỳ quỷ dị như một miếng da trôi nổi nhưng cẩn thận nhìn người này bộ dáng rõ ràng chính là cái kia chết đi sắc mặt vàng như nến nam tử trung niên hắn hai mắt lộ ra u mang nhìn chung quanh ngọn núi về sau lựa chọn mạnh hạo chỗ chi núi nhán lên dưới hướng về đỉnh núi mạnh hạo chỗ lầu cát trôi nổi mà đi cơ hồ tại thân ảnh ấy tới gần đỉnh núi lầu cát ngáy mắt ở bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa mạnh hạo đầu của hắn nâng lên hai mắt bỗng nhiên đóng mở có một vệt lệ mang thoáng qua Mạnh hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải khi nhấc lên tại túi càng khôn vỗ một cái, lập tức hai thanh kiếm gỗ vô thanh vô tức xuất hiện, ngay sau đó nhấc trương phù giấy rơi vào mạnh hạo trong tay, đem kỳ thân thể lập tức che giấu. Đúng lúc này, quỷ dị kia thân ảnh hóa thành vàng như nến sắc mặt nam tử, đã cả người trôi nổi lên núi ngọn núi, một đường chỗ qua, hết thảy thực vật lập tức héo rũ, như bị hút đi toàn bộ sinh cơ, đá xanh đường nhỏ cũng đều trở thành mà màu xám, phản phất tại đây một cái chớp mắt, cái này toàn bộ ngọn núi bị một cổ nồng đậm tử khí lượng lờ, có thế hết lần này tới lần khác, ngoại giới đối với cái này ở bên trong tử khí, căn bản cũng không có chút nào phát giác. thân ảnh ấy trôi nổi mà đến, tại mạnh hạo lầu cát bên ngoài, không có hơi dừng lại một chút, trôi nổi đến đang lúc rõ ràng trực tiếp xuyên thấu lầu cát, xuất hiện ở tầng 2. dưới ánh trăng, cả người hắn trôi nổi treo, hai mắt vô thần nhưng có u sáng lóng lánh, một cổ khó có thể hình dung yêu dị ý, ở tại trên thân chậm rãi thả ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh vàng như đến sắc mặt nam tử, dùng hắn u lập tức hướng cái này tầng hai lầu cắt. Mạnh hạo căn bản là không có hoạt động chút nào, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, chỉ có điều thân ảnh bị che giấu, giờ phút này cũng đang quan sát trước mắt thân ảnh ấy, hắn tự nhiên liếc liền nhận ra thân phận của đối phương, chỉ là hôm nay người này bộ dáng rõ ràng tồn tại vấn đề thật lớn, mạnh hạo lại nghĩ tới đêm qua truyền ra gào thảm ngọn núi, đúng vậy cái này vàng như đến sắc mặt nam tử nơi ở. Giờ này khắc này, hắn dĩ nhiên đã minh bạch hơn phân nữa. Người này đã chết, bị người chế thành mà khôi lỗi, hay hoặc giả là tay áo nào đó quỷ mị chi linh điều khiển mà thân hình, ngay tại mạnh hạo tại đây như có điều suy nghĩ lập tức, bỗng nhiên hắn thân thể mạnh liệt về phía sau khẽ động, trong chốc lát tựu xanh xanh rời một trường. Quanh một tiếng, một cổ gận sóng trực tiếp theo mạnh hạo trước khi địa phương sở tại khuếch tán ra đến, những nơi đi qua, cái bàn chi vật lập tức trở thành cho bụi, cái kia vàng như nến nam tử thân ảnh, hai mắt u mang lớn uy, cả người đánh về phía mạnh hạo. Phản phất có thể khám phá mạnh hạo tàn hình. Mạnh hạo hai mắt lạnh mang chớp động, giáp khoát trực tiếp kéo xuống ẩn thân phù, cất bước đang lúc tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết nhất chỉ, lập tức cái kia hai thanh kiếm gỗ lập tức bay ra, thẳng đến thân ảnh ấy mà đi. Thân này ảnh căn bản cũng không né tránh, tùy ý cái kia hai quyển kiếm gỗ xuyên thấu thân thể mà qua, lộ ra hai cái lỗ thủng, nhưng không có chút nào máu tươi tràn ra, giống như cái này vàng như nến nam tử chỉ có, tràn da, không có chút nào huyết nhục tồn. Tại Như gần kề như thế thì cũng thôi đi, càng là ở thời điểm này, vàng như nến nam tử thân thể bị xuyên thấu lỗ thủng, tự hành mở rộng, kết nối cùng một chỗ về sau, như tạo thành một miệng mở lớn, trực tiếp theo vàng như nến nam tử trên thân xé rách ra đến, thẳng đến mạnh hạo phản phất muốn đem hắn thôn vệ. Mạnh hạo thần sắc không thay đổi, thân thể lui ra phía sau lúc phải tay bấm quyết, vung về phía trước một cái, lập tức một con rồng lửa rầm rầm mà đi, thẳng đến thân ảnh kia mà đi, có thế chỉ lát nữa là phải đụng chạm thân ảnh kia như trước còn không né tránh, ngược lại về phía trước xông lên, rõ ràng đang lúc cái kia rồng lửa hung vệ. Quay người lúc, hắn nhìn xem Mạnh Hạo, khóe miệng lộ ra nhe răng cười, lần nữa đánh tới. Mạnh Hạo nhíu mày, hai tay bấm niệm pháp quyết thì về phía trước nhấn một cái, lập tức theo hắn trong túi trữ vật, bay ra không ít phi kiếm, những thứ này phi kiếm mới vừa xuất hiện, lập tức tự hành sụp đổ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, xen lẫn trùng kích chi lực, như một mảnh nước xoáy làn gió, thẳng đến vàng như nến thân ảnh Ngay sau đó, cái kia hai thanh kiếm gỗ cũng bay trở về, mang theo lợi hại ý, đâm về thân ảnh ấy đầu lâu. Ngay sau đó, màu đen tấm lưới cũng bị mạnh hạo một bả ném ra. Bang bang thanh âm truyền ra, những phi kiếm kia mảnh vỡ trực tiếp rơi vào thân ảnh ấy toàn thân, đem kỳ thân thể trực tiếp phân cách một cái chớp mắt. Hai thanh kiếm gỗ lần nữa xuyên thấu đầu lâu của chúng nó, có thế thân ảnh ấy, cho dù là giờ phút này toàn thân tàn phá không chịu nổi, mà ngay cả bộ mặt cũng chỉ còn lại có một nửa, nhưng này nửa há miệng. Cũng như trước lộ ra nụ cười quỷ dị, đánh về phía mạnh hạo, tuy nói lập tức bị lưới đen bao phủ thân thể, nhưng lại, theo cái kia lưới khoảng cách ở trong, thân thể vặn vẹo chui ra. Thậm chí ở tại trên thân, giờ phút này còn có trận trận hấp lực xuất hiện, có thể dùng cái này tầng hai lầu cắt rung rẩy phản phất muốn toàn bộ đều bị thân ảnh ấy hấp vào trong bụng. Đánh có chút ít, bởi vì vốn là không tồn tại sinh cơ, khó trách có thể diệt sát không ít tu sĩ trúc cơ, mạnh hạo nhíu mày, nhìn xem cái kia đánh tới thân ảnh. Trong mắt lộ ra một vòng càng thêm bén nhọn hàng mang, lập tức thân ảnh ấy đánh tới, mạnh hạo tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, nhất chỉ phía dưới đại địa. Phong yêu. Thứ tám cấm, phong thân. Mạnh hạo tay phải theo lớn nâng lên, chỉ hướng quỷ dị kia tàn phá thân ảnh. Cái này nhất chỉ dưới, lầu các mảnh liệt địa chấn động, toàn bộ ngọn núi đều ở đây một sát, chấn động lên. Có thế cái này chấn động cũng không phải là chân thật, chỉ là một loại cảm giác hư ảo. Chấn động là mạnh hạo thân thể cùng ngón tay của hắn. cùng lúc đó Mạnh hạo trước mắt toàn bộ thế giới, tại đây một cái chớp mắt, cũng như đông lại giống như, rõ ràng xuất hiện trọng điệp hư ảnh. Tại điều này cần ở trong, có lầu cát, có núi ngọn núi, có cái này bốn phía hư vô, còn có tại đây trong lầu cát, thân ảnh kia lên, xuất hiện trọng điệp thân. Thân ảnh kia trong mắt lần thứ nhất, lập tức lộ ra hoảng sợ cùng khó có thể tin, càng là mở to miệng như muốn phát ra kêu thảm thiết thê lương, nhưng mà không đợi truyền ra, thân thể của hắn giống như bị toàn bộ thế giới trọng điệp hình bóng trấn áp trói buộc càng không có cách nào nhúc nhích chút nào. Ở này một cái chớp mắt, Mạnh Hạo về phía trước phóng ra một bước, tay phải khi nhấc lên, ngón cái ở chính giữa chỉ chỉ trên bụng vẽ một cái, lập tức hắn ngón giữa xuất hiện miệng vết thương, chảy xuống máu tươi, có thể dùng trong đó chỉ tại một tích tắc này, như đã trở thành huyết chỉ. Này thuật, đúng vậy Mạnh Hạo đã lấy được huyết tiên truyền thừa về sau, lạc ấn trong đầu, không cần đeo lên mặt nạ, có thể triển khai tam thức thần thông một trong. Chỉ có điều này thuật cần thiết tu vi chi lực quá lớn. Cho nên mạnh hạo âm thầm nếm thử dưới, hôm nay hắn chỉ có thể triển khai huyết chỉ, còn huyết ấn cùng với huyết sát giới, hắn còn không cách nào đem hắn bày ra. Có thể coi là là như thế, huyết chỉ vài vạn năm lần thứ nhất lại hiện ra nam vực, bản thân đã cực kỳ cường hãn tại tăng thêm mạnh hạo cùng huyết tiên truyền thừa trong trận pháp, đã học xong ngưng tụ tu vi chi lực không ngoài tán. Cho nên cái này nhất chỉ, phối hợp hắn hoàn mỹ rút cơ ba tòa đạo đài, coi như là từng cái tông môn đạo tử gặp gỡ, cũng sẽ rung động. Giờ phút này theo mạnh hạo tới gần, trong tay phải của hắn chỉ trực tiếp đặt tại mà quỷ dị kia thân ảnh mi tâm, hướng phía dưới mãnh liệt mà vẽ một cái, một tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên truyền ra, quỷ dị kia thân ảnh giờ phút này thân thể rung rẩy một đạo cự đại màu máu lỗ thủng, theo hắn mi tâm xuất hiện, chừng dài hơn một thước, theo trong vết thương có số lớn màu xám khí tức không bị khống chế tản ra, thân thể của nó càng là tại một tích tắc này, khôi phục hành động, mãnh liệt mà rút lui lập tức liền từ mạnh hạo chỗ tầng hai lầu cát cấp tốc rút lui mạnh hạo không chần chờ chút nào cất bước trực tiếp đuổi theo ra nhìn xem thân ảnh kia giờ phút này rất nhanh đi về phía trước hắn hai mắt bỗng nhiên tránh bỗng nhúc nhích cái này bốn phía quá an tĩnh yên tĩnh gần như quỷ dị mạnh hạo không có tiếp tục truy kích mà là trầm ngâm một lát về tới trong lầu cát tay phải vỗ túi càng khôn lấy ra như ý ấn linh lực đi vào lập tức cảm nhận được truyền tống dấu hiệu nội tâm hơi có buông lỏng không có lựa chọn truyền tống Mà là, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía lầu các bên ngoài, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn sẽ trước tiên ly khai nơi này. Không lâu sau, nơi đây bốn phía sơn mạch, thình lình có một âm thanh kêu thảm thiết thê lương truyền ra, rất nhanh, cái này tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, lại truyền ra năm lần. Thậm chí trong đó có ba người, đúng là không biết trước khi giấu người ở chỗ nào thanh la tông đệ tử, bọn hắn tại trong tiếng kêu thảm, thân thể lập tức héo rũ, như bị hút đi huyết nhục, cả người hóa thành da người rơi trên mặt đất. một đêm này nhất định sẽ không tiếp tục yên tĩnh, theo không ít trúc cơ tán tu bừng tỉnh, theo thanh la tông xuất động không ít đệ tử, cho đến hừng đông, mới có thể dùng nơi đây khôi phục lại. Rất nhiều người tận mắt thấy, cái kia tàn sát ba cái thanh la tông đệ tử, còn có hai cái trúc cơ tán tu, là một đạo tàn phá thân ảnh, thân ảnh ấy cuối cùng nhất bị thanh la tông trưởng lão trấn áp, coi như là cho mọi người một cái công đạo, mấy ngày sau đó, quả nhiên không tiếp tục xuất hiện tu sĩ trúc cơ không hiểu thấu tử vong sự tình. Dần dần cũng liền không người đang chủ động nói đến việc này. Thời gian nhoán một cái, Mạnh hạo đi vào thanh la tông, đã có 6 ngày, từ nay về sau mấy ngày, Mạnh hạo thủy chung cẩn thận, nhưng không có người đến tìm phiền toái gì, cho đến tại đây ngày thứ bảy sáng sớm, trận trận tiếng chung quanh quẩn, một cái trong sáng thanh âm, truyền khắp vạn sơn bên trong ở sở hữu tất cả trúc cơ tán tu bên tai. Chư vị Nam vực đạo hữu, các ngươi đã lấy được la địa đan, thực hiện ước định mặt trời đã đến đến. Như có thể giúp ta Thanh La Tông đạt được cần thiết chi vật Còn có thêm nữa La địa đang đem tặng Theo thanh âm xuất hiện Quanh quẩn thời điểm Một đạo đạo trường hồng theo bốn phía ngọn núi bên trong bay ra Nơi đây tất cả trúc cơ tán tu Đều nhất nhất bay ra Mạnh hạo cũng là như thế Đứng ở giữa không trung Lạnh mắt nhìn đi Theo Thanh La Tông thiên sơn chi địa Thình lình có vài chục đạo trường hồng gào thét mà đến Càng có thành từng mảnh màu xanh mười trượng la bàn bay ra Vần quanh giữa không trung Trên đó đa số tồn tại ba Năm người ăn mặc Thanh La Tông đạo bào, trong đó phần lớn là ngưng há, có thế tu sĩ trúc cơ cũng không có thiếu, mỗi một mặt la bàn đều có một người. Chỉ là những cái kia ngưng khí đệ tử, cả đám đều sắc mặt khó coi, càng có lo âu ý, có thế lại không dám chống lại tông môn ý, bọn họ đều là trong tông môn ngoại môn đệ tử, nhưng tư chất đều là tầm thường, hơi đỡ một ít đấy, sẽ không bị phái ra. Ngay sau đó, theo Thanh La Tông trăm núi ở trong, bay ra 10 mảnh màu tím trăm trượng la bàn, mỗi một mặt trên la bàn đều khoanh chân ngồi một người, được kêu là làm hàng bối nữ tử, đang là một cái trong số đó, còn mặt khác chính cái khoanh chân ngồi ở màu tím la bàn chi nhân, nữ có nam có, mỗi một cái đều là vẻ mặt hưng phấn, hiển nhiên đều là tông môn cổ kiệu. Bay ra lúc, phiêu phù ở giữa không trung, xa xôi hơn, ba mặt ngàn trượng lớn nhỏ màu vàng la bàn, cũng theo đó mà đến. Trên la bàn, khoanh chân ngồi ba người, trong đó hai nam một nữ, ngoại trừ trần trưởng lão bên ngoài, hai người khác thì là trung niên bộ dáng ba người thần sắc lạnh lùng. Đảng ra thuộc về kết đang tu vi chấn động, mới vừa xuất hiện, liền lập tức hấp mà mọi ánh mắt. Càng là tại đây ba mặt màu vàng la bàn về sau, còn có một mặt ngược lại hơi nhỏ một chút, chỉ có mấy trăm trượng lớn nhỏ màu tím la bàn. Ở đằng kia trên la bàn, thình lình khoanh chân ngồi tĩnh tọa một cái ông lão áo tím. Lão giả này trên mặt có một khối màu đen bớt, có thể dùng hắn vốn là tiên phong đạo cốt bộ dáng bị phá hư, thoạt nhìn có chút dữ tợn, có thế đang ở đây người xuất hiện nháy mắt, nhưng lại để cho cái này bát phương thiên địa. Phản phất cũng vì đó tối sầm lại. Có thế Mạnh hạo ánh mắt, cũng không đi nhìn về phía lão giả này, mà là nhìn qua người này sau lưng, một mặt chậm rãi tới cực lớn trên la bàn, mấy trăm tu sĩ ở bên trong, một thân ảnh mịt rơi đít nữ tử. Khi nhìn đến cô gái này một cái chớp mắt, Mạnh hạo nghĩ tới năm đó cái tắt xuống, cái kia ngoái đầu nhìn lại thân ảnh, bên tai phản phất lại vang lên nhớ năm đó thanh âm. Ta đi qua dưỡng đan phường, ngươi tiễn ta để nhất hạt dưỡng nhan đan, không phải ngươi đổi. Hứa sư tỷ. Tử la lão tổ, không nghĩ tới lúc này đây thanh la tông dẫn đội, lại là nguyên anh lão quái tử la lão tổ, nghe đồn người này sát khí rất nặng, trước kia lập anh lúc nào cũng danh chấn nam vực, từng một người một đêm liền diệt tam tông. Nghe đồn thanh la tông đi chỗ đó hiểm địa đã có năm lần, mà lại nhiều lần đa số lưu lại không ít người đóng ở, hôm nay là lần thứ sáu, có thế dù là như thế, còn có thể tổ chức như thế quy mô, có thế thấy vậy tông mạnh, khó trách là nam vực năm đại tông môn một trong, có thế giờ phút này mạnh hạo. Hắn cho dù là đã nghe được bốn phía truyền tới thanh âm, cũng cảm nhận được cái kia ông lão áo tím sau khi xuất hiện uy áp nhưng ánh mắt của hắn, nhưng lại xa xa rơi vào, tại cái kia ông lão áo tím sau lưng, giờ phút này chậm rãi bay tới một mặt chừng ba ngàn trượng lớn nhỏ cực lớn màu vàng trên la bàn, đứng đấy mấy trăm tu sĩ ở bên trong, một cái trong đó cô gái trên thân. Cô gái này ăn mặt trường sam màu xanh, sắc mặt trắng bệt, không có huyết sắc, nhưng mà có thể dùng hắn nguyên bản là trong trẻo nhưng lạnh lùng tính tình, hôm nay càng thêm băng hàng. Chỉ là, Mạnh hạo nhìn một chút, lại rõ ràng cảm nhận được, trên người nàng muốn che giấu, yếu ớt nội tâm. Hứa sư tỷ Mạnh hạo thì thào, khi nhìn đến nàng một cái chớp mắt, lòng của hắn rốt cuộc buông, chỉ là giữa hai người rõ ràng không phải xa xôi, có thế lại cách quá nhiều tồn tại, như gần nhau trong gan tất mà biển trời cách mặt. Đúng lúc này, Mạnh hạo nhíu mày, bởi vì hắn chứng kiến, tại hứa sư tỷ bên người, có một bộ dáng đẹp để nữ tử, mắt lộ ra mỉa mai, giống như đang chỉ trích cái gì mà hứa sư tỷ lại cúi đầu xuống, phản phất không dám trả lời, chỉ là sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. mạnh hạo một có hàng mang chợt lóe lên, hứa sư tỷ chỗ cực lớn trên la bàn, có mấy trăm thanh la tông đệ tử, tu vi không giống nhau, nhưng hiển nhiên đều là đệ tử tầm thường, mà không phải là tông môn thiên kiêu. tại đây trên la bàn, thụ lập một tôn pho tượng to lớn, pho tượng kia một mảnh đen nhánh, có thể nhìn ra là một cái ở trần chi nhân, sau lưng của người nọ, thình lình tồn tại màu đen cánh, chiếc cánh này nửa triển khai có thể dùng pho tượng kia thoạt nhìn tràn đầy quỷ dị, nhất là đỉnh đầu của người này, lại mang theo đỉnh đầu cao cao mũ, khiến cho bộ dáng của hắn rất không cân đối. Như gần kề như thế thì cũng thôi đi, nhưng ở Mạnh Hạo nhìn lại lúc, dùng hắn viễn siêu cùng giai tu sĩ linh thức, ẩn ẩn chứng kiến quỷ dị này pho tượng, tự hồ cũng không phải là vật chết, mà là tồn tại hô hấp thổ nạp. Mỗi một lần hô hấp, đều theo trên la bàn cái kia mấy trăm cái thanh la tông đệ tử thiên linh, Phiêu tán từng sợi vô hình khí tức, bị pho tượng kia hấp thu. Một màn này rơi vào mạnh hạo trong mắt, để cho mạnh hạo hai mắt có chút co lại, hắn chú ý tới hứa sư tỷ chỗ trên la bàn, mỗi lần pho tượng thổ nạp lúc, có không ít đệ tử đều bỗng cảm thấy phấn chấn, hiển nhiên cũng không phải là không biết pho tượng kỳ kỳ dị, nhưng không có chút nào lòng tháng cự. Các vị đạo hữu chắc hẳn có không ít nhận biết tạ mổ, tại hạ thanh la tông tạ kiệt. Giờ phút này, cái kia mười mặt màu tím trên la bàn, một cái tao nhã thanh niên, đứng lên sau miễn cười mở miệng, thanh âm truyền ra lúc rơi vào mạnh hạo ở bên trong tất cả tán tu trong tai người này mới mở miệng mạnh hạo lập tức nhận ra đang là trước kia người nói chuyện có quan hệ việc này sự tình không ít đạo hữu trong lòng có rất nhiều suy đoán hôm nay mở ra tại hạ trên đường sẽ vì các vị đạo hữu giải thích xin mời Tạ kiệt miễn cười mở miệng thì lập tức hắn đang ở màu tím la bàn mãnh liệt mà mở rộng trực tiếp đã trở thành ngàn trượng về sau sớm bay ra mạnh hạo bốn phía cái kia chút ít tiến đến chút cơ tán tu nguyên một đám tâm tư bất đồng Giờ phút này tiếp nhị liên tam bay lên, hóa thành cầu vòng thẳng đến cái này màu tím la bàn mà đi. Tính cả Mạnh hạo ở bên trong, gần trăm trúc cơ tán tu, trong đó tuyệt đại đa số đều là trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ người chỉ có 18 người, còn trúc cơ hậu kỳ, chỉ có 3 vị. ba vị này trúc cơ hậu kỳ, một trong số đó đúng vậy ngày đó cùng Mạnh hạo cùng đi trước khi lão giả, còn có một người, thì là sắc mặt trắng bệch ăn mặc toàn thân áo trắng, cả người âm khí âm u nam tử trung niên, người này không cần thậm chí mà ngay cả hầu kết cũng đều rất nhỏ, nhưng mà có tiêu sát ý tràn ngập. Người cuối cùng, thì là một cô gái, cô gái này tướng mạo trung đẳng, thân thể thoáng mập mạp một ít, nhưng một thân trúc cơ hậu kỳ tu vi chấn động, có thể dùng bốn phía chi nhân, đối với nàng đều rất khách khí, ba người này bước vào tạ kiệt trên la bàn, tạ kiệt đối với bọn họ cũng là giống như cùng người bên ngoài bất đồng, bị mời đến một bên. Cùng lúc đó, Mạnh hạo cũng nhìn thấy bọn này trúc cơ tán tu bên trong mấy cái bái kiến chi nhân, So như lúc này tại la bàn trong góc, không chút nào thu hút, có thế lại khi thì dò xét bốn phía lửa đào, còn có ngày đó trong bí hội cái vị kiêu uy trang phu nhân. Trừ lần đó ra, còn có một người, cũng đưa tới Mạnh hạo lưu ý, người này thoạt nhìn chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, xen lẫn ở trong đám người, không chút nào thu hút, nguyên vốn cũng không khả năng bị người phát giác, nhưng Mạnh hạo ánh mắt đảo qua lúc, hắn giống như đã nhận ra một cổ khí tức vô hình, khí tức này rất khó hình dung, như một cổ thi thể hư thối về sau. Lại gia nhập mùi hương đậm đặc hương vị Có thế hết lần này tới lần khác mặt khác người Giống như căn bản cũng không có đối với cái này có chút phát giác Cái này để cho mạnh hạo trầm ngâm Hắn rất nhanh liền nghĩ đến phong yêu cổ ngọc Nghĩ tới mình ở cái này thanh la trong tông Cảm nhận được vẻ này bực bội khí tức Giờ phút này Mọi người dưới chân la bàn chấn động mạnh một cái Về phía trước cấp tốc mà đi Cùng lúc đó thanh la tông đại lượng la bàn Cũng đều hóa thành từng đạo giống như có thể phân cách thiên địa cầu vòng Lập tức đi xa Chỗ đi phương hướng không phải thanh la bên ngoài tông, lại là thanh la tông trăm núi ở trong. Mạnh hạo bất động thanh sắc, hắn tu vi người ở bên ngoài nhìn lại chỉ là chút cơ sơ kỳ, giờ khắc này ở trong đám người lại không gần phía trước, trừ bỏ bị lữ đào chú ý tới bên ngoài, rất không ngờ. Còn hứa sư tỷ chỗ đó, càng là chưa từng chú ý tới mạnh hạo, nàng thần sắc mang theo đắng chát, hai mắt có chút mờ mịt, giống như không biết được tương lai sẽ như thế nào. Cơ hội chính là chỗ này chút ít la bàn tới gần thanh la tông trăm núi ở trong lập tức lập tức theo thanh la tông bên trong sơn môn chiếc kia to lớn lư hương trong bay lên làng khói bỗng nhiên vặn vẹo lại nghiêng về non nữa tràn ngập tại thanh la tông sơn môn giữa không trung tầng tầng vần quanh dưới rõ ràng tạo thành một cái cự đại vòng khói theo vòng khói hình thành trong đó hư vô vặn vẹo mạnh hạo tận mắt thấy bọn hắn một chuyến trong tại phía trước la bàn giờ phút này vọt thẳng vào vòng khói ở trong biến mất không thấy gì nữa như bị truyền đưa ra ngoài mạnh hạo hai mắt có chút lé lên ở giữa hắn đang ở màu tím la bàn cũng nhảy vào đến mà vòng khói bên trong. Không bao lâu, thanh la tông việc này sở hữu tất cả la bàn cùng tu sĩ, đều biến mất tại vòng khói bên trong về sau, thuốc lá này vòng dần dần rời rạc, biến mất không thấy gì nữa, thanh la tông khôi phục như thường, nhưng trăm núi chỗ, nhưng lại xuất hiện màn sáng, thiên sơn, vạn sơn, nhất tề màn sáng xuất hiện, như đem nơi đây phong tỏa, không cho phép ra, càng không cho phép tiến. Cơ hội chính là thanh la tông mở ra phong ấn đồng thời, tại đây thanh vân quốc nội, rất nhiều phương hướng đều có thần thức ánh mắt chấn động mà đến, giống như ở chỗ này xa xa quét ngang, những thứ này thần thức đều cực kỳ cường hãn. đến từ nam vực những tông môn khác gia tộc, ở nơi này điều tra thanh la tông sự tình, chỉ có điều không biết bọn họ cùng thanh la tông có cái gì ước định, có thể dùng không có quấy nhiễu việc này. các vị đạo hữu chớ có bối rối, đây là cho ta mượn thanh la tông chí bảo thiên chú lô ở trong, tại thời thượng cổ bị lạc ấn phá hư trận vân, mở ra tới truyền tống trận. trận này truyền lại đưa vị trí, chớ nói mọi người không biết được co như là tạ mổ cũng đều không rõ ràng chỗ đó đến cùng là địa phương nào. Tạ kiệt thanh âm truyền ra, quanh quẩn hắn đang ở màu tím la bàn, có thể dùng trước khi truyền tống sau có chút nhất lên xôn xao thanh âm, dần dần an tĩnh lại. mạnh hảo mắt lạnh nhìn bốn phía, cái này bốn phía rõ ràng là một mảnh như tinh không như vậy đen kịt, bát phương hư vô, không thấy chút nào hào quang, chỉ có thanh la tông một đoàn người la bàn phát ra nhu hòa ánh sáng nhạt, với tư cách chiếu rọi tại tiền phương của bọn hắn. Từng mặt la bàn gào thét đi về phía trước, trên đó thanh la tông đệ tử, phần lớn là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, duy chỉ có cái kia vài lần màu tím trên la bàn thiên kiêu mới có thể không sai lúc, ngóng nhìn đen kịt. Về phần xa xôi hơn, ba người kia kết đang lão quái, thì là lẫn nhau thần niệm quanh quẩn, giống như tại thương lượng nói chuyện gì, chỗ xa hơn, vì kia việc này bên trong người mạnh nhất, Tử La lão tổ, thì là nhắm mắt ngồi xuống, vẫn không nhúc nhích. Hứa sư tỷ nơi đó mấy trăm thanh la tông đệ tử, cũng là đều ngồi ở chỗ kia. Cùng trầm mặt, Duy chỉ có bọn hắn chỗ la bàn cái kia cụ quỷ dị pho tượng, tại đây đen kịt trong thế giới, phản phất cả người đều phải hòa tan như vậy, xuất hiện hư ảnh trọng điệp như vậy bên ngoài tán, càng phát quỷ dị. Tạ đạo hữu, chúng ta hưởng ứng ngươi thanh la tông hiệu triệu, có thể coi là là nguy hiểm nữa, cũng cần để cho chúng ta biết được thoáng một phát muốn đi chỗ nào đi, mọi người đã dám đến, trên thực tế cũng đều là đã có giác ngộ. Tạ kịp trên la bàn, giờ phút này ba người kia trúc cơ hậu kỳ một trong hôi bào lão giả nhớ mày mở miệng. Từ đạo hữu, nơi đây tuy nói tạ mổ đã tới mấy lần, nhưng hoàn toàn chính xác không biết được nên như thế nào hình dung muốn đi chỗ nào. Tạ Kiệt chần chờ một chút, nhìn nhìn mọi người, lúc này mới đang do dự lại nói một câu. Bất quá, con đường này, tạ mổ sưu là biết được một hai, chắc hẳn từ đạo hữu cũng đoán được, cái này là cái kia trong truyền thuyết thượng của thời đại, tu sĩ ra ngoài tinh không, thu thập nước ngoài linh mạch vào núi chi lộ. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cái này rút cơ tán tu, Nguyên một đám xôn xao, nhau nhau nhìn bốn phía, phản phất muốn đem nơi này hết thảy một mực nhớ kỹ. Không phải chân chánh vào núi chi lộ, bởi vì con đường kia, duy tiên có thể đi, con đường này là chi nhánh, như trăm suối nạp sông trong đó một suối, nhưng cũng không phải chúng ta có thể bước vào chi địa, cho nên cần mượn nhờ ta thanh la tông thiên chú lô, lại vừa thủ hộ chúng ta mượn đường một chuyến. Tạ Kiệt mở miệng lúc, nhìn về phía mọi người, rất hài lòng trước mắt những thứ này trước cơ tán tu rung động. Dù sao có thể mở ra con đường này. Cái đó sợ không phải chân chánh vào núi chi lộ, chỉ là trong đó một suối, nhưng cũng không phải tông môn tầm thường có thể làm được, chỉ có đại tông, phương có như thế đạo bao hàm. Vị này chính là mạnh đạo hữu đi, đạo hữu kính xin ngồi ở chỗ này. Ánh mắt đảo qua mọi người lúc, tạ kiệt mục quan đã rơi vào mạnh hạo trên thân, có chút co lại, trên thực tế hắn đã sớm chú ý tới mạnh hạo, bởi vì hôm nay xuất hành trước, hắn bị ba vị kết đan lão tổ tự mình bàn giao, phải cẩn thận nhìn thẳng vị này gọi là mạnh hạo tu sĩ. Nguyên nhân cụ thể hắn không biết được, cũng không hiểu vì sao cái kia ba vị kết đang lão tổ, sẽ để cho mình nhiều lưu ý nho nhỏ này trúc cơ sơ kỳ tán tu, nhưng giờ phút này như cũ là miễn cười mở miệng, chỉ là hắn tuy nói miễn cười, nhưng nội tâm thì không có thiện ý, kêu lên Mạnh Hảo danh tiếng, là vì để cho người này trở thành chúng một chỗ, kể từ đó, thông qua một ít châm ngòi, liền đó có thể thấy được mánh khóe chỗ. Quả nhiên như hắn đoán trước, tại hắn lời nói nói xong, nhìn qua Mạnh Hảo lúc, Có không ít trúc cơ tán tu đều nhao nhao nhìn về phía mạnh hạo chỗ đó. Mạnh hạo thần sắc như thường, không có chút nào ngoài ý muốn, biết được tự từ ngày đó trong đêm đem quỷ dị thân ảnh đuổi đi về sau, định sẽ khiến một ít lưu ý, việc này không có thế phòng ngừa. Hôm nay nghe nói tạ kiệt lời nói, khẽ ngẩng đầu, nơi đây rất tốt, chỉ là mạnh mổ tu vi yếu ớt, không liền cùng mấy vị ngồi cùng một chỗ. Nơi này một màng, tự nhiên cũng bị phía trước màu vàng trên la bàn ba vị thần niệm trao đổi kết đan lão quái phát giác. Nhưng không có ngăn cản, trên thực tế mà ngay cả ba người bọn họ cũng cũng không biết hiểu, cái này gọi là mạnh hạo tu sĩ, có cái gì chỗ thần kỳ, sở dĩ bàn giao lưu ý, đó là thanh la tông tông chủ, tại trong đêm đột nhiên truyền ra khẩu dụ. Tạ Kiệt miễn cười, đang muốn mở miệng lúc, bỗng nhiên đấy, hắn đang ở la bàn chấn động mạnh một cái, lại tại tới trước thì lập tức dừng lại, cùng lúc đó, phía trước la bàn cũng đều lập tức đình chỉ, sở hữu tất cả trên la bàn phát quang cũng đều ở trong nháy mắt này dập tắt. Ba vị kết đang lão quái biến sắc, phía trước việc này người mạnh nhất, tử la lão tổ, hai mắt lần thứ nhất theo đang nhắm mắt bỗng nhiên đóng mở, lộ ra một vòng ngưng trọng cùng cẩn thận. Im tiếng, hắn lời nói lập tức truyền ra, thương lão thanh âm lập tức rơi vào nơi đây tâm thần của mỗi người, như hóa thành vô hình phong ấn, phong bế mọi người miệng. Tại đây hoàn toàn yên tĩnh ở bên trong, bên ngoài đen kịt trong thế giới, dần dần xuất hiện ngũ thải ban lan hào quang, một cái chân có mấy vạn trượng lớn nhỏ xứ, thình lình xuất hiện. Vô số xúc tu chập trần, hơi mờ thân thể chậm rãi phất với ánh vào trong mắt mọi người. Tại đây xứ trong đầu, xuyên thấu qua nửa rõ ràng thân hình, mọi người lập tức chứng kiến, bên trong lại có một cổ hư thối thi thể, thi thể kia non nữa, đã cùng nước này mẫu tan ra lại với nhau. Tại cái thi thể này mi tâm bên trên, có thể chứng kiến có một lỗ thủng, cái này lỗ thủng bốn phía khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, phản phất dù là cái thi thể này hư thối, có thế cái này mi tâm lại vĩnh hằng sẽ không bị tuế nguyệt mang đi chút nào. Mọi người một cử động nhỏ cũng không dám, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở cái kia sứa lên, nhìn xem này sứa chậm rãi trôi nổi du tới gần, to lớn sức tu thậm chí có không ít theo từng mặt la bàn trong xuyên qua, cho đến dần dần đi xa về sau, Tử La lão tổ mới thở vào nhẹ nhõm, hắn đứng dậy, hướng về rời đi sứa, ông quyền thật sâu cúi đầu, thần sắc mang theo cung kính. Đây là Thanh La Tông đời thứ 3 tổ tiên, vấn đạo đỉnh phong tu vi, tại một bước thăng tiên lúc, bị Vương gia năm đó chi tổ đánh lén, không thành được tiên vẫn lạc đường này. Bởi vì này, tại những năm tháng ấy, Bổng Tông cùng Vương gia triển khai huyết chiến, trận chiến này kéo dài 3000 năm mới dần dần không dậy nổi tranh chấp, nhưng ngươi ngang là Thanh La Tông đệ tử, tương xứng nhớ rõ một đoạn này tông môn chi lịch sử. Tử La lão tổ chậm rãi mở miệng, thanh âm tang thương, quanh quẩn bốn phía. Những cái kia Thanh La Tông đệ tử, hiển nhiên có không ít đều là lần đầu nghe nói việc này, nghe vậy đều nguyên một đám ánh mắt sáng ngời, mạnh hạo bên trong hơi động lòng, nhìn xem cái kia xưa đi xa. Trầm mặt không nói. Không bao lâu, bọn hắn một chuyến la bàn, lần nữa đi về phía trước, lúc này đây không tiếp tục gặp được như cái kia sứa các loại kỳ dị tồn tại, mà là quá khứ mà ước chừng hai ngày thời gian về sau, tất cả la bàn trong chốc lát bột phát ra ánh sáng chói mắt, biến mất ở mà điều này chi nhánh vào núi chi lộ thượng. Hiện ra ở Mạnh Hảo trước mắt, là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, nhìn không tới vùng núi này cuối cùng, bốn phía cho thình thịch đấy, không có bất kỳ thảm thực vật, chỉ có thể xa xa nhìn đến xa xa có một tòa hạp cốt khe hở đường nhỏ, đường đít hai bên, là vô tận nham bích, nhìn không tới phía trên. Tại đây ngoài hẻm núi, thình lình có mấy trăm tu sĩ, đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch có chút chật vật, trong đó ước hẹn mặt 40, 50 người, quần áo lộn xộn, hiển nhiên không phải thanh la tông chi nhân, mà là đang mạnh hạo một đoàn người trước khi đến tới nơi đây bên trên một đám trúc cơ tán tu. Bọn hắn chứng kiến mà mạnh hạo bọn người, mạnh hạo bốn phía những trúc cơ đó tán tu, cũng tự nhiên chứng kiến bọn hắn. Còn sót lại, mới được là thanh la tông đệ tử, giờ phút này bọn hắn khi nhìn đến tử la lão tổ một chuyến về sau, nhau nhau bỗng cảm thấy phấn chấn, toàn bộ đứng lên, trong đám người một người trung niên Mỹ phụ cất bước đi ra, nàng này vẫn cứ đã có tuổi, nhưng nhưng như cũ xinh đẹp, phát ra thành thục bộ dạng thùy mị, chỉ là hôm nay cũng là sắc mặt trắng mệt. Khi nhìn đến mà tử la lão tổ về sau, cái này Mỹ phụ phản phất nhẹ nhàng thở ra, khẽ gật đầu. Phụ nhân này không có chú ý mạnh hạo. Có thế Mạnh hạo lại liếc liền nhận ra, cô gái này, đang là năm đó tại Kháo Sơn Tông bên ngoài, đem hứa sư tỷ mang đi chi nhân. Tính cả tử la lão tổ ở bên trong, nơi đây lại có hai cái tu sĩ Nguyên Anh. Tại đây đến cùng là địa phương nào, hẳn là thật là một chỗ thượng cổ phúc địa. Mạnh hạo bên trong bắt đầu lo lắng, bất động thanh sắc tay phải tại túi càng không bên trên một phanh, như ý ấn bị nắm trong tay, linh lực đưa tới, như trước có thể cảm thụ truyền tống chi lực, Mạnh hạo lúc này mới hơi thả lỏng trong lòng. Hắn sợ dĩ quyết định tới đây Thanh La Tông, lớn nhất theo cầm chính là chỗ này có thể truyền tống như ý ấn, vật ấy có thể bị Chaos Sơn lão tổ cất chứa, mạnh hạo trong nội tâm đối với tác dụng của nó vẫn cứ không có thử qua, nhưng cũng ít nhiều nắm chắc. Giờ phút này Mạnh Hạo ánh mắt xéo qua xem hướng phía sau trong đám người Hứa Thanh, Hứa Thanh giờ phút này cau mày, bên người nàng dạng như vậy đẹp để nữ tử, giống như vẫn còn châm chọc cái gì. Mạnh Hạo mày nhăn lại, hắn nhìn ra Hứa sư tỷ không vui, nhìn về phía nữ tử yêu diễm này lúc Mạnh hạo trong mắt lạnh ý càng hàng. Giờ phút này tử la lão tổ đã theo trên la bàn đứng lên, cái kia la bàn cũng theo đó thu nhỏ lại, cất bước, hắn đi tới Mỹ phụ bên người, hai người thấp giọng nói vài câu về sau, tử la sắc mặt có chút khó coi, hai người lại thương lượng vài câu, bỗng nhiên đồng thời đứng dậy, thẳng đến phía trước hạp cốc khe hở cất bước đi đến. Ngay sau đó, thanh la tông chi nhân, toàn bộ đều là ra la bàn, hóa thành một đạo đạo trường hồng, nhảy vào trong cái khe khe hở bên ngoài cái kia chút ít khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu sĩ cũng đều không thể không đứng dậy tùy theo bước vào, chư vị xin mời. tạ kiệt hướng về mạnh hạo ở bên trong chút cơ tán tu liền ôm quyền dưới chân la bàn cấp tốc thu nhỏ lại, mọi người trầm mặt nhưng không có lui ra phía sau mà là riêng phần mình mang theo không cùng tâm tư hóa thành cầu vòng theo đám người nhảy vào phía trước khe hở. mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, bay ra thì bước chân hơi trì hoãn một ít, sau lưng hắn đám người xa xa chính là hứa thanh vị trí. Giờ phút này cũng tại tới trước, nhưng hiển nhiên còn không có chút cơ, không thể lăng không bay lên, mà là dưới chân đạp trên thải vụ. Nhưng cơ hồ chính là Mạnh Hạo tốc độ dừng một chút lập tức, tạ Kiệt chỗ đó bỗng nhiên quay đầu lại, hướng về Mạnh Hạo cười cười, nhưng hai mắt nhưng lại như là điện, đang muốn mở miệng lúc, bỗng nhiên im tiếng, bởi vì tại Mạnh Hạo bên cạnh, giờ phút này có một cô gái, đang hướng Mạnh Hạo chỗ đó tới gần. Mạnh Đạo Hữu lại gặp mặt, cô gái này ăn mặc màu tím quần áo, tươi đẹp răng trắng tinh cười khẽ mở miệng, cùng Mạnh Hạo cùng nhau hóa thành cầu vòng bay về phía trước được. Nguyên Lai like là hàng đạo hữu, Mạnh Hạo nhìn liếc bên người nữ tử, gật đầu nói, cô gái này đúng vậy ngày đó đi Mạnh Hạo chỗ đó tống xuất La Địa đang hàng bối. Giờ phút này mọi người đã gần kề gần hạp cốc khe hở, gần ngàn đạo trường hồng gào thét, tại đây trong cái khe về phía trước cấp tốc bay đi, hai bên nham bích độ cao, nhìn không tới phía trên chút nào biên giới, phản phất tại đây vô biên vô hạn. Ta xem Mạnh đạo hữu ăn nói bộ dáng cũng đều không tầm thường. Nghĩ đến cũng đúng có cốt xuất thân, làm gì tới đây đập một quả la địa đan. Hàng Bối bỗng nhiên mở miệng, thanh âm êm dịu, cực kỳ êm tai. Mạnh Hạo hai mắt có chút lóe lên, nhìn bên người Hàng Bối liếc. Mạnh Mỗ có chút nghe không hiểu Hàng Đạo hữu lời nói ý. Mạnh Hạo lời nói ở giữa, một chuyến ngàn người đã tại đây trong hạp cốt bay ra khoảng cách không ngắn, cái này hai đêm nham bích cũng dần dần đã trở thành màu đen, thậm chí tại nham thạch ở bên trong, khi thì có thể chứng kiến một ít sáng tinh chi vật. Đây là, lại là nham tinh thạch. Tại đây là địa phương nào, lại có nhiều như vậy nham tinh, đây chính là có thể so thượng phẩm linh thạch chi vật. Hàng bối nơi nào còn không đợi mở miệng, lập tức bốn phía liền truyền đến tiếng ồ lên, những trúc cơ đó tán tu, giờ phút này nhao nhao nhận ra trong vách đá chi vật, càng có người nhịn không được bay ra, một bả đội lên nham tinh lên, như muốn đào ra. Nhưng lại tại đụng chạm nham tinh nháy mắt, kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên truyền ra, mấy cái đụng chạm đến nham tinh tu sĩ, kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm, thân thể trong chốc lát rũ Cả người sinh cơ cùng huyết nhục, như bị lập tức hút đi, thì ra là trong chấp mắt, tính cả túi trữ vật ở bên trong hết thảy tồn tại, đều trở thành mà cho bụi, mà bọn hắn chạm qua nham tinh thạch bên cạnh, nhưng lại riêng phần mình nhiều hơn một khối nham tinh. Lập loè u mang. Một màn này, để cho Mạnh hạo hai mắt co rút lại, càng làm cho nơi đây rút cơ tán tu, nhao nhao trợn mắt há mồm, có thể những cái kia thanh la tông đệ tử, nhưng lại cả đám đều không có có ngoài ý muốn, hiển nhiên đa số sớm biết được kết quả. Mạnh Huynh Ngươi đã bị người nhìn chằm chằm vào, tự giải quyết cho tốt, mặt khác, ngươi thật sự họ mạnh sao?" Hàn Bối mỉm cười, nụ cười kia ở bên trong thâm ý sâu sắc, thấp giọng sau khi mở miệng, quay người ly khai Mạnh Hạo bên cạnh. Đúng lúc này, đột nhiên, từ tiền phương bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, cái này tiếng oanh minh truyền ra, có thể dùng bốn phía tựa hồ chấn động, sau nửa ngày mới biến mất lúc, Mạnh Hạo vốn là nhíu mày nhìn thoáng qua đi xa hàng Bối, sau đó ánh mắt đã rơi vào xa xa, mắt thấy một mặt cửa đá khổng lồ. Bị tử la lão tổ cùng trung niên mỹ phụ kia, liên thủ oanh mở. Có thế cửa đá kia lại không phải chia năm xẻ bảy mà là lẫn nhau phản phất bị kỳ dị nào đó chi lực liên tiếp, rõ ràng đang chậm rãi dung hợp, như muốn một lần nữa hóa thành cửa đá ngăn cản tại tại đây. Nhưng cơ hồ chính là cửa đá bị oanh mở đít một cái chớp mắt, Mạnh hạo cũng nhìn thấy tại cửa đá kia về sau, thình lình còn có hơn 200 người tu sĩ, tại một chỗ khác khoanh chân, giờ phút này toàn bộ đứng lên, trước mắt một người là một cái sắc mặt trắng bệt thanh niên. Hai tay dân một hạt châu, hạt châu này phát ra nhu hòa chi mang, có thể dùng cửa đá kia khép lại biến thành chậm chạp, vãn bối liễu vũ, bái kiến lão tổ. Thanh niên này lời nói ở giữa, tử la cùng mỹ phụ kia đã xuyên qua cửa đá, hai người vung tay áo một cái, cửa đá kia khép lại lại chậm chạp không ít. Ngay sau đó, tính cả mạnh hạo ở bên trong ngàn người, hóa thành cầu vòng tốc độ cực nhanh, bất kể là cam tâm tình nguyện còn chưa phải cam tâm tình nguyện, đều phải nhanh một chút xuyên qua cửa đá mà vào. Bởi vì tại đây ngàn người cuối cùng vị trí, là Thanh La Tông cái kia ba vị kết đang lão quái, ba người này tại cuối cùng, nếu có người dám rời khỏi, ba người hắn sẽ đánh chết. Đã qua cửa đá, một đường quỷ dị, như vậy cửa đá lại lại xuất hiện bốn tòa, mỗi một tòa sau cửa đá, cũng có thể chứng kiến số lượng càng ngày càng ít Thanh La Tông đệ tử. Mạnh hạo một đường nhìn lại, nội tâm càng thêm cẩn thận, đã ở kinh hải Thanh La Tông đối với chỗ này dò xét, hiển nhiên nói là mấy lần đều ít, hẳn là càng nhiều mới đúng. Những thứ này cửa đá giống như phong ấn chi khóa, nơi đây. Mạnh hạo nhíu mày, nhìn về phía trước, nhưng rất nhanh hắn liền bước chân dừng lại, không phải là hắn như thế, mà là tất cả mọi người dừng lại, toàn bộ đều trực câu câu nhìn về phía trước. Tại tiền phương của bọn hắn, thình lình tồn tại một mặt cửa lớn màu đen, cửa này không phải thạch đầu, mà là kim thiết chi vật, bị khảm nạm tại đây hai bên trong vách đá, màu đen chi môn, phát ra ánh sáng màu đen, nhất là đang ở đây trên cửa, lại có một trương to lớn gương mặt cái này gương mặt giờ phút này từ từ nhắm hai mắt như đang ngủ say có thể đang lúc mọi người đến gần một cái chớp mắt cái này gương mặt bỗng nhiên mở mắt ra phát ra một tiếng gầm nhẹ cái này tiếng hô ầm ầm truyền ra có thể dùng tất cả tu sĩ đều ở đây một cái chớp mắt thậm chí bao gồm tử la lão tổ cũng đều không bị khống chế phun ra một nguồn máu tươi mạnh hạo cũng là như thế máu tươi của bọn hắn ở trong nháy mắt này nhất tề bay ra hóa thành một cái huyết hà lại bị cái này gương mặt khẽ hấp dưới thông phệ vào miệng về sau đánh cho một ở no nê, phụng tự tại đại nhân chi mệnh, trong coi nơi đây cực chán ghét, bọn ngươi như không tính vật, không thể đi vào. Ân, như thế nào lại là các ngươi? Cái này gương mặt thanh âm như lôi đình nổ vang ở giữa, Tử La lão tổ cùng hắn bên cạnh mỹ phụ đều là thần sắc cực kỳ cung kính, ông quyền thật sâu cúi đầu về sau, Tử La lấy ra một đoạn ống trúc, tống suốt lúc, một trương tàn da từ nơi này rút trong thùng bay ra, trải rộng ra, đã rơi vào trên cửa kia gương mặt phía trước. Khi nhìn đến cái này tàn da lập tức Mạnh Hạo hai mắt lập tức co rút lại, vật ấy mang đến cho hắn một cảm giác, như ngày đó trong đêm đối với quỷ dị kia thân ảnh, độc nhất vô nhị. Thậm chí ở trong nháy mắt này, cái này tàn da đang bay ra lúc, trên đó lại ẩn ẩn lộ ra chỉ có một con mắt hư ảnh, giống như xa xa nhìn mà Mạnh Hạo liếc. Mạnh Hạo ánh mắt cùng cái kia độc nhãn nhìn nhau, đồng tử hơi co lại. Vật ấy chỉ có thể dùng một lần, các ngươi trước khi đã dùng qua. Cái kia gương mặt đánh cho cái hà hơi, đang mở miệng lúc. Bỗng nhiên một tiếng kêu to theo đám người hậu truyện ra, mạnh hạo lập tức trở về đầu, lập tức chứng kiến cái kia bị người dơ lên vào quỷ dị pho tượng, giờ phút này lại lập tức hòa tan, tràn ra mà ba đám khói đen, ở đằng kia ba đám trong sương mù, thình lình tồn tại ba cái tử khí lượng lờ lão giả, đúng vậy tại thanh la tông lòng đất, trên đài cao thai ba người. Cái này tam lão vòng quanh khói đen trong chốc lát xuyên thẳng qua hư vô, trực tiếp xuất hiện tại cửa kia bên trong trên gương mặt. Lập tức liền dung nhập gương mặt ở trong Có thể dùng cái này gương mặt lập tức vặn vẹo, dần dần giống như không bị khống chế mở cái miệng to ra. Nhanh bước vào, lão phu ba người chỉ có thể kiên trì tiểu thời gian nữa nén hương. Tang thương âm trầm, như theo hoàng tuyền truyền ra thanh âm, trực tiếp quanh quẩn lúc, chúng tâm thần người chấn động. Có thế không đợi tử la lão tổ an bài mọi người bay vào trong đó, đột nhiên, từ nơi này mở ra miệng lớn ở trong, lại có một đạo tàn ảnh như thiêu đốt toàn thân tu vi, thừa dịp mì này miệng mở ra lập tức, từ trong đó chỗ đi thông thế giới vọt ra. Hắn là một người đàn ông trung niên, nhưng hôm nay chỉ có nửa thân thể, có thế gặp trong cơ thể xích đang thiêu đốt, tóc tai bù xù, bộ mặt phong điên, tại lao ra lúc, kêu thảm thiết thê lương. Đều chết hết, bách gia đài không thành, đều chết hết. Ha ha, đều chết hết. Là trịnh trưởng lão. Là hắn. Ta nhớ được trịnh trưởng lão là trước mấy đám ly khai người, hắn vậy mà đã thành bộ dáng này. Trận trận xôn xao nói nhỏ thanh âm, lập tức theo thanh la tông những đệ tử kia trong miệng truyền ra. Bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái này phong điên nam tử trung niên kỳ thân phận, tạ kiệt hai mắt co rút lại, thần sắc biến hóa, hàng bối chỗ đó thì là hai con ngươi nhau lại, có một vệt quang mang kỳ lạ rất nhanh thoáng qua, còn có những cái kia những thứ khác thanh la tông có đủ màu tím la bàn thiên kiêu, cũng đều nhao nhao thần sắc biến ảo. Cái này điên điên cùng cùng chi nhân lao ra, còn có cái kia như chứng kiến mà đại khủng bố sau ngôn từ, tại thời khắc này, tại cái này hạp cốc trong cái khe, lập tức quanh quẩn ra. Khiến cho được sở hữu tất cả nghe được chi nhân, đều tâm thần chấn động. Nhất là người này thảm thiết, càng là làm người ta kinh ngạc, phải biết rằng trung niên nam tử này trong cơ thể có xích đan, đó là kết đan lão quái, có thế một cái kết đan lão quái liền thê thảm như thế, mà lại đã phong điên, làm cho không người nào có thể tưởng tượng hắn đến cùng tại đây phía sau cửa, đã trải qua cái gì dạng chuyện tình. Câu kia truyền ra lời nói, quanh quẩn thời điểm bên trong nói đều chết hết ba chữ, phản phất hóa thành vô hình chi chù y. Đánh vào sở hữu tất cả nghe được chi tâm thần của người ta ở trong, thật lâu không tiêu tan. Thanh la tông đệ tử còn đỡ một ít, bọn hắn dù sao cũng là tông môn chi nhân, nhiều nhiều ít ít tự nhiên đối với chỗ này biết được một ít. Có thế mạnh hảo bốn phía những trúc cơ đó tán tu, những người này mấy hôm nay theo một đạo đạo thạch cửa mở ra, theo không ngừng có người gia nhập, đã gần đến hồ 200 tu sĩ, nhưng lại nguyên một đám, sắc mặt triệt để đại biến. Một cổ vô hình bóng ma tử vong, phản vất tại đây một cái chớp mắt. Theo cái kia phong điên kết đang lão quái trong miệng, bao phủ thế giới, nhưng lại tại trung niên nam tử kia lời nói truyền ra. Thân thể cũng theo đó theo hắt cửa bay ra nháy mắt, tử la lão tổ hai mắt bỗng nhiên lộ ra lệ mang, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, lập tức liền tới gần vị này trịnh trưởng lão, tay phải nâng lên đang lúc phản phất thiên địa thất sắc. Trịnh trưởng lão thân thể lại không bị khống chế thẳng đến tử la lão tổ mà đến, đảo mắt giống như chủ động tới gần như vậy, bị tử la lão tổ nâng lên tay phải, vỗ vào thiên linh cổ dưới, quanh một tiếng kinh thiên động địa, cái kia phong điên trịnh trưởng lão toàn thân rung lên bần bật, trong mắt lộ ra thanh minh, trong cơ thể đang thiêu đốt xích đan, cũng xuất hiện dập tắt dấu hiệu. theo thần trí khôi phục, không đợi vị này trịnh trưởng lão nói cái gì đó, tử la lão tổ hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên, lập tức một cổ đám gió đen gào thét, xoáy lên trịnh trưởng lão, thẳng đến phía sau. không lựa lời nói, niệm ngươi thân là trưởng lão, cứu tính mệnh của ngươi, trở về bế quan bách niên trừng phạt. tử la lão tổ ra tay gọn gàng chỉ là một trưởng nhất lên nổ vang, lập tức như uy áp như vậy, để cho mạnh hạo bốn phía những cái kia đã nổi lên tất cả loại ý nghĩ trúc cơ tán tu kinh hải không thôi. Chư vị ngoại tông tán tu, các ngươi cầm bổn tông đang dược, ký xuống ước định, theo mà thủ ấn, phải nghe theo theo bổn tông an bài, nơi đây là một chỗ thượng cổ phúc địa, nhưng bên trong không gian bất ổn, cho nên tu vi cao thâm chi nhân bước vào, không rất thích hợp. Các ngươi đi trong đó tìm một ít chỉ định chi vật đi ra, có thể đổi lấy tương ứng la địa đan, Những ngọc giản này các ngươi cất kỹ." Tử La lão tổ nhàn nhạt mở miệng lúc, uy áp truyền khắp bát phương, tay áo hất lên, lập tức gần 200 cái ngọc giản lập tức bay múa, xuất hiện ở kể cả Mạnh Hạo ở bên trong từng cái tán tu trước mặt. Bước vào nơi đây, hoàn toàn chính xác tồn tại phong hiểm, nhưng cũng không phải là chỉ còn đường chết, mà lại bổn tông cũng không có thiếu đệ tử cũng sẽ bước vào, các ngươi cứ yên tâm đi." Tử La lời nói truyền ra lúc, hắn bên cạnh trung niên mỹ phụ kia, nhàn nhạt nhìn xem mọi người. Nàng cùng tử la không cần đi uy hiếp cái gì, dùng tu vi của bọn hắn, tự nhiên có thể đi làm đến hết thảy ý nguyện sự tình. Mạnh hạo trầm mặt, đem như ý ấn thu vào trữ vật đại ở trong, chung quanh hắn cái kia chút ít gần 200 tán tu, cũng đều nhao nhao giờ phút này trầm mặt không nói, còn riêng phần mình tâm tư như thế nào, tắc thì chỉ có bản thân biết được. Nhưng có thế trúc cơ chi tu, mà lại không phải tông môn chi nhân, mà là một mình tán tu người, vẫn cứ cũng có ngu dốt, có thế tuyệt đại đa số đều có tâm cơ. Mà lại đã lựa chọn tại đây, đều nhiều nhiều ít ít ngoại trừ riêng phần mình mục đích bên ngoài, đối với việc này làm được nguy hiểm có chút hiểu rõ. Giờ phút này thân ảnh ngoán một cái, thì có như vậy bảy tám người cất bước bay ra, thẳng đến hắt cửa mà đi, lập tức liền tiến vào đại môn kia gương mặt mở ra miệng ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Có người dẫn đầu, mặt khác người tiếp nhị liên tâm bay lên, một lời không nói, thẳng đến đại môn gương mặt mà đi. Mạnh hạo suy nghĩ một chút, mắt nhìn tử la lão tổ cùng hắn bên cạnh mỹ phụ trung niên Cũng đã sớm phát giác được thanh la tông những kết đang đó lão quái, đều ở phía sau mắt lạnh nhìn phía trước. Hứa sư tỷ chỗ đó rõ ràng gặp phải phiền toái, ta đã đã đến, không thể không để ý tới. Mạnh hạo ánh mắt lộ ra một vòng quyết đoán, sờ lên túi càn khôn, thân thể lập tức bay lên, cùng bên người hơn 10 người cùng nhau hóa thành cầu vòng, tới gần hắc mặt tiền của cửa hàng lỗ lúc, hắn ở đây giữa không trung quay đầu lại, xem hướng phía sau. Ánh mắt lướt qua mà mặt lộ vẻ miễn cười nhưng mà làm cho người ta cảm thấy dối trá tạ kịch. Quét qua dung nhan tiếu lệ hàng bối, còn có những cái kia thanh la tông rất nhiều thiên kiêu cùng đệ tử, nhìn về phía xa xa, trong đám người, sắc mặt trắng bệch hứa thanh. Tại mạnh hạo ánh mắt nhìn về phía hứa thanh nháy mắt, hứa thanh chỗ đó thân thể rung lên bần bật, giật mình tại đó, lộ ra không thể tưởng tượng nổi, mang theo khó có thể tin, nàng, cũng nhìn thấy mạnh hạo, vẫn cứ mấy năm không thấy, vẫn cứ mạnh hạo biến hóa lớn hơn, có thế tại đây một cái chớp mắt, nàng vẫn nhận ra, cái này bị chính mình dẫn vào kháo sơn tông. Thành vì sư đệ của mình, mà lại dưới ánh trăng lúc, tiễn đưa cho mình dưỡng nhan đang thân ảnh. Ngày xưa từng màng, lập tức hiện lên ở mà hứa thanh trong đầu, mang theo trí nhớ của nàng, mang theo nàng khi đó mờ mịt, hóa thành đáy lòng giờ phút này kích động khó có thể hình dung rung động, phản phất nằm mơ. Hai người ánh mắt, cách ngàn người, ngưng tụ tại trong lúc vô hình, giờ khắc này, tự hồ cho dù là bọn họ trong lúc đó khoảng cách thiên sơn vạn thủy, có thế tại cảm thụ ở bên trong, lại không phải gần nhau trong gan tất mà biển trời cách mặt mà là rất gần, rất gần. Mạnh hạo châm biếm, trong tươi cười mang theo ôn hòa, hắn đi tới nơi này thanh la tông, chính là vì nhìn một cái người con gái trước mắt này, nhìn một cái năm đó cố nhân, giờ phút này, hắn nhìn thấy rồi, nàng cũng nhìn thấy. Quay người lúc, mạnh hạo thân ảnh trực tiếp bước vào hắc mặt tiền của cửa hàng lỗ miệng lớn ở trong, biến mất không thấy gì nữa một cái chớp mắt, hứa thanh tâm lập tức phản phất thiên không một chút, nàng theo bản năng về phía trước phóng ra một bước. Chỉ là, mạnh hạo đã không tại Hứa thanh không cách nào hình dung chính mình tâm tình của giờ khắc này, nàng bề ngoài gần đây lạnh như băng, nội tâm như thế nào, không ai có thể đụng chạm, bị nàng thật sâu bảo hộ lấy. Nhưng hôm nay, nàng không biết thì sao, nội tâm hiện lên vui sướng đồng thời, cũng theo mạnh hạo biến mất, phản phất đã mất đi cái gì, cảm giác này ở trên người nàng xuất hiện không nhiều lắm, thường thường chẳng mấy chốc sẽ bị đè xuống. Nhưng hôm nay, nàng phát hiện, áp không đi xuống. Ngươi tiện nhân này, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi trang không nghe thấy thì cũng thôi đi. Rõ ràng còn dám tránh đi, hừ. Tại hứa thanh bên người, cái kia đẹp để nữ tử cười lạnh, ác độc mở miệng. Ngươi lên lần ở bên trong bị thương, nếu không phải là triệu sư huynh đi mời mà hàng sư mụi cứu ngươi ra, sợ là ngươi sớm đã chết ở mà bên trong, ngươi chẳng những không cảm ơn, ngược lại thay đổi bản gia lợi, chính là đỏ hoàng mà thôi, ngươi xem nặng như vậy, thật sự là ngu dốt đến cực điểm. Cô gái xinh đẹp dáng cười cười âm lạnh, nàng nhìn trước mắt hứa thanh cái kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt lạnh như băng. Liền càng phát bắt đầu ghen tị, muốn xem đến đối phương có một ngày, biến thành như chính mình như vậy bộ dáng. Ngày đó tại Phúc Địa ở trong, là trong miệng ngươi triệu sư huynh ý đồ bất chính, khiến ta suýt nửa mệnh vẫn, mà hàng sư mùi sở dĩ đem ta cứu ra, cũng không phải trong miệng ngươi triệu sư huynh đi mời, mà là nàng cầm của ta túi trữ vật, tùy tính lên, đem ta mang ra. Hứa thanh xoay người, nhìn bên cạnh mấy năm qua này, Thủy Trung không có hảo ý cô gái xinh đẹp, gần từng chữ chăm chú mở miệng. Nàng bộ dáng lạnh như băng. Có thế giờ phút này thần sắc rất là chăm chú, trong lúc mơ hồ lộ ra nàng thủy chung ẩn nút tính cách, nữ tử yêu diễm này không ngờ rằng gần đây lạnh như băng nhưng lại tùy ý chính mình dễu cợt hứa thanh lại dám nói như thế, sững sốt một chút về sau, nàng lần nữa cười lạnh. Rõ ràng còn dám cải lại rồi, ngươi tiện nhân này, lúc này đây bước vào phút địa, triệu sư huynh đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, ngươi trốn không thoát, ta sẽ ở bên cạnh nhìn tận mắt của ngươi đỏ hoàng bị lấy, ngươi sớm muộn cũng có một ngày, sẽ cảm tạ ta đấy. Cô gái xinh đẹp mỉa mai ở bên trong, kinh miệt nhìn xem hứa thanh, còn có mở miệng nói thêm gì nữa lúc, bốn phía thanh la tông đệ tử đã lớn cũng không phải là ra, thẳng đến phía trước hất cửa. Hứa thanh thân thể nhoán một cái, đạp trên dưới chân thải vụ, thẳng đến phía trước, nữ tử yêu diễm này ở phía sau, cười lạnh đi theo, nhưng rất nhanh liền phát giác được phía trước có một cái nam tử mặc áo bào tím, quay đầu lại nhìn về phía tại đây, vội vàng khuôn mặt lộ ra vũ mị chi cười, cái kia người đàn ông áo bào tím là cái thanh niên một thân tu vị không tầm thường, đã là trúc cơ sơ kỳ, tướng mạo tuấn lãng, giờ phút này khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua Hứa Thanh lúc. Trong hai, mắt lộ ra một vòng lửa nóng ý cân nhắc. Hắn chính là nữ tử yêu diễm này trong miệng thường nói đấy, Triệu Sư Huynh. Theo nơi đây chi nhân toàn bộ đều nhảy vào cái kia hắc mặt tiền của cửa hàng lỗ ở trong, cái này mặt mày méo mó, trong đó ba đạo sư mù thân ảnh cũng nhanh chóng hòa tan đi ra, chút lui lúc, hóa thành ba cái thân thể khô héo, như theo trong phần mộ leo ra lão giả Cái này ba cái lão giả không chần chờ chút nào, lập tức liền trở về giờ khắc này ở cái này trong cái khe, bọn hắn trước khi rời đi pho tượng kia ở bên trong, có thể cái đó sợ sẽ là như vậy một chút thời gian, tại đây trở về trong quá trình, ba người bọn họ thân thể cũng đều tản ra số lớn hắc khí, như ăn mòn. Chuyện gì xảy ra? Đã quên đã quên, không có tính vật, các ngươi không được đi vào. Cái kia gương mặt giờ phút này khôi phục bình thường, hai mắt vốn là mờ mịt, nhưng rất nhanh sẽ thanh minh sang đây, liên tục trống to. Giờ phút này hạp cốt trong cái khe, chỉ còn lại có 11 người, trong đó ngoại trừ tử la lão tổ cùng trung niên Mỹ phụ kia bên ngoài, còn sót lại 9 người, đều là kết đang tu sĩ. 9 người này không để ý đến hắc mặt tiền của cửa hàng lỗ trống to, khoanh chân ngồi ở hắc môn hạ, nhắm mắt ngồi xuống lúc, 9 người đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, tại bọn họ trung tâm, có một viên trôi nổi nhân sâm. Này quả ống ánh sáng long lanh, trong đó như có thiên địa tạo hóa, hình thành hỗn độn ý, theo của bọn hắn 9 người tu vi vận chuyển. Cái này linh quả nhút nhít, phản phất muốn sinh ra đầu cùng tứ chi. Tử la lão tổ cùng trung niên mỹ phụ kia đứng ở một bên, mắt không chớp nhìn xem cái kia nhân sâm. Trước khi ta đi vào một lần, chỉ có 30 tức thời gian, bên trong bài xích uy áp rất mạnh, ta thần thức triển khai dưới, cũng vô pháp phát giác vật kia chỗ. Chỉ hy vọng bách linh đài có thể phát ra tác dụng, chỉ là cái này bách linh đài còn khiếm khuyết một ít, hy vọng lúc này đây có thể cũng đủ. Mỹ phụ trung niên nhíu mày, chậm rãi mở miệng. Lúc này đây lão phu tự mình tan ra này linh sâm dùng tham gia thân bước vào, ứng với nhưng tại bên trong bảo trì thời gian một nén nhang, mọi sự đã chuẩn bị, như lúc này đây còn không cách nào thành công, theo tông chủ cùng mấy vị thức tỉnh lão tổ ý, tắc thì chỉ có đem việc này triệt để công khai, mượn toàn bộ nam vực chi lực, đem truyền thuyết kia chi vật xanh xanh luyện ra. Dù sao, vật này là ngoại trừ vãng sinh động bên ngoài, đối với chúng ta tu sĩ mà nói, hy vọng duy nhất, tử la lão tổ trầm mặt một lát, nhàn nhạt mở miệng. Có thế như kể từ đó, chẳng phải là muốn tiến hành phân phối, dù là duy ngã thanh la tông có thế luyện, nhưng nếu phân quá nhiều người, sợ là luân không đợi ta và ngươi bọn người. Ta còn nhiều, ngươi cùng mấy vị khác. Đại nạn cuối cùng mau tới. Mỹ phụ trung niên chần chờ một chút, nhìn trước mắt tử la lão tổ, chậm rãi mở miệng. Không sai, cho nên lúc này đây, cho dù là hy sinh một ít tông môn đệ tử, lão phu cũng không cho phép thất bại. Tử la lão tổ trên mặt khối kia bớt, xuất hiện màu đỏ tím vẻ có thể dùng hắn thoạt nhìn, hơi có vẻ dữ tợn. Thiên địa xoay tròn, không phân rõ đông nam tây bắc, toàn bộ thế giới một mảnh lờ mờ, nhưng rất nhanh đấy, liền hết thấy rõ ràng, cái kia mờ tối thiên đã trở thành bích thanh, cái kia trầm thấp đại địa đã trở thành đất đen. cây xanh thông thông, mặt đất gò núi không ít, phật phòng đang lúc một mảnh ngưng tụ, xa xa có thể thấy được một đầu trường hà. theo dãy núi lan tràn, ở chỗ này có thể ngầm trộn nghe đến nước sông tiếng ồn ào. mạnh hạo xuất hiện lúc, chỗ đã thấy. Chính là trước mắt vùng thế giới này, chung quanh hắn không có mặt khác bóng người, chỉ có chính mình, thả mắt nhìn đi, cái này bốn phía một mảnh trống trải, cũng không thấy có tu sĩ bóng dáng tồn tại. Nơi đây không nhỏ. Mạnh hạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trời chiều không rơi, nhưng là thời điểm không nhiều lắm, đã có thế chứng kiến ở đằng kia trời chiều bốn phía, bầu trời xuất hiện màu đỏ, đang tại màu đỏ phủ lên mà bầu trời lúc, chính là chập choạng thương gặp bất tỉnh thời điểm. Thậm chí trong lúc mơ hồ, Mạnh hạo còn chứng kiến mà ngày hôm đó không một chỗ khác, xuất hiện nếu không cẩn thận nhìn chăm chú, không thấy được nguyệt. Nhật nguyệt luôn chuyển hình bóng trọng điệp chi địa, chính là lấy tuế nguyệt tàn quyển chi nhân tụ tập chỗ. Mạnh hạo hai mắt lóe lên, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, hóa thành cầu vòng gào thét mà đi. Còn có cái kia cái gọi là bách linh đài, vậy là cái gì? Mạnh hạo nội tâm có rất nhiều nghi hoặc, giờ phút này đi về phía trước lúc, hắn chuyện làm thứ nhất chính là theo trong túi càng không lấy ra như ý ứng. Linh lực đi vào về sau, mạnh hạo nội tâm hơi có buông lỏng, đồng thời cũng đúng cái này như ý ấn, càng thêm quý trọng lên. Này ấn khó trách có thể bị Kháo Sơn lão tổ cất chứa, rõ ràng ở chỗ này cũng đều có truyền tống chi lực, tuy nhiên trì hoãn chậm một chút, nhưng là có thể sử dụng, một khi truyền tống, ứng với có thể bị cường hành na di ra mảnh thế giới này. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, đem cái này như ý vu là quý trọng tất kỹ, việc này là của hắn phương pháp bảo vệ tánh mạng. Hứa sư tỷ xác nhận tại ta đằng sau bước vào tại đây. Không biết Thanh La Tông chi nhân là đồng thời xuất hiện, hay là cũng cùng ta cũng như thế bị tán loạn phân tán ra đến, nơi đây Thanh La Tông tuy nói lui tới định không chỉ một lần, nhưng vẫn là thứ hai khả năng có thể lớn một ít. Nhưng vô luận như thế nào, cũng phải nhanh một chút tìm được hứa sư tỷ Mạnh hạo hai mắt lộ ra một vòng lăn lệ ác liệt chi mang, hắn nghĩ tới rồi hứa sư tỷ bên người, cái kia đẹp đẻ nữ tử cười lạnh gương mặt, còn có hứa thanh tái nhật dung nhan Mạnh hạo ở mảnh này sư tỷ bên trong đạp không mà đi, tay phải khi nhấc lên lấy ra một cái ngọc giản, vật này là trước khi tiến vào trước, bị cái kia tử la lão tổ phát ra. Linh thức đi vào, mạnh hạo xem đến bên trong mặt bày ra đi một tí tên, nhìn thoáng qua về sau, hắn linh thức thu hồi, trực tiếp một tay lấy ngọc giản này bóp nát. Linh thức thả ra, mạnh hạo tốc độ cực nhanh, một đường bay nhanh, tìm kiếm hứa sư tỷ bóng dáng. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh hoàng hôn tiến đến, cho đến sắc trời dần tối, trăng sáng treo cao, khi thì bị mây đen che đậy thời điểm, bốn phía đen kịt một màu tại trong đêm tối này, mạnh hảo đứng ở một chỗ trên đồi nhỏ, nhìn qua cách đó không xa một vùng phế tích. giờ phút này mây đen che nguyệt, phế tích có chút mông lung, giống như cực kỳ cổ xưa, mang theo tang thương, phản phất tại rất nhiều tuổi tháng trước, nơi đây từng là một mảnh vùng hoa chi thành. nhưng hôm nay, tại đây hơn phân nửa đều bị đất đen bao phủ, chỉ có không nhiều lắm một ít kiến trúc hiển lộ tại ngoại, có thế cũng tàn tật phá không chịu nổi. tại đây trong đêm trăng, rất là yên tĩnh, chỉ có gió đang thổi qua cái này mảnh phế tích lúc sẽ mang theo một ít kỳ dị thanh âm. Những âm thanh này như có vô số người đang lẫn nhau nhẹ giọng nỉ non, nói xong Mạnh Hạo nghe không hiểu đích thoại ngữ, tan ra cùng một chỗ, có thể dùng tại đây lộ ra quỷ dị. Ở mảnh này phía tích trước, có một tòa tấm bia đá dựng đứng, thượng diện đã từng có lẽ có chữ viết, nhưng hôm nay cũng đều trống rỗng, thượng diện tràn ngập khe hở. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua, đang phải ly khai, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, lần nữa nhìn lại lúc, bị mây đen phủ ở trăng sáng hiển lộ, ánh mặt trăng rơi Ở mảnh này phế tích trước tấm bia đá trong khe hở, sinh trưởng một loại tử kim sắc đằng cành, giờ phút này đằng cành nhúc nhích mở rộng đi ra, lộ ra bị thành từng mảnh lá cây bọc khóa lại bên trong đấy, lớn chừng ngón cái một quả trái cây. Trái cây kia thực, đang bị Mạnh hạo bóc nát trong ngọc giảng có giới thiệu, là thanh la tông sở cần chi vật, tên là Nguyệt Thạch Quả. Mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, không có đi xem xét, mà là khoanh chân ngồi ở trên đồi nhỏ, lạnh mắt nhìn đi. Không lâu sau, theo khát một bên trong rừng... Đột nhiên có một bóng người lập tức lao ra, thân ảnh ấy là một người đàn ông trung niên, tu vi trúc cơ sơ kỳ, lao ra thì thẳng đến tấm bia đá, đảo mắt liền tới gần dưới tấm bia đá, đang muốn vồ một cái về phía cái kia nguyệt thạch quả, nhưng lại tại người này đụng chạm trái cây kia thật nháy mắt, đột nhiên, một đạo hàng quang nháy mắt theo tấm bia đá này trong nháy mắt hàng lâm, ở đằng kia trúc cơ sơ kỳ nam tử trung niên tâm thần chấn động, muốn cấp tốc quay ngược lại một cái chớp mắt, cái này hàng mang trực tiếp nhoáng một cái hóa thành mấy đạo Trực tiếp quét ngang mà đi, bang bang thanh âm truyền ra, người này phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ, ý đồ chống cự, nhưng không đợi ra tay, thân thể của hắn tại rung lên bần bật, đầu lâu bị trực tiếp chém xuống bay ra. Cùng lúc đó, trên tấm bia đá trong cái khe tử kim sắc đằng cành, rất nhanh kéo dài đi ra, đem đã chết đi tu sĩ không đầu thân thể buộc chặt, một cây nhánh dây đâm vào tu sĩ này trong máu thịt, phản phất tại cắn nuốt cái gì, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, tu sĩ này đang điền khô quắc thi thể như héo rũ. Một màn này bị Mạnh hạo thấy rõ ràng. Hắn trầm mặt khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nhưng hai mắt cũng lộ ra tinh mang. Cái này nhánh dây, tại nuốt cái gì? Ngay tại Mạnh hạo nhìn lại lập tức, giờ phút này bia đá kia một mảnh vặn vẹo, đi ra một cái thanh niên mặc áo bào tím. Thanh niên này tu vi trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách trúc cơ hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa, giờ phút này sắc mặt âm lãnh, đi ra lúc, tại trên cánh tay của hắn, thình lình quấn quanh lấy số lớn nhánh dây, Những thứ này nhánh dây như xúc tu như vậy lan tràn ra, có thể dùng hắn thoạt nhìn có chút lạnh lạnh. Nam tử này, Mạnh hạo từng thấy, là cùng hắn cùng một chỗ theo thanh la tông tiến đến tu sĩ, thanh la tông có đủ màu tím la bàn mười cái thiên kiêu một trong. Hắn nhìn cũng không nhìn trên mặt đất khô héo thi thể, mà là ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạnh hạo chỗ gò đất, lộ ra một vòng hàng mang. Mạnh hạo khoanh chân ngồi ở chỗ kia, cũng nhìn qua người này, hai người ánh mắt cách mấy trăm trượng nhìn nhau cùng trầm mặc mà ước chừng mấy cái hô hấp thời gian về sau, tay kia bên trên quấn quanh nhánh dây thanh niên, thân thể về phía trước bỗng nhiên nhoáng một cái, cả người đạp không mà đi, hóa thành một đạo trường hồng thẳng đến Mạnh Hạo tại đây mà đến. Tại hắn đi về phía trước lúc, hắn tay phải nâng lên hất lên, lập tức cái kia nhánh dây bảy, tám cây xúc tu vặn vẹo vần quanh, lan tràn hơn 10 trượng, càng là tại nhánh dây đầu, như mảng xà như vậy xuất hiện dài khắp mà hàm răng miệng lớn, theo hắn tới gần, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Giờ này khắc này tại bên trong vùng thế giới này, cách nơi này không tính rất xa bên trong khu vực, hứa thanh đang sắc mặt trắng bệt về phía trước cấp tốc đi về phía trước, nàng dưới chân thải vụ tàn phá không chịu nổi, sau lưng nàng, vị kia thanh la tông triệu sư huynh đang vẽ mặt vui vẻ, ông bên người tiếc họ cô gái xinh đẹp đang không nhanh không chậm truy kích lấy, hứa sư muội, lần trước ngươi có thể đào tẩu là vận khí của ngươi được, lúc này đây, triệu mỗ đặc biệt chuẩn bị mà tạ sư huynh để cho âm thầm phân phó, bất luận cái gì gặp lại ngươi xuất hiện chi nhân. Đều phải trước tiên nói cho ta biết Ngươi xem, ngươi vừa đến nơi đây không có mấy canh giờ Chẳng phải bị ta đã tìm được Bộ dáng tuấn lãng họ triệu thanh niên Giờ phút này mở miệng cười Thanh âm quanh quẩn Rơi vào phía trước hứa thanh trong tai Để cho hứa thanh sắc mặt càng thêm tái nhợt Cắt cao cắn môi dưới Không nói gì, mà là triển khai tốc độ cao nhất bay nhanh Chỉ là nàng dù là tốc độ mau nữa Có thế cái kia họ triệu nam tử thân là tu sĩ trúc cơ Sao có thể là nàng có thể tránh đấy Hứa sư muội triệu sư huynh nhìn chúng ngươi là vận mệnh của ngươi sư tỷ ta lúc đầu giống như ngươi cảm thấy ủy khuất nhưng hôm nay cũng không rất tốt còn không mau mau đáp ứng như vậy chúng ta còn có thể như lúc trước như vậy hay là hảo tỷ muội cái kia đẹp để nữ tử mở miệng cười tùy ý họ triệu thanh niên ôm chính mình tùy ý vuốt ve sư huynh cũng không làm khó ngươi chỉ là muốn ngươi đỏ hoàng mà thôi ta dùng một quả trúc cơ đan cùng ngươi trao đổi đã bị đủ thân thể của ngươi giá có thế ngươi ba phen mấy bận không biết đối nhân xử thế Nếu như thế, hôm nay liền không trách được sư huynh ta dùng sức mạnh rồi." Họ Triệu thanh niên nói xong, trong mắt lửa nóng mãnh liệt hơn, tay phải nâng lên chỉ về phía trước. Lập tức một đạo chỉ phong gào thét mà đi, rõ ràng mang theo trêu đùa hí lộng ý, theo Hứa Thanh bên người xẹt qua lúc, để cho Hứa Thanh quần áo bị nhấc lên một ít, lộ ra không ít da thịt, có thể dùng Hứa Thanh thân thể khẽ run, khóe miệng tràn ra máu tươi, vẫn như trước cắn răng, về phía trước bay nhanh. Họ Triệu thanh niên cười ha ha một tiếng, nhìn lửa nóng Lần nữa nâng lên nhất chỉ. Mạnh hạo theo trên đồ nhỏ đứng lên, bình tĩnh nhìn xa xa hôm nay chạy nhanh đến thanh niên áo bào tím, nhìn xem người này tiến đến lúc, nhất lên đập vào mặt phong, càng có cái kia bảy tám cây như xúc tu như vậy nhánh dây, phản phất hóa thành mãng xà, lộ ra răng nhọn miệng, đang tùy theo cấp tốc tới gần. Trúc cơ trung kỳ. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, thần sắc không có nửa điểm biến hóa, hắn tuy nói chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng mạnh hạo là hoàng mỹ trúc cơ, có được hoàng mỹ đạo đài Vẫn cứ không có trúc cơ công pháp, có thể hắn ở đây ngưng khí thì sở tu thái linh kinh, càng mở ra bàn bạc đăng hải, thậm chí là dùng ngưng khí tầng 13 đại viên mãn đến bước vào trúc cơ. Đây hết thảy hết thảy, đều là mạnh hạo nội tình, tại huyết tiên truyền thừa hậu tích bạc phát ở bên trong, trực tiếp bộc phát ra, có thể dùng hắn dĩ nhiên chuẩn bị siêu việt bản thân tu vi chiến lực, cùng trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong lý gia đạo tử lý đạo nhất một trận chiến, tuy nói không cách nào chiến thắng, có thể cũng đem hắn chặt đứt một tay. Thay đổi không phải đạo tử cái này một thân phận chi tu, Mạnh Hảo giết đi không khó. Lại càng không cần phải nói một cái chính là trúc cơ trung kỳ thiên kiêu. Thậm chí Mạnh Hảo chỉ cần bước vào trúc cơ trung kỳ, hắn là thuộc về là hoàn toàn bước vào đến mà tất cả gia tộc trong tông môn, tại trúc cơ cảnh giới ở bên trong, có thể cùng đạo tử tranh phong chi nhân. Lập tức cái kia thanh la tông thanh niên áo bào tím, đã cười lạnh mang theo sát cơ tới gần, Mạnh Hảo đứng ở trên đồi nhỏ, đêm tối ở phía sau, ánh mặt trăng ở bên thần sắc hắn bình tĩnh như trước, chỉ là tay phải nâng lên, đầu ngón tay vạch phá ngón tay về phía trước tùy ý cất bước lúc ở đằng kia thanh niên áo bào tím tiến đến nháy mắt nhất chỉ nhìn như rất tùy ý xa xa nhấn tới cái này nhất chỉ rơi xuống bốn phía phong vân bất động có thế cái kia thanh niên áo bào tím nhưng lại tại đây một cái chớp mắt sắc mặt bỗng nhiên đại biến cặp mắt của hắn nháy mắt co rút lại lộ ra một cổ hoảng sợ cùng không cách nào tin trước mắt của hắn tại đây một cái chớp mắt lại trực tiếp đã trở thành màu đỏ. Đây không phải ảo giác, mà là một loại trực giác tạo thành hư ảnh. Màu đỏ trong trời đất, chỉ có một ngón tay, mang theo một vòng tươi đẹp hồng mang, đang hướng về chính mình nháy mắt mà đến. Cái này thanh niên áo bào tím trên cánh tay quấn quanh nhánh dây, vốn là giữ tận mở ra miệng như muốn cắn tới. Có thế hôm nay lại ở trong nháy mắt này, phát ra thê lương thanh âm, lại từ đầu bộ phận bắt đầu lập tức trung rẩy Thời gian trong nháy mắt, lại tới gần mạnh hạo trước người không đến 10 trượng lúc, trực tiếp tán loạn đã trở thành huyết thủy những thứ này huyết thủy cuốn ngược hóa thành một mảnh màng máu trực tiếp đem cái kia thanh niên áo bào tím vây quanh đây hết thảy nói rất dài dòng nhưng trên thực tế chỉ là trong điện quang hỏa thạch kêu thảm thiết từ nơi này thanh niên áo bào tím trong miệng mảnh liệt truyền ra thân thể của hắn tại đây một cái chớp mắt cường hành nghịch chuyển không hề đi về phía trước mà là nhanh chóng lui về phía sau nhưng vào lúc này mạnh hạo động bước chân hắn nâng lên một bước phía dưới toàn bộ nhảy lên lập tức đuổi theo cái này thanh niên áo bào tím tại tới gần một cái chớp mắt mạnh hạo nâng lên ngón trỏ phải đã đặt tại này màng máu bên trên toái thở khẽ một chữ nổ vang ngập trời cái kia màng máu bỗng nhiên sụp đổ ra liên đối lấy thanh niên áo bào tím trên thân tất cả nhánh dây đều ở trong nháy mắt này trở nên nát bấy chỉ có cái viên này tím trái cây màu vàng ống giờ phút này thượng diện lộ ra sóng sinh mệnh dập dần, phát ra cầu xin tha thứ ý ngươi thanh niên áo bào tím sắc mặt trắng bệt phun ra máu tươi ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng mãnh liệt sợ hãi Nỗi sợ hãi này, ở trên người hắn là lần đầu xuất hiện, hắn là thanh la tông thiên kiêu, càng là áo bào tím đệ tử, tại trong tông môn địa vị tôn cao, ngày bình thường cùng người đấu pháp, theo không thất bại, càng là gần đây ngạo nghễ bị người tân bốt, nhưng hôm nay, hắn nhìn xem mặt không thay đổi mạnh hạo, nhưng lại cảm nhận được một cổ có trí nhớ đến nay, chưa bao giờ ra trên người bây giờ nguy cơ sinh tử. Tại thời khắc mấu chốt này, cái này thanh niên áo bào tím tay phải bỗng nhiên nâng lên, bấm niệm phát quyết thì hóa thành bàn tay. Về phía trước liên tục đánh ra 7-8 lần, mỗi một chưởng rơi xuống, đều có một cổ chấn động tảng ra, lại trước mặt ngưng tụ ra một cái bàn tay lớn màu xanh hình dáng, phải đi ý đồ ngăn cản Mạnh hạo. Mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, tại thanh niên này bàn tay liên tục rơi xuống nháy mắt, hắn há miệng hướng ra phía ngoài nhổ, lập tức lôi vụ trực tiếp xuất hiện, cùng cái kia bàn tay lớn màu xanh đụng phải một chỗ, nổ vang quanh quẩn. Thanh niên áo bào tím sắc mặt tái biến, lộ ra tuyệt vọng, đang muốn tiếp tục bấm niệm pháp quyết. Mạnh hạo đã ở tới gần lập tức, đầu gối nâng lên, trực tiếp đâm vào cái này thanh niên áo bào tím trên bụng của, có thể dùng thanh niên này trong ốc banh một tiếng, hóa thành không thể chịu đựng kịch liệt đau nhất, nâng lên chuẩn bị bấm niệm pháp quyết tay phải, tại đây kịch liệt đau nhất bên dưới trực tiếp tan rã, thân thể đều cong lại, càng làm cho toàn thân hắn máu tươi, theo này đau nhất truyền khắp thân thể, trực tiếp ngưng tụ tới mặt của hắn bộ phận, có thể dùng cái này vốn là có tiểu lãng thanh niên áo bào tím, hôm nay sắc mặt màu đỏ tím giống như Hắn mở to miệng muốn nói cái gì đó, thần sắc sợ hãi cùng thân thể rung rẩy còn có vậy đối với tử vong lo ngại, có thể tưởng tượng, hắn đem muốn đấy, định không phải hào ngôn. Có thế lời nói này, hắn không đợi nói ra, mạnh hạo đã bị mặt không thay đổi tay phải nâng lên, móng tay tại đây thanh niên áo bào tím ly tâm, nhẹ nhàng vẽ một cái lúc, tay phải véo ra một cái quỷ dị ấn quyết, mãnh liệt mà nhấn một cái. Cái này nhấn một cái dưới, banh một tiếng, thanh niên áo bào tím thân thể như như diều đứt dây, lập tức rút lui ra có thế hắn huyết dịch của cả người, nhưng lại tại đây một cái chớp mắt, nhất tề ngưng tụ bộ mặt, càng là theo cái kim mi tâm trong vết thương, số lớn hiện ra đến, kêu thảm thiết đều không thể truyền ra, hắn trợn mắt nhìn trong cơ thể máu tươi, như suối phun như vậy, theo mi tâm phát tiết ra ngoài, cho đến thân thể tái nhợt. Phịch một tiếng rơi trên mặt đất, rung động. Mấy cái về sau, khí tuyệt bỏ mình. Máu tươi của hắn tại giữa không trung, phản phất thiêu đốt, hóa thành số lớn sương mù, cho đến mấy cái hô hấp thời gian về sau, Ngưng tụ đã thành một giọt to bằng móng tay đẹp để chi huyết, thẳng đến mạnh hạo mà đến, bị mạnh hạo tiếp trong tay. Cần đời thứ ba huyết mạch, có thế chút thành tự hóa thân, lục đại huyết mạch, có thế thành chân thân, cửu đại huyết mạch, lại vừa xương huyết linh tử, cũng xương là một sát. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, lúc trước hắn đối với cái này thanh niên áo bào tím thi triển, đúng vậy phệ linh trải qua, người này thân mặc áo bào tím, đích thị là thanh la tông thiên kiêu, có thể trở thành là thiên kiêu, huyết mạch đều có sự cường thịnh chỗ. Mạnh hạo cầm đẹp để chi huyết, nhìn thoáng qua sau sẽ hắn thu hồi, cúi đầu đi tới thanh niên áo bào tím bên cạnh thi thể, theo kỳ thân bên trên lấy xuống túi trữ vật, nhìn thoáng qua về sau, lại đem trước khi cầu sinh tha thứ nhánh dây tử kim trái cây nhặt lên. Cái này tử kim trái cây tại mạnh hạo trong lòng bàn tay rung rẩy, phản phất trong đó ủng có sinh mạng, đang không ngừng cầu sinh tha thứ. Mạnh Mỗ bên người không để lại vật vô dụng, ngươi có tác dụng gì, cho ta xem xuống. Mạnh hạo tay phải hất lên, cái này tài chính trái cây lập tức rơi xuống đất tại rơi xuống đất một cái chớp mắt, trái cây kia thực lập tức nhúc nhích, trong chốc lát liền lan tràn ra không ít nhánh dây, tấp tốc sinh trưởng dưới, thì ra là mấy chục dây, liền thình lình đã trở thành tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ, mà lại xúc tu nhánh dây cũng đều xuất hiện hơn 10 căn, sâu xuống lòng đất lúc, theo bốn phía xuyên thấu đại địa mà ra, chập chờn, vần quanh mạnh hạo bốn phía. Có thể dùng. Giờ khắc này Mạnh Hạo thoạt nhìn cực kỳ lạnh lạnh. Còn chưa đủ. Mạnh Hạo lắc đầu. Hắn lời nói vừa ra, Bốn phía những cái kia nhánh dây xúc tu nhau nhau rung rẩy, nhưng rất nhanh, một cây nhánh dây lại mãnh liệt mà cúi xuống, nháy mắt thẳng đến thanh niên áo bào tím thi thể mà đi, rõ ràng như chia cắt như vậy, đem hắn phân thay mà cắn. Mạnh Hạo như mày, nhưng thì ra là mấy tức thời gian, những cái kia nhánh dây tại cắn nuốt thanh niên áo bào tím về sau, một cây mãnh liệt mà rung rẩy, thời gian dần qua lại có từng nét bồ chú theo nhánh dây lá cây bên trên lóng lánh. Một màn này nhìn Mạnh Hạo khẽ giật mình. Không lâu sau, Những thứ này nhánh dây âm thanh có gần trăm cái lá cây, xuất hiện phù văn, càng là thoát ly nhánh dây, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, tại Mạnh Hạo trước mặt trọng chồng lên nhau, lại hợp thành một quyển lá sách, bị Mạnh Hạo cầm lấy về sau, lật xem thì hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, phía trên này phù văn, từng cái đều chuẩn bị nào đó cần linh thức xem xét chi lực, bị Mạnh Hạo nhìn kỹ về sau, cái này rõ ràng là một quyển công pháp, kỳ danh Thanh Vân 19 đập, cái này thuộc pháp đang là trước kia thanh niên áo bào tím đối kháng mạnh hạo thì thi triển công pháp, chỉ có điều cũng không phải là nguyên vẹn, chỉ là tàn quyển, chỉ tồn năm đập mà thôi, còn lại đều là không trọn vẹn, thiếu rất nhiều khẩu quyết, đây cũng không phải là là thanh niên áo bào tím chỗ không học hết cả, mạnh hạo nhìn lại thì hai mắt nheo lại, bàn tay tùy theo vung vẩy cảm thụ một lát sau, dùng sự hoàn mỹ chút cơ đạo đài, thôi diễn này thuộc không khó, suy nghĩ một chút, liền minh bạch sở dĩ là tàn quyển, là bởi vì trước mắt cái này tử kim đằng hôm nay năng lực còn chưa đủ, Nhưng dù là như thế, Mạnh hạo cũng cực kỳ tâm động, hắn bắt nhìn nhánh dây, thầm nghĩ nếu khiến hắn trưởng thành tiếp, chắc chắn bất đồng, chợt đem cái này lá cuốn thu hồi, khẽ gật đầu, tay phải nâng lên vung vung, một giọt máu tươi bay ra, rơi vào nhánh dây lên, thắt ở cái kia tử kim trái cây ở chỗ sâu trong, đây là huyết ấn, là Mạnh hạo đã lấy được huyết tiên truyền thừa về sau, lấy được một loạt tạp loại pháp thuật một trong. Cái này nhánh dây toàn bộ chấn động, nhan sắc dần dần cải biến, rất nhanh liền trở thành đỏ sậm. Có thể dùng cái kia hơn 10 cái xuất tu, hoặc nhìn tràn đầy quỷ dị yêu dị cảm giác, vần quanh tại Mạnh hạo bốn phía, không ngừng mà chập chờn thậm chí dần dần theo kỳ thân lên, lại xuất hiện một vòng nhàn nhạt yêu khí. Cái này yêu khí nếu không cẩn thận nhìn, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Mạnh hạo mắt nhìn nhánh dây, như có điều suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía, lại nhìn hướng cái kia mảnh phế tích, trầm ngâm thì đem thanh niên áo bào tím túi trữ vật xuất ra, lật xem dưới, từ bên trong lấy ra 7-8 cái ngọc giản Từng cái xem qua về sau, hắn bỗng nhiên nhìn qua trong đó một quả này ngọc giản hoàn toàn trắng muốt. Tại mạnh hạo linh thức dung nhập lúc, hắn lập tức trong đầu xuất hiện một bộ địa đồ, bản đồ này là một chỗ ngoặt khúc hình sợi dài. Trong đó, mạnh hạo chứng kiến mà số lớn điểm trắng, những thứ này điểm trắng đều đang di động. Ngoài trừ điểm trắng bên ngoài, còn có gần như 200 cái màu xám chi điểm, cũng đa số ở vào di động trạng thái. Những thứ này là, mạnh hạo như có điều suy nghĩ, đang quan sát tìm tới chính mình vị trí lúc. Bỗng nhiên ngưng thần nhìn về phía trong địa đồ, cách mình không tính chỗ rất xa, có ba cái điểm trắng đang di chuyển nhanh chóng, một cái phía trước, hai cái ở phía sau, không giống như là trước sau phi hành, càng giống là ở truy kích. Mạnh hạo như mày, bỗng nhiên bên trong hơi động lòng, đem linh thức toàn bộ dũng mãnh vào cái này ba cái quan điểm ở trong, phía trước nhất điểm trắng ở bên trong, tại hắn linh thức hoàn toàn ngưng tụ mà đi một cái chớp mắt, trong đầu của hắn hoanh một tiếng, xuất hiện một bộ hình ảnh, hình ảnh kia ở bên trong. Hắn nhìn thấy mà sắc mặt trắng bệt hứa thanh, đang cắn môi dưới, bay nhanh đi về phía trước. Mạnh hạo hai mắt nháy mắt lộ ra tinh mang, mãnh liệt mà nhìn về phía hứa thanh sau lưng hai cái điểm trắng, lập tức trong ốc trong tấm hình, xuất hiện cái kia đẹp đẻ nữ tử, cùng với ôm nàng này, vẻ mặt ý cân nhắc họ triệu thanh niên. Khi nhìn rõ một màn này nháy mắt, một cổ băng hàng ý, theo mạnh hạo thân mình tràn ra, trong mắt của hắn lộ ra lệ mang, chung quanh hắn nhánh dây, giống như cảm nhận được mạnh hạo trên người sát cơ cũng theo đó tràn ra sát khí. Mạnh hạo ngẩng đầu, thân thể không chậm trễ chút nào một bước phóng ra, hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến hứa thanh địa phương sở tại, tại hắn phía dưới đại địa, cái kia giờ phút này đã trở thành màu đỏ sậm nhánh dây, trong lòng đất xuyên thẳng qua, tốc độ lại cũng không chậm, gào thét mà đi. Triệu sơn sông rất đắc ý, ông bên người tiết vân thúy, nhìn qua phía trước như bàn hoàng nai con như vậy bay nhanh hứa thanh, trên mặt tươi cười, nụ cười kia ở bên trong mang theo hiếp dâm ý, nội tâm rất là thỏa mãn khi thì giơ ngón tay lên, chỉ phong bay ra rơi vào hứa thanh bên người, đem hứa thanh quần áo thổi bay, hóa thành chính hắn nơi này cười ha ha. nhìn xem hứa thanh quật cường mà lại bộ dáng yếu ớt, triệu sơn sông liền có chút hưng phấn, dứt khoát chỉ phong không ngừng, có thể dùng hứa thanh quần áo tại đây cắn môi bay nhanh ở bên trong, dần dần tàn phá một cổ tuyệt vọng. tại hứa thanh nội tâm xuất hiện đồng thời, triệu sơn sông nơi đó hưng phấn cũng đã làm cho hắn hai mắt đều sáng lên. tại tăng thêm hắn bên cạnh cái kia tiết vân thúy a du nịnh hót thì mà đối với sắc mặt trắng bệch hứa thanh ngôn từ bị ổi ác độc, có thể dùng triệu sơn sông trong mắt hào quan càng ngày càng mạnh. Nhưng hắn không nóng nảy, ở trong mắt hắn xem ra, lúc này đây hứa thanh tuyệt không có lần trước vận khí, có thể tránh được bàn tay của mình, hắn muốn thỏa thích đi đến hưởng thụ lấy được quá trình, tại trong quá trình này tìm kiếm để cho mình khoái hoạt phương thức, đối phương càng là suy yếu, hắn thì càng hưng phấn, càng giải dụ, hắn thì càng cuồng dã. Hứa thanh, theo người năm đó bị dẫn vào thanh la tông bắt đầu. Ta liền đã xem ngươi lưu ý, càng là truyền ra lời nói, ngươi chính là ta độc chiếm chi vật, nếu không có như thế, ngươi cho rằng những năm này, vì sao không có nhiều mắt không mở tìm làm phiền ngươi. Có thế ngươi đã ba phen mấy bận cự tuyệt hảo ý của ta, như thế không biết đối nhân xử thế, cũng đừng trách triệu mổ ra tay ác độc rồi. Triệu Sơn Sông cười to, nếu là tại trong tông môn, hắn còn có chút cố kỵ môn quy, ngày bình thường đều là bức bách có thể dùng nhìn trúng chi nhân tự nguyện, nhưng hôm nay ở chỗ này. Hắn không còn chút nào nữa kiên kỳ chỗ, mà lại hắn thân là Thanh La Tông đệ tử Hạch Tâm, đó là so nội môn đệ tử còn phải cao hơn một tầng thứ thân phận, có thể dùng hắn ở đây Thanh La Tông trong hàng đệ tử, có thể hô phong hoán vũ. Hơn nữa hắn triệu gia có lão tổ, là hôm nay Thanh La trong tông trưởng lão, mà lại tại vị lão tổ này về sau, mấy trăm năm trước, triệu gia thậm chí xảy ra một vị nguyên anh tổ tông, hôm nay tại Thanh La trong tông bế quan, đã nhiều năm không xuất ra. Cũng chính là bởi vì năm đó vị kia nguyên anh tổ tông, mới khiến cho cho bọn họ triệu gia, tại cái này thanh la trong tông, coi như là thâm căn cố đế, có thể dùng hắn triệu sơn sông rõ ràng không chuẩn bị kinh người tư chất, có thế nhưng như cũ đã trở thành đệ tử hạch tâm, rõ ràng thay đổi người bên ngoài cuộc đời này không cách nào trúc cơ, có thế hắn tại đây, lại xanh xanh bị hắn kết đan lão tổ, dùng không ít trúc cơ đan, thân thiết hơn tự hộ pháp gia trì, đem hắn cứng rắn nâng lên mà trúc cơ, đã trở thành tu sĩ trúc cơ sao? Triệu Sơn Song càng đắc ý hơn. Tuổi thơ của hắn tại trong tông môn, trừ đi một tí không thể trêu chọc chi nhân bên ngoài, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thậm chí hắn bản thân liền là tại thanh la tông trưởng lớn. Toàn bộ triệu gia, đến mà hắn mạch này, tổng cộng tự ra mà hai tử, một cái là hắn, cái khác là được triệu gia một cái khác chi nhánh em trai triệu bân võ. Cùng hắn, cái này triệu bân võ cũng đã trở thành đệ tử hạch tâm, mà lại tại tư chất lên, siêu việt triệu Sơn Song không biết bao nhiêu. Đã bị liệt là triệu gia trọng điển tộc nhân đến bồi dưỡng Đây hết thảy triệu sơn sông tự nhiên lòng giả biết rõ Cũng không đi cái gì tranh đoạt Mà là đắm chìm trong vui thích bên trong Ngày bình thường tại trong tông môn nếu có coi được nữ đệ tử Rất ít dám đi cự tuyệt Mà lại như không có ngoài ý muốn Coi như là cự tuyệt Cũng đều vô dụng Mà hắn lão tổ đối với chuyện này Cũng không muốn đi để ý tới Đã xem hắn xem thành là nhà tộc đời kế tiếp truyền bá người Nếu thật có cái đó người nữ đệ tử có bầu Địa vị cũng tất nhiên tùy theo nâng lên. Đủ loại cơ duyên, liền khiến cho Triệu Sơn song đã trở thành thanh la trong tông, giống như quần là áo lược như vậy tồn tại, vẫn cứ tại bên ngoài không nổi danh, có thế tại trong tông môn, nhưng lại tiếng xấu sáng tỏ. Ngươi xem, bầu trời đều đã có những vì sao tinh tinh, thời gian không sai biệt lắm, khiến cho ta hai người dùng ngôi sao là hoa chúc, dùng cái này địa vi động phòng, như thế nào a Triệu Sơn song cười ha ha một tiếng, tay phải khi nhấc lên, lần nữa chỉ về phía trước. Cái này nhất chỉ hóa thành chỉ phong, trực tiếp đã rơi vào đã mệt mỏi không chịu nổi hứa thanh trên thân. Hứa thanh thân thể rung lên, khóe miệng tràn ra máu tươi, đây là triệu sơn sông coi chừng đã khống chế linh lực, bằng không mà nói, cái này nhất chỉ, đủ để cho hứa thanh hương tiêu ngọc vẫn. Tại đây rung lên dưới, hứa thanh dưới chân án mây lập tức sụp đổ ra, có thể dùng hứa thanh thân thể trực tiếp rơi hướng đại địa, nhưng lại bị như chung bạc tiếng cười truyền ra tiết vân thúy, cất bước đang lúc một phát bắt được, vẫn cứ rơi xuống đất có thế nhưng không cách nào giải dỗ chút nào. Hứa Thanh sắc mặt trắng bệch, vẫn cứ dung nhan tiều tụy. Có thế trong mắt đã có lãnh ý, chầm trầm vào giờ phút này vừa đi đến, một bên cởi bỏ quần áo triệu sơn song, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Càng có một vệt quyết đoán, đang muốn cắn lưỡi thời điểm, lại bị Tiết Vân Thúy một bả nhéo ở dưới ba. Hứa sư Mụi như vậy cũng không hay, ngươi nếu thật muốn tự vận, cũng muốn các loại đợi triệu sư huynh giảng khoái hoàng hậu, lại vừa tự vận nha. Tiết Vân Thúy mở miệng cười. Thanh âm rất là mềm nhẳng, có thế nội dung nhưng lại cực kỳ ác độc. Không tệ không tệ. Triệu Sơn Sông cười ha ha một tiếng, tán thưởng nhìn thoáng qua Tiết Vân Thúy, tiến lên thì sờ lên Tiết Vân Thúy mặt, cái này đẹp để nữ tử tự hồ trên mặt đều tách ra mà hào quang, phản phất Triệu Sơn Sông ánh mắt tán thưởng, đối với nàng mà đến chính là phấn chấn. Lời nói ở giữa, Triệu Sơn Sông cúi đầu nhìn về phía hôm nay bị Tiết Vân Thúy gắt gao đè xuống đất, căn bản là không cách nào giải dụa hứa thanh, ánh mắt đảo qua Hứa Thanh, Anna người nở nụ cười, đáng tiếc nếu khiến ngươi nuốt đang dược, liền hưởng chịu không được giải dụa thì niềm vui thú, bằng không thì thật đúng là muốn cho ngươi ăn một hạt, triệu sơn song nói xong, đã giải khai quần áo của mình, hứa thanh thân thể run rẩy, khóe mắt chảy nước mắt, nàng không cách nào giải dụa, tiết vân thúy tu vi so với nàng cao hơn một ít, tại tăng thêm chính mình một đường bỏ chạy đã mệt mỏi không chịu nổi, giờ phút này đối phương đè lại, như vận mệnh đem chính mình buộc chặt, căn bản là không cách nào chạy ra, trên mặt của nàng, Lạnh như băng đã bị biến mất, thay vào đó, thì là cười thảm cùng với tuyệt vọng, cặp mắt của nàng dần dần trống rỗng, phản phất chứng kiến mà kháo sơn tông, xem đến đó đông phong bên trên mạnh hạo, nghĩ tới năm đó ở cái kia đại thanh sơn, thấy cái kia xoay người ném lấy dây thừng thư sinh. Nàng nhớ rõ, lúc trước lần thứ nhất chứng kiến mạnh hạo lúc, nàng đứng ở phía sau nhìn thật lâu, nhìn xem mạnh hạo đi tìm nhánh dây, nhìn xem hắn đem đằng dây thừng như ý xuống sườn núi, nghe hắn ở đây hỏi ý dưới vách núi chi nhân, nói xong tiên nhân Nàng lúc ấy cảm thấy, cái này phàm nhân thư sinh, rất có ý tứ, liền đem hắn cùng nhau mang đi. Nàng càng là nhớ tới trước mắt bao người, mạnh hạo dơ lên cao đang dược, tiễn đưa cho mình một màng. Còn có trước khi tại hắt trước cửa, mạnh hạo cái kia quay đầu lại lúc, ngóng nhìn ánh mắt của mình. Đã xong, hứa thanh chảy nước mắt, trên mặt của nàng lộ ra thê ý, thân thể của nàng khống chế chế không ngừng run rẩy, nàng sợ hãi, nàng càng có một cổ giải thoát, theo kháo sơn tông sau khi rời đi, nàng không có có một ngày khoái hoạt. Hôm nay, cự hồ đã đến lúc kết thúc. Nàng từ nhỏ đã biết rõ, mình không phải là một cái rất thông minh nữ hài, thậm chí một số thời khắc rất đần, cho nên hắn học xong đi che giấu. Dùng lạnh như băng dung nhan, dùng lạnh như băng giống như không có bất kỳ tình cảm đích thoại ngữ, đi che giấu mình không thông minh, đi để cho cái thế giới này tại chính mình trong ánh mắt biến thành đơn giản một ít. Nàng không thích phức tạp, bởi vì quá chuyện phức tạp, nàng nghĩ mãi mà không rõ, nàng ưa thích yên tĩnh, ưa thích một người tu hành, nhìn xem tuế nguyệt trôi qua. Nhìn xem tánh mạng dần dần tàn lụi, đi nhớ kỹ đã từng trong trí nhớ sự đẹp đẽ Cái này là nàng, hứa thanh, vắng ngắt bề ngoài, thật đơn giản nội tâm. Giờ phút này, nàng cố gắng để cho mình không đi rơi lệ, cố gắng để cho mình không cần phải sợ. Nàng rung rẩy lông mi, hai mắt nhắm nghiền, đối mặt cường thế triệu sơn sông, đối mặt cái này làm cho nàng không sung sướng thanh la tông, nàng một cái ngưng khí tu sĩ căn bản là không cách nào đi đối kháng, cho dù là chết, cũng đều không thể rung chuyển chút nào. Đã không cách nào đi phản kháng, như vậy thì nhắm mắt lại, cốt hưởng thụ tốt đi. Tỷ tỷ năm đó cũng là như vậy tới, muốn trách, thì trách ngươi không nên như thế thanh cao, muốn trách, thì trách tu vi của ngươi. Quá yếu. Tại hứa thanh nhắm mắt một cái chớp mắt, bên tai của nàng, truyền đến Tiết Vân Thúy cười khẽ thanh âm, thanh âm kia ở bên trong mang theo một vòng rất nhạt, rất nhạt phức tạp. Triệu Sơn song tiếng cười quanh quẩn, tay phải nâng lên hướng ra phía ngoài vung lên, lập tức một mảnh hồng nhạt màng ánh sáng lập tức khuếch tán ra đến bao phủ bốn phía bát phương mười trượng phạm vi cái này hồng nhạt màn ánh sáng lóe lên lóe lên nháy mắt liền đêm như đêm trong đó hết thảy che giấu tính cả hứa thanh ba người đều bị che đậy có thể dùng ngoại nhân tại đó tại đây căn bản là nhìn không tới nơi đây có cái gì chỗ bất đồng cơ hội chính là chỗ này màn sáng xuất hiện đem nơi đây ẩn núp một cái chớp mắt trên bầu trời cách đó không xa lên một đạo trường hồng như thiêu đốt như vậy dùng tốc độ cực nhanh gào thét mà đến cái này cầu vòng ở trong đúng vậy vẻ mặt lạnh lẽo mạnh hào Mạnh Hạo đảo mắt tới gần, ánh mắt đảo qua đại địa, mày nhăn lại, nơi đây không có gì dị thường, hắn thân thể nhoáng một cái đang phải ly khai, bỗng nhiên Mạnh Hạo bước chân dừng lại, quay đầu lại thì nhìn bốn phía, hai mắt lóe lên phía dưới lấy ra ngọc giản, xem xét về sau, lập tức phát hiện trong lúc này đại biểu hứa thanh ba cái điểm trắng, lại ở chỗ này biến mất. Nhưng không biết tại sao, một cổ vẻ bất an, tại Mạnh Hạo trong nội tâm mãnh liệt hiển hiện, hắn mãnh liệt dưới đất thấp đầu nhìn về phía đại địa, tay phải nháy mắt nâng lên, Hướng phía dưới bỗng nhiên nhấn một cái, cái này nhấn một cái, một cái tầm hơn 10 trượng rồng lửa rầm rầm mà ra, thẳng đến đại địa mà đi, có thể dùng cái này đại địa lập tức, ầm ầm chấn động, nhấc lên vô tận Trần vụ. Có thế duy chỉ có có một mảnh 10 trượng khu vực, lại không có chút nào bụi đất tràn ra, kể từ đó, cùng cái này bốn phía quay cùng Trần vụ so sánh, tại đây liền phá lệ dễ làm người khác chú ý. Cùng lúc đó, ở đằng kia bị che giấu màn ánh sáng ở trong, Tiệu Sơn mặt sông lộ đắc ý, liếm môi, hai mắt sáng lên đang muốn đánh về phía Hứa Thanh lúc, đột nhiên, ngoại giới nổ vang truyền đến, để cho hắn mày nhăn lại, quay đầu nhìn lại, hai mắt lập tức co rút lại. Không chỉ có là hắn, cái kia Tiết Vân Thúy cũng là ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn lại lúc, lập tức thần sắc biến đổi, nhưng nàng phản ứng cực nhanh, theo bản năng liền xoay tay phải lại, lấy ra một thanh lợi kiếm, đặt ở hứa thanh trên cổ của. Bởi vì hắn đám bọn họ chứng kiến, giờ khắc này ở vậy bên ngoài, một người mặc thanh sam như văn sinh thanh niên, đang ánh mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt tay phải khi nhấc lên, kỳ thủ vạch hiện vết máu, trực tiếp đặt tại mà mảnh này hồng nhạt màn ánh sáng lên, tiếng sấm kinh thiên động địa một cái chớp mắt, bọn hắn chứng kiến mạnh hạo chỗ đó há miệng ở giữa, một mảnh lôi vụ cuồn cuồng mà ra, trực tiếp đụng ở mảnh này hồng nhạt màn sáng, tiếng sấm kinh thiên động địa quanh quẩn lúc, cái kia màn sáng phản phất không thể chịu đựng, ở trong nháy mắt này, trực tiếp nát bấy nổ bung, hình thành nổ mạnh truyền khắp bát phương, có thể dùng hứa thanh tại trong tuyệt vọng, mở ra hai tròng mắt trống rỗng, kinh ngạc nhìn. Giờ khắc này ở cái kia màn sáng vỡ vụn về sau, sát cơ tùy ý, sát khí ngập trời, sau lưng càng có đỏ sậm nhánh dây điên cuồng thân ảnh chập chờn. Thân ảnh kia, như theo hoàng tuyền bên trong đi ra sát tiên, như ẩn chứa khó có thể hình dung phẫn nộ cùng điên cuồng, đang đi ra lúc, nhấc lên gió để cho cái này bốn phía đại địa rung lên, dừng cho toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng muốn chịu dừng lại. "Các ngươi, đáng chết." Đó là mạnh hạo thanh âm, phản phất một cổ đến mà cực hạn sự phẫn nộ về sau, truyền ra không phải gào thét Có thế lại lạc vào bất luận kẻ nào trong tai, cũng như hoàng tuyền trong truyền ra thanh âm. Mạnh hạo, hứa thanh châm biếm, nụ cười kia rất đẹp, cùng nàng ngày thường lạnh như băng hoàn toàn bất đồng, nụ cười này không liên quan tới chuyện, rất đơn giản. Vui vẻ đơn giản. Đỏ sậm nhánh dây giống như lây nhiễm Mạnh hạo giờ phút này phẫn nộ, tại đó điên cuồng chập chờn, co rúng hư không phát ra ong ong thanh âm, mặt đất bụi đất tung bay, như sương mù như vậy đem Mạnh hạo thân ảnh bao phủ đã thành mông lung. Cái kia màu xanh văn sinh trường sam giờ phút này giống như cũng đã trở thành ám sắc, mạnh hạo tóc dài không gió mà bay giờ phút này phẫn nộ của hắn dĩ nhiên ngập trời trong mắt của hắn lộ ra sát cơ mãnh liệt cổ này sát cơ cùng mạnh hạo ngày thường cảm xúc hoàn toàn bất đồng mạnh hạo trong mắt xuất hiện tơ máu hắn nhìn thấy mà hứa sư tỷ không giúp bộ dáng chứng kiến mà trên mặt nàng còn lưu lại trước cười thảm nhìn xem cái kia trương tái nhật xinh đẹp gương mặt giờ phút này tách ra vậy đơn giản mỉm cười lúc cái này mỉm cười đã trở thành mạnh hạo giờ phút này thế giới toàn bộ Mạnh hạo ưa thích hứa sư tỉ, đó là người thiếu niên chứng kiến cô gái xinh đẹp thì tâm tính, cái là ưa thích, đơn thuần đơn giản ưa thích, sau đó kháo sơn tông giải tán, lẫn nhau ở giữa chân trời xa xăm đối với đoạn, cho đến hôm nay tương kiến, đây hết thảy hết thảy, giờ phút này quay đầu nhìn, thời gian 7, 8 năm, giống như một tràng không dài, cũng không tính ngắn tạm mộng. 7, 8 năm trước, ngươi là vẫn cứ lạnh lùng, có thế lại dưới ánh trăng đã tiếp nhận dưỡng nhan đang thiếu nữ, 7, 8 năm sau, ngươi là sắc mặt trắng bệch có thế nhưng như củ lộ ra miễn cười nữ tử. 7, 8 năm trước, ta là Đại Thanh Sơn bên trên ném hồ lô, ưng thuận chú ý nguyện thư sinh, ngươi vĩnh viễn, viễn không biết, chính ta tại hồ lô kia ở bên trong, đến cùng ưng thuận cái gì dạng tâm nguyện. 7, 8 năm sau, ta là đứng ở chỗ này, nhấc lên sát cơ ngập trời, sau lưng trên đường, tràn ngập không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không ít hài cốt tu sĩ. 7, 8 năm, đối với phàm Nhân mà nói, 7, 8 năm, cái kia có lẽ là một hồi cuộc sống biến thiên. Đối với tu sĩ mà nói, có lẽ không nhiều lắm, nhưng tu sĩ đều theo phàm nhân mà đến, cho nên 7-8 năm, Mạnh hạo đã không còn là năm đó thư sinh, nhưng này đoạn trí nhớ, nhưng Thủy chung tồn tại, còn xa xa không đến quên niên kỹ. Mạnh hạo nhìn qua hứa sư tỷ châm biếm, nụ cười kia trong mang theo ôn nhu, mang theo một cổ tha hương ngộ cố tri vui vẻ, cho đến ánh mắt của hắn theo đầu lâu nâng lên, nhìn về phía cái kia đã buông lỏng ra trường sam, giờ phút này sắc mặt trắng bệch thân thể rung rẩy họ triệu nam tử gần kề một ánh mắt, tại đây một cái chớp mắt, tại Triệu Sơn Hà chỗ đó cảm thụ, như mạnh hạo ánh mắt hóa thành hai thanh lợi kiếm, tại đây một cái chớp mắt trực tiếp xuyên thấu cặp mắt của mình, đánh vào trong óc, có thể dùng tâm thần hắn nổ vang ở giữa, cái này hai thanh lợi kiếm càng là xuyên thấu huyết nhục của mình, mà nhỏ xương cốt của mình, đâm vào bên trong kinh mạch, trực tiếp đã rơi vào hắn trong thân thể duy nhất trên đạo đài. Hắn đạo đài, tràn đầy khe hở, đó là toái bàn đạo đài, nhưng hôm nay, đạo này đài mảnh liệt rung rĩ. Như muốn tại đây dưới ánh mắt sụp đổ ra, một màn này, có thể dùng Triệu Sơn Hà cơ hồ hồn phi phách tán. Chuyện này, vị đạo hữu này, tại hạ Triệu Sơn Hà, thanh la tông áo bào tím đệ tử hạch tâm, đạo hữu, Triệu Sơn Hà đầu lưỡi rung rẩy hắn vẫn cứ hoàng khoa, nhưng mà không ngốc, theo mạnh hảo xuất hiện đem cái kia hồng nhạt màn sáng sụp đổ lúc, hắn liền lập tức biết rõ, người trước mắt nhìn như Trúc Cơ Sơ Kỳ, nhưng hắn màn ánh sáng, đó là chỉ có Trúc Cơ Hậu Kỳ mới có thể đem hắn mở chi bảo Hắn càng là chứng kiến mà Mạnh Hạo trong mắt cái kia để cho hắn rét lạnh sát cơ, cái này sát cơ mãnh liệt, hắn cho tới bây giờ không có lại bất luận kẻ nào trên thân rõ ràng như thế cảm nhận được. Ngươi cũng họ Triệu sao? Mạnh Mỗ vừa giết một cái, gọi là Triệu Bân Vũ. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, tức bước đi về hướng Triệu Sơn Hà, còn tên Triệu Bân Vũ, Mạnh Hạo đạt được túi trữ vật, bên trong có thân phận lệnh bài, tự nhiên có thể biết được. Bước đầu tiên rơi xuống, tại Triệu Sơn Hà cảm thụ, như đạp ở mà trong lòng của mình Dẫm nát tim đập ở giữa trong khe hở, hóa thành một cổ khó có thể hình dung khó chịu, phản phất ngực đau xót. Càng là tại thời khắc này, Mạnh Hạo đích thoại ngữ cũng theo đó rơi vào Triệu Sơn Hà trong tai, giống như thiên lôi nổ vang, để cho Triệu Sơn Hà thân thể mảnh liệt mà run rẩy, theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng cơ hồ ngay tại hắn muốn lui ra phía sau một cái chớp mắt, Mạnh Hạo ánh mắt quét tới, cái này ánh mắt như chuẩn bị khó có thể hình dung uy áp, có thể dùng Triệu Sơn Hà trong ốc lần nữa nổ vang. Thân thể run rẩy trong lại đã mất đi một ít di động chi lực, hắn trong thân, thể tu vi, tại đây một cái chớp mắt, phản phất cũng theo hắn mà run rẩy giống như đối mặt mạnh hạo, thăng không dậy nổi chút nào dũng khí. Đây là nghiền ép, mạnh hạo hoàng mỹ đạo đài, tại toàn bộ phóng thích khai mở về sau, hình thành một cổ nghiền ép hết thảy cùng số lượng đạo đài trúc cơ niễn áp chi lực. Đây là thuộc về hoàng mỹ trúc cơ bản năng, bởi vì hoàng mỹ trúc cơ có thể tranh đấu cùng trời linh khí, cho nên có thể nghiền ép hết thảy trúc cơ. Ngay tại Triệu Sơn Hà thân thể rung rẩy, thần sắc hoảng sợ một cái chớp mắt, Mạnh Hạo bước ra bước thứ hai, cái này bước thứ hai vừa rụng, Triệu Sơn Hà chỗ đó sắc mặt trắng bệt, khóe miệng ràn ra máu tươi, ánh mắt lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có. "Đạo hữu, có, chuyện gì cũng từ từ." Triệu Sơn Hà toàn thân rung rẩy, lời nói vừa nói ra, Mạnh Hạo đã phóng ra bước thứ ba, hung hăng đạp mạnh nháy mắt, Triệu Sơn Hà tâm thần bên trong oanh một tiếng, trực tiếp phun ra máu tươi, trong thân thể đạo đài tại đây một cái chớp mắt Không thể chịu đựng mạnh hạo tiếng đến nghiền ép y, trực tiếp vỡ vụn một cái khe, có thể dùng cái này vốn là tràn ngập khe hở đạo đài, nhiều hơn một đạo vỡ vụn. Đạo này vỡ vụn, trực tiếp xỏ xuyên qua toàn bộ đạo đài, có thể dùng Triệu Sơn Hà sắc mặt trực tiếp không có huyết ý, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, trung rẫy công chính muốn liều lĩnh nhảy giũ lúc, Mạnh Hạo mặt không biểu tình, nhưng trong mắt lại sát cơ mãnh liệt rơi xuống bước thứ tư. Cái này bước thứ tư rơi xuống lập tức, Triệu Sơn Hà trong ốc tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Cái tim của hắn rõ ràng tại đây một cái chớp mắt, phản phất dừng lại nhảy lên, phản phất giác quan đều tại thời khắc này, chậm chạp rất nhiều, có thể dùng hắn rõ ràng cảm nhận được, thể bên trong đạo đài, tại đây một cái chớp mắt, ở đằng kia nổ vang ở bên trong, cái kia nhiều ra khe hở mảnh liệt mà khuếch tán ra đến, có thể dùng đạo đài, trực tiếp, chi năm xẻ bảy Đạo đài toái. Tại đây đạo đài vỡ vụn nháy mắt, Triệu Sơn Hà phát ra ở trên người hắn, chưa bao giờ có kêu thê lương thảm thiết, theo thảm gọi truyền ra hắn liên tục phun ra bảy, tám thanh máu tươi, cả người càng là lập tức như héo rũ như vậy gầy hốc hác đi, mồ hôi lạnh chảy xuống, mặt của hắn như chết cho, thân thể khôi phục hành động, nhưng mà như bị đại lực trùng kích, rút lui ra. có thế không đợi hắn lui ra phía sau quá xa, mạnh hảo bước thứ năm rơi xuống lúc, cả người trực tiếp tới gần triệu sơn hà trước mặt, giống nhau là nâng lên đầu gối, có thế vị trí cũng không phải triệu sơn hà bụng, mà là hắn giữa hai chân, hung hăng đỉnh đầu, răng rắc, cái loại này kịch liệt đau nhất. Để cho Triệu Sơn Hà kêu thảm thiết, mạnh liệt hơn truyền ra, thân thể của hắn càng là cong lại, có thể hắn kêu thảm thiết cơ hồ vừa mới xuất hiện, mạnh hạo tay phải dĩ nhiên nâng lên, một bả nhéo ở mà Triệu Sơn Hà cái cổ, chắc cao nhéo ở, có thể dùng Triệu Sơn Hà kêu thảm thiết, chỉ có thể tồn tại ở trong cổ họng, căn bản là không cách nào truyền ra, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô, bộ mặt bị ngẹn được màu đỏ tím, một hơi không thể thổ lộ, kêu thảm thiết không cách nào lối ra cái này liền khiến cho thống cổ phản phất mấy chục lần phóng đại, có thể dùng cặp mắt của hắn cố lấy lộ ra được cực hạn điên cuồng, thân thể không ngừng mà run rẩy, một cổ oán khí nháy mắt tại đây kịch liệt đau nhức ở bên trong sinh sôi ra, nhưng hắn vô lực phản kháng, vô lực giải dụa thậm chí ngay cả uy hiếp ngữ đều không thể nói ra, giờ phút này thân thể run rẩy, kịch liệt đau nhức có thể dùng triệu sơn hà hư nhược giống như phàm nhân đạo đài vỡ vụn, húng chi đem tu vi hoàn toàn sụp đổ, dừng tay một cái thanh âm rung rẩy, theo hứa thanh bên người truyền ra, đó là tiết vân thúy, nàng thân thể rung rung, sắc mặt trắng bệch, nhưng kiếm trong tay, nhưng lại thủy chung đặt ở hứa thanh trên cổ của, phản phất hơi đâm một cái, liền có thể đem hứa thanh cái cổ trực tiếp xuyên thấu. nàng xem thấy mạnh hạo, dưới cái nhìn của nàng, mạnh hạo giống như hung thần ác sát, hắn tàn nhẫn thủ đoạn để cho tiết vân thúy mặt không có chút máu, đã bị hỏng mất tâm thần, nàng thậm chí đều không dám nhìn tới mạnh hạo ánh mắt, càng là theo đáy lòng nổi lên mảnh liệt chí cực hối hận, nhưng hôm nay, hết thảy đều đã chậm, nàng chỉ cầu đối với Phương có thể buông tha chính mình. Ngươi là Mạnh hạo đi, ta trước kia thường nghe Hứa Thanh nói lên kháo Sơn Tông, nói về ngươi. Việc này là một cái hiểu lầm, ta chỉ nghĩ ly khai nơi này. Tiết Vân Thúy Thanh âm đều đang run rẩy nhìn qua Mạnh hạo rõ ràng kiếm tại trong tay của nàng, có thế sợ, nhưng lại chính cô ta. Ta trước kia là một cái người đọc sách. Mạnh hạo khắp Triệu Sơn hà cái cổ, ngẩng đầu nhìn Tiết Vân Thúy liếc. Nhàn nhạt mở miệng. Đã từng có một năm, ta đọc qua nghe nói là truyền tự đông thổ đại đường một quyển sách cổ, thượng diện miêu tả thiên hình vạn trạng hành hình chi pháp, trong đó có một loại, ta nhìn thấy về sau, làm liên tục mấy ngày ác mộng. Mạnh hạo nhẹ nói lấy, ánh mắt lộ ra chán ghét, tay trái nâng lên, nắm triệu sơn hà ngón tay, một tất một tất, cho đến cánh tay, cho đến tay kia, sau đó là vả vai, sau đó là thân thể, từng điểm từng điểm, từng khối nít nát bấy. Loại này kịch liệt đau nhất. Có thể dùng Triệu Sơn Hà bản hội hôn mê, nhưng có Mạnh hạo tại, hắn hiển nhiên không có khả năng hôn mê, cho đến rằng co thời gian một nén nhang Mạnh hạo tay phải hung hăng sờ, răng rắc một tiếng, đem Triệu Sơn Hà cái cổ trực tiếp xương bể nát. Từ đầu đến cuối, Triệu Sơn Hà đều không thể phát ra cái gì kêu thảm thiết, cho dù là tử vong. Ngươi muốn chết như thế nào, ta cho ngươi một quả lựa chọn cơ hội. Mạnh hạo buông tay ra, tùy ý Triệu Sơn Hà thi thể rơi xuống, nhìn về phía tiết vân thúy. Tiết Vân Thúy sắc mặt càng thêm tái nhợt, như cùng chết người đồng dạng, thân thể run rẩy, liền liền kiếm trong tay cũng đều run rẩy. Nàng nhìn qua mạnh hạo, nội tâm sợ hãi đã đến cực hạn, đã trở thành nàng sinh mệnh mãnh liệt nhất ác mộng. Ngươi, ngươi đừng ép ta. Tiết Vân Thúy thê lương thét lên, có thế nàng thanh âm cơ hồ vừa mới truyền ra, lập tức ở nàng dưới chân, mặt đất mãnh liệt mà phá vỡ, một cái màu đỏ sậm nhánh dây lập tức lao ra, trực tiếp một bã quấn quanh ở mà Tiết Vân Thúy thân mình có thể dùng nàng này không đợi vung vẩy kiếm trong tay cả người liền lập tức bị cuốn lấy rút lui bảy tám trượng tại giữa không trung bị mảnh liệt mà vung vẩy càng là dẫn mặt khác nhánh dây nhất tề tới gần mở cái miệng to ra vần quanh tiết vân thúy bên người phản phất chảy xuống nước miếng đang chờ đợi mạnh hạo một câu mệnh lệnh muốn đem hắn sanh sanh thôn phệ không nên giết nàng hứa thanh dãy dỗ đứng người lên nhìn xem mạnh hạo nhẹ giọng mở miệng ta muốn chính mình đến bởi vì rất nhiều năm trước Ta chỉ muốn cắt lấy đầu lưỡi của nàng." Hứa Thanh nghiến răng nghiến lợi, nhặt lên trên mặt đất tiết vân thúy kiếm, quay người lúc, cái kia nhánh dây đã vòng quanh Tiết Vân Thúy, đem hắn đưa tới Hứa Thanh trước mặt. "Hứa sư muội, ta." Tiết Vân Thúy run rẩy nhìn qua Hứa Thanh, lộ ra cầu khẩn. Hứa Thanh thần sắc lạnh như băng, cầm kiếm, trực tiếp đâm vào Tiết Vân Thúy trong miệng, chậm rãi quấy lúc, Tiết Vân Thúy kêu thảm thiết truyền ra. Đã không cách nào đi phản kháng, như vậy thì nhắm mắt lại, tốt hưởng thụ tốt đi. Ta vẫn muốn và ngươi nói, ngươi mới được là tiện nhân. Hứa thanh tới gần Tiết Vân Thúy, ở tại bên tai nhẹ giọng mở miệng, kiếm trong tay, còn đang chậm rãi quấy, cho đến hơn 10 tức về sau, Tiết Vân Thúy dãy dụa suy yếu lúc, lúc này mới một bả đâm thật sâu vào. Hứa thanh nhìn qua Tiết Vân Thúy, đâm vào kiếm chậm rãi, cho đến hoàn toàn xuyên thấu Tiết Vân Thúy đầu, lúc này mới sắc mặt trắng bệch lui ra phía sau vài bước, kinh ngạc nhìn khí tuyệt bỏ mình Tiết Vân Thúy, trầm mặt không nói. Mạnh hạo nhìn xem Hứa Tỷ đi vào bên cạnh của nàng, ngồi xuống, còn Tiết Vân Thúy thi thể, tự nhiên có nhánh dây bổ nhào về phía trước mà lên, trực tiếp túng xuống lòng đất ở trong, chia cắt lên. giờ phút này trăng sáng treo cao, bốn phía rất yên tĩnh, nơi này đấu pháp chấn động, không có khiến cho cái gì chú ý, dù sao mảnh này cái gọi là phút địa, thật sự không nhỏ. lần thứ nhất dưới ánh trăng, đem mạnh hạo cùng Hứa Thanh thân ảnh chiếu rọi, phản phất muốn sau lưng bọn họ, trọng điệp tại cùng một chỗ. Hứa Thanh trầm mặt một lát, nhẹ gật đầu. Ta lần thứ nhất giết người lúc, cũng trong nội tâm phức tạp rất lâu. Mạnh hạo nhẹ giọng mở miệng, nhìn qua lên trước mắt hứa sư tỷ kháo sơn tông từng màng, tại trong ốc nổi lên. Giờ phút này có gió thổi tới, thổi tan nơi này huyết tinh, huống chi đem hứa thanh sợi tóc thổi bay một ít, lượng lờ tại mạnh hạo gương mặt của lên, không biết cuốn quanh chính là trên mặt lông tơ, hay là nội tâm rung động, là ở tông môn giải tán sau. Hứa thanh quay đầu, nhìn qua mạnh hạo, khuôn mặt của nàng vẫn cứ tái nhợt Có thế lại tồn tại một cổ để cho Mạnh hạo ngóng nhìn đích mỹ lệ. Mạnh hạo vẫn nhớ, năm đó tiễn đưa hứa sư tỷ trở về Đông Phong lúc, chính mình nhìn xem thân ảnh của đối phương đi xa, đã từng nghĩ tới, nếu như có thể đem hắn lấy đến làm vợ, tự hồ cũng không tệ. Chỉ là cái này nhớ lại đã xa mấy năm, giờ phút này nhìn, phản phất cách rất xa, đây chẳng qua là thiếu niên tâm tính, nói không rõ ràng, là ở trong tông môn Mạnh hạo mở miệng cười, hắn rất buông lỏng, cho dù là tại đây nguy hiểm phúc địa ở trong cũng như trước cả người đều trầm tĩnh lại, phản phất về tới Kháo Sơn Tông, về tới từng đã là Đông Phong dưới ánh trăng. À, Hứa Thanh sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, giờ phút này nàng gần đây lạnh như băng, tự hồ cũng đều quên che giấu, hóa thành hắn bản tâm ý. Cái này ngơ ngác bộ dáng, rơi vào Mạnh Hạo trong mắt, lại có mà phá lệ xinh đẹp, cùng hắn trong trí nhớ Hứa sư tỉ, không hề đồng dạng, phản phất trong trí nhớ đối phương, lạnh như băng như không thể chạm đến, nhưng hôm nay lại có cái kia ngơ ngác bộ dáng thân thiết. Mạnh hạo châm biếm Ta đột nhiên cảm giác được Trước kia tự hồ cũng không biết sư tỷ ngươi Mạnh hạo trên mặt tươi cười Nhìn qua lấy người con gái trước mắt này Hắn hôm nay đã không còn là năm đó thư sinh Đã trải qua không ít sự tình Theo niên kỷ tăng trưởng Mạnh hạo vô luận là lịch duyệt hay là tâm trí Đều lớn lên quá nhiều Giờ phút này há có thể nhìn không ra Hứa thanh lạnh như băng Từ đầu đến cuối đều là cố ý làm ra Giờ phút này lời nói lúc Mạnh hạo ánh mắt đảo qua hứa sư tỷ thân mình Xuyên thấu qua những cái kia tàn phá quần áo, chứng kiến mà da thịt tuyết trắng, đây không phải hắn lần thứ nhất như vậy nhìn một cô gái, có thế không biết làm tại sao, xem sở ngọc yên lúc, hắn có thể bình tĩnh. Nhưng hôm nay đồng dạng nhìn hứa sư tỉ, nhưng dần dần hai mắt lộ ra một vòng khác thường. Hứa sư tỉ cùng mạnh hạo ánh mắt đụng một cái, lập tức thu hồi, trái tim bang bang nhảy lên, mặt lập tức đỏ lên. Có thế biểu hiện ra lại giả vờ làm như không chuyện lạ, nhưng nàng nắm thật chặt góc áo tay. Nhưng lại cho thấy nàng hôm nay khẩn trương. Mạnh hạo vội ho một tiếng, vỗ túi càng khôn, lấy ra một bộ quần áo, khoác ở hứa sư tỷ trên bờ vai. Hứa sư tỷ không nói gì, tùy ý mạnh hạo đem quần áo khoác trên vai tại trên người mình, tráng nâng lên, nhìn xem trăng sáng. Tại dưới ánh trăng, mạnh hạo có thể chứng kiến hứa sư tỷ trên mặt rất nhỏ lông tơ, còn có cái kia giống như vô cùng miệng màng dung nhan. Người ở đây trong tông môn, sẽ giết người. Ai? Hứa sư tỷ giả bộ như không thấy được mạnh hạo ánh mắt. Nhưng mặt lại càng đỏ hơn hạ xuống Bỗng nhiên nói ra Một cái họ triệu ngoại môn đệ tử Muốn cướp đoạt ngươi cho động phủ của ta Mạnh hạo nghĩ tới vị kia chết thảm tại dưới gương đồng triệu sư huynh Ngươi lá gan thật lớn Rõ ràng tại trong tông môn dám giết người Hứa sư tỷ quay đầu Thu hồi nhìn về phía trăng sáng ánh mắt Đã rơi vào mạnh hạo trên thân Nói thật, cái kia rất nghiêm túc bộ dáng Nhìn như khôi phục lạnh như băng Nhưng trên thực tế Mạnh hạo nhưng nhìn ra mà ở đằng kia lạnh như băng xuống Ẩn nút một cổ tính cách đơn giản trẻ trung ngây ngô. Cái kia, ta nhớ được giống như vết không chỉ một. Mạnh hạo vội ho một tiếng. À, hứa sư tỉ lần nữa ngây người, sau nửa ngày nói không ra lời, tự hồ lần thứ nhất nhận biết mạnh hạo như vậy, đem hắn xem xét cẩn thận vài lần. Sau đó người thành thói quen. Hứa sư tỉ nghĩ nghĩ, lại hỏi, nói xong vội vàng thêm một câu. Ý của ta là, sát lấy sát lấy, tự cũng không trong nội tâm phức tạp. Không nói cái này. Mạnh hạo đột nhiên cảm giác được hứa sư tỉ giống như đối với vấn đề này rất ngạc nhiên, cảm thấy tại đây dưới ánh trăng, cô nam quả nữ đi thảo luận giết người sự tình, khó tránh khỏi có chút không quá cân đối, vì vậy đổi chủ đề. Nha! Hứa sư tỉ nhẹ gật đầu, nhìn qua mạnh hạo, cái kia lạnh như băng bộ dáng, tất giấu trong tính cách, giờ phút này bỗng nhiên không biết nên nói cái gì đơn giản. Ta cho ngươi xem món khác. Mạnh hạo tay phải tại túi càng không vỗ một cái, lấy ra lúc, hai ngón đang lúc kẹp lấy một hạt dưỡng nhan đang cười đưa cho hứa sư tỷ khi nhìn đến viên này dưỡng nhan đang lập tức hứa thanh ngơ ngác một chút nhìn một chút nàng chậm rãi giơ tay lên bắt được mà dưỡng nhan đang hai mắt nhắm nghiền không biết trong lòng của nàng suy nghĩ cái gì một lát sau mở ra lúc nàng nhìn qua mạnh hạo hồi lâu hồi lâu đây là mạnh hạo lần thứ ba cho nàng dưỡng nhan đang lặng lẽ đem cái này dưỡng nhan đang thu hồi hứa thanh nhẹ giọng mở miệng ta mấy năm trước nghe nói nước triệu không thấy mạnh hạo thở dài đem nước Triệu có quan hệ Kháo Sơn Lão Tổ chuyện tình, đối với Hứa Thanh nói, dưới ánh trăng, Hứa Thanh rất nghiêm túc nghe, nghe tới Kháo Sơn Lão Tổ lại là một cái to lớn ác quy lúc, nàng há hốc mồm, lộ ra không thể tưởng tượng nổi, cái dạng này Hứa Sư tỷ rơi vào Mạnh hạo trong mắt, tách ra đít mỹ lệ, để cho hắn lời nói dừng lại. Hứa Thanh gặp Mạnh hạo đột nhiên không nói lời nào, nhìn lại lúc, cùng Mạnh hạo ánh mắt đụng nhau, trong mắt theo bản năng lộ ra né tránh ý, nghiêng đầu nhìn về phía xa xa. Tim đập vẫn không khỏi được nhanh hơn, đây là một loại cảm giác kỳ dị, làm cho nàng cảm thấy khẩn trương đồng thời, lại có một tia không nói ra được cảm xúc, nàng có thể xác định, nàng không ghét loại tâm tình này, ngược lại có chút ưa thích. Ta đã thấy mấy lần Trần sư huynh, nơi này là một chỗ thượng cổ phúc địa. A, đúng rồi, ngươi tu vi như thế nào đến mà trút cơ? Hứa sư tỷ theo bản năng mở miệng, ngay cả mình cũng cũng không biết hiểu đang nói cái gì, Mạnh Hạo nhìn trước mắt Hứa sư tỷ bộ dạng, khuôn mặt lộ ra nhu hòa mỉm cười cái kia triệu sơn hà là chuyện gì xảy ra mạnh hạo nhẹ giọng mở miệng hắn là thanh la tông đệ tử hạch tâm gia tộc tại trong tông môn thâm căn cố đế làm người hèn hạ vô sĩ dùng trúc cơ đan làm mồi nhử những năm này bắt buộc mà không thiếu nữ đệ tử hứa thanh nghe vậy trong mắt lộ ra một vòng chán ghét Trúc cơ đan mạnh hạo nhìn thoáng qua hứa sư tỷ hắn đã sớm nhìn ra hứa thanh chỗ đó đã là ngưng khí chính tầng đại viên mãn chỉ cần có trúc cơ đan liền có thể tùy thời bế quan chút cơ Viên thuốc này vô cùng trân quý, coi như là nội môn đệ tử, muốn đạt được cũng khó khăn, nếu không có trưởng bối trợ giúp, cần đối với tông môn có đặc thù cống hiến, hoặc là tư chất vô cùng tốt. Lúc trước trịnh sư tổ dẫn ta tới đến thanh la tông về sau, liền không để ý tới nữa, bởi vì ta tính tình cùng một vị kết đang tiền bối tương tự, cho nên nàng lão nhân gia thu ta trở thành đệ tử. Vốn là sư tôn chỗ đó đáp ứng sẽ cho ta một hạt, có thế nhiều năm trước ra ngoài, từ đầu đến cuối không có trở về trong tông môn đều nghe đồn nàng đã vẫn lạc hứa thanh nói xong thần sắc có chút ảm đạm mạnh hạo tay phải vỗ túi tràng khôn lập tức ở trong tay của hắn xuất hiện ba hạt trúc cơ đan đưa đến hứa thanh trước mặt trúc cơ đan ta có hứa thanh lời nói dừng lại kinh ngạc nhìn mạnh hạo đưa đến trước mặt mình ba hạt trúc cơ đan ngây ngốc một chút hiển nhiên nàng như thế nào cũng vô pháp nghĩ đến mạnh hạo chỗ đó chẳng những có trúc cơ đan mà lại thoáng một phát lấy ra ba hạt cái này ba hạt đang dược đặt ở thanh la tông đủ để cho không ít đệ tử điên cuồng. Những thứ này, Hứa Thanh hô hấp dồn dập, ngực phập phồng, nhất là tương xứng nàng nhìn thấy cái kia ba hạt đang dược bên trên ấn ký về sau, càng là trợn to mắt. Dĩ nhiên là đang quỷ đại sư luyện chế, trên người của ta chỉ có ba hạt, muốn không đủ, các loại, đợi sau khi rời khỏi đây, ta lại cho ngươi làm ra một ít. Mạnh Hạo mở miệng cười, đem cái này ba hạt trong mắt người ngoài vô cùng trân quý trúc cơ đang đặt ở Hứa Thanh trong tay. Đã đủ rồi đã đủ rồi, một hạt Hai hạt liền là đủ. Hứa Thanh đang muốn nói gì, nhưng mà bị mạnh hạo đưa nàng cầm trúc cơ đang tay khép lại. Viên thuốc này đã đối với ta vô dụng, ngươi cầm, như có cần, ta liền hộ pháp cho ngươi. Trừ phi là cái loại này mấy chục năm ngưng khí chín tầng, nội tình đã hoàn toàn cũng đủ, thậm chí bản thân cũng đều đem người rèn luyện, bằng không mà nói. Trung quy là ít nhất cần mấy tháng mới có thể, nơi đây không thích hợp trúc cơ, chờ ta trở lại tông môn về sau, ta sẽ tìm mà đột phá. Hứa Thanh trầm mặt một lát ngẩng đầu nhìn thật sâu Mạnh hạo Nơi đây không thích hợp ở lâu, Mạnh hạo ngươi ở nơi này phải cẩn thận, nơi đây là Thanh La Tông rất sớm trước khi liền phát hiện, nhưng một mực không cách nào mở ra, cho đến đoạn trước thời gian tìm được mà một trương bản đồ cổ. Dùng bản đồ cổ, liền chân chính mở ra phía khu vực này, tại đây đã từng là một chỗ thượng cổ phúc địa, nhưng ở trước kia đã trải qua đại biến, đã trở thành tử địa. Nghe nói là cùng một tôn thượng cổ hung linh có quan hệ, này linh cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Thanh la trong tông cũng nghe đồn rất nhiều, càng thêm này triệu tập trúc cơ tán tu, nhưng mục đích lại không phải lấy được lấy vật phẩm gì, mà là vì hình thành bách linh đài. Việc này đối với nội môn đệ tử không phải là cái gì che giấu, coi như là ngoại tông cũng có biết được, nhưng cũng sẽ không đi để ý tán tu, cho nên tán tu ở bên trong biết được, không phải là không có, nhưng ứng với rất ít. Bách linh đài, nói đến đơn giản, liền là bất đồng công pháp tu hành đi ra ngoài 100 tòa đạo khác nhau đài, những thứ này đạo đài ngưng tụ tại cùng một chỗ bị đặc thù thủ pháp luyện chế, liền có thể hình thành Bách Linh Đài. Về phần Thanh La Tông ở chỗ này luyện chế Bách Linh Đài mục đích, việc này tuyệt mật, ta cho dù là nội môn đệ tử, cũng cũng không biết hiểu, đoán chừng đệ tử hạch tâm ở bên trong, cũng chỉ có không nhiều lắm ba lượng người, mới có thể biết một chút. Hứa Thanh rất nhanh mở miệng, nói xong nàng đã hiểu biết hết thảy có quan hệ nơi đây sự tình. Ngay tại Hứa Thanh lời nói nói xong, Mạnh Hạo nghe hai mắt có chút chớp động nháy mắt, bỗng nhiên đấy, xa xa đại địa, ánh mắt không thấy được vị trí. Trong giây lát có một âm thanh kinh thiên động địa nổ vang, bỗng nhiên quanh quẩn. Theo thanh âm xuất hiện, lập tức cái này toàn bộ phúc địa đại địa, ở trong nháy mắt này rung động dữ dội, cùng lúc đó, một cổ khó có thể hình dung hấp lực, lập tức tại đây cả vùng đất truyền ra, có thể dùng mạnh hạo hai mắt lóe lên, hắn lập tức phát giác trong cơ thể đạo đài, rõ ràng tại đây một cái chớp mắt, xuất hiện chấn động, phản phất muốn bị cái này hấp lực túng ra ngoài thân thể. Mạnh hạo biến sắc, chợt tu vi vận chuyển, Trong cơ thể ba tòa hoàng Mỹ đạo đài ở trong nháy mắt này, bắn ra mạnh mẽ tu vi chi lực, vận chuyển toàn thân lúc, đi chống cự cái kia tới đây đại địa nổ vang mạnh mẽ hấp rút lui. Ngược lại là hứa thanh chỗ đó, không có đã bị ảnh hưởng chút nào, giờ phút này nhìn về phía mạnh hạo lúc, thần sắc lộ ra lo lắng lo lắng. Tiếng sấm quanh quẩn thiên địa, giờ khắc này không chỉ là mạnh hạo tại đây như thế, mà là cả phúc địa ở trong, chỗ có tồn tại trúc cơ tán tu, toàn bộ đều tâm thần chấn động, vô luận tại làm chuyện gì đều lập tức không chậm trễ chút nào rất nhanh khoanh chân ngồi tỉnh tọa vẫn như trước hay là tiếp nhị liên tam có chút cơ tán tu thân thể ầm ầm nổ bung huyết nhục văng khắp nơi ở bên trong bọn họ đạo đài lại quỷ dị cực kỳ nguyên vẹn bị cái này hấp lực kéo một cái thẳng đến xa xa truyền đến tiếng sấm địa phương rất nhanh bị thu lấy mà đi ở đằng kia truyền đến nổ vang địa phương vốn là một vùng núi nhưng hôm nay lại bị người dùng lực ma bình có thể dùng nơi đây xuất hiện một chỗ lõm ở đằng kia lõm ở bên trong. Tồn tại một tòa màu đen bệ đá Thoạt nhìn, như một tòa còn không có xây thành bảo tháp Giờ phút này đã xuất hiện ba tầng Theo bốn phương tám hướng Từng tòa tu sĩ nói đài bị cường hành hấp đến Nhao nhao rơi vào cái này hắc đài bảo tháp ở trong Tháp này mắt trần có thể thấy đấy Lại xuất hiện tầng thứ tư Cho đến tầng thứ tư hoàn toàn ngưng thực Cái này hấp lực mới dần dần suy yếu Cho đến tiêu tán lúc Toàn bộ phút địa ở trong Có hơn 20 tán tu, dĩ nhiên bỏ mình Một màn này hình thành hoảng sợ trong chốc lát liền đưa tới nơi đây tất cả tán tu hoảng sợ nhưng tại đây giống như buộc chặt tùy ý bọn hắn như thế nào tìm kiếm cũng không tìm tới lối ra chỗ về phần cái kia truyền đến hấp lực cùng nổ vang khu vực giờ phút này thì là bị gần ngàn thanh la tông đệ tử tầng tầng vần quanh khoanh chân ngồi ở bốn phía không ngừng mà miệng niệm đủ loại kỳ dị kinh văn thậm chí theo thời gian trôi qua còn có trước khi truyền vào tại đây lúc phân tán ra thanh la tông đệ tử không ngừng chạy đến mạnh hạo mở mắt ra trong mắt lóe lên một vòng u mang Nhìn về phía truyền đến nổ vang cùng hấp lực phương vị. Trong cơ thể hắn đạo đài dần dần vững vàng xuống, hắn dù sao cũng là hoàng mỹ trúc cơ, đạo đài cũng là hoàng mỹ, cho nên cái này hấp lực đối với hắn mà nói, vẫn cứ không nhỏ, nhưng còn xa xa không đạt được trung chuyển trình độ. Nơi đó là Thanh La Tông Đệ Tử nơi tụ tập, tại tiếng trước khi đến, Thanh La Tông Đệ Tử liền cũng biết, bước vào tại đây về sau, phải nhanh một chút hướng chỗ đó ngưng tụ. Tại đó, niệm tụng một đoạn kinh văn, việc này ta cũng không biết nguyên nhân hứa thanh chứng kiến mạnh hạo sắc mặt có chút tái nhợt lo lắng mở miệng nơi đây lối ra ta biết được một chỗ dù sao tại đây tính cả lần này ta đã tới qua hai lần ta đây liền dẫn ngươi đi chỗ đó ngươi muốn mau rời khỏi này mà không thể ở lâu mạnh hạo không nói gì đứng dậy nhìn về phía truyền đến hấp lực phương hướng sau một lúc lâu lắc đầu cái này hấp lực đối với ta ảnh hưởng không lớn ta có ly khai nơi đây phương pháp ngược lại là ngươi mạnh hạo quay đầu lại nhìn về phía hứa sư tỷ Nơi đây như không có xuất hiện cái kia hấp lực thì cũng thôi đi, một lưỡi câu hiện, sợ là tất cả trúc cơ tán tu cũng biết mà quỷ dị, tất nhiên sẽ tìm kiếm Thanh La Tông đệ tử đi dùng hết thảy thủ đoạn hỏi ra đến tột cùng. Về phần cái kia lối ra, ngươi đã biết được, người khác cũng cũng biết, Thanh La Tông những lão gia hỏa kia, không sẽ phạm sự sai lầm này. Thật lâu không gặp, bản nghĩ tới chúng ta một chỗ thời gian nhiều một ít, nhưng hôm nay đã không được, ta đưa ngươi đưa đến Thanh La Tông tập kết chi địa, ngươi tại đó tương đối mà nói muốn an toàn không ít. Mạnh hạo nhìn qua hứa thanh, nhìn qua lên trước mắt cái này trong trí nhớ đích sư tỷ nhẹ giọng mở miệng. Ngươi thật sự có rời đi phương pháp? Hứa thanh chăm chú hỏi. Thật sự có. Mạnh hạo rất nghiêm túc trả lời. Hứa thanh trầm mặt, nhìn qua mạnh hạo, muốn mở miệng nói thêm gì nữa, nhưng mạnh hạo dĩ nhiên thất bước đi tới, ôm hứa sư tỷ bờ eo mềm mại, mang theo thân thể của nàng bay thẳng lên, hướng về xa xa gào thét mà đi. Lớn gió thổi tới nhưng lại bị mạnh Hạo thân thể tràn ra tu vi chi lực ngăn cản ở ngoài, có thể dùng hứa sư tỷ không có chút nào cảm thụ, nàng bị mạnh Hạo như vậy ôm, đôi má lần nữa đỏ lên. Tóc xanh quấn quanh mạnh Hạo gương mặt của, mang theo một cổ cô gái mùi thơm, làm cho người ta khó quên, một đường hứa thanh không nói gì, nàng cho dù là từng đã là sư tỷ, nhưng hôm nay mạnh Hạo ở trước mặt nàng, đã cho thấy không còn là năm đó tiểu sư đệ như vậy gầy yếu, hắn đã là tu sĩ trúc cơ, có thế chém giết Triệu Sơn Hà mà lại hiển nhiên mấy năm này trải qua bất thường, mùi thơm truyền vào mạnh hạo trong mũi đồng thời hắn khí tức trên thân cũng giống vậy rơi vào hứa thanh nội tâm hơi thở kia làm cho nàng cảm thấy rất an toàn, đó là nhà cảm giác nàng bỗng nhiên nghĩ tới năm đó ở đại thanh sơn lên hay là thư sinh mạnh hạo cũng là bị chính mình dạng kẹp lấy thân thể theo đại thanh sơn mang đến bà kháo sơn tông nghĩ tới đây hứa thanh trong mắt giống như cũng có vui vẻ, lúc ngẩng đầu nàng nhìn qua mạnh hạo bên mặt cứ như vậy nhìn xem. Phản phất thời gian đều chậm lại, nàng không hiểu cái này có phải hay không chuyện, chẳng qua là cảm thấy giờ khắc này, rất bình tĩnh, mạnh hạo tự như cùng đệ đệ của mình đồng dạng. Ngươi trưởng thành, hứa thanh chính mình cũng không biết, vì sao phải đột nhiên nói ra một câu như vậy. Cái này vừa nói một câu, để cho mạnh hạo phi hành đều ngừng tạm đến, cuối đầu thì cười khổ không được, nhìn xem giờ phút này ra vẻ lạnh như băng, giả bộ như không có việc gì bộ dáng hứa sư tỷ, Giống như ngươi so với ta không lớn hơn mấy tuổi. Mạnh Hạo ho khang vài tiếng, lớn hơn 5 tuổi, ta là sư tỷ của ngươi, Hứa Thanh nói thật, cũng không có gì lớn đấy, Mạnh Hạo mở miệng cười, chứng kiến Hứa Thanh trừng mắt, vội vàng lại nói một câu, hảo hảo hảo, ta cũng không nói ngươi không phải là sư tỷ nha, thời gian trôi qua, thì ra là thời gian đốt một nén hương, bỗng nhiên đấy, tại hai người phía trước, có 7-8 đạo cầu vòng gào thét mà qua, nhưng không đợi bay ra rất xa, liền nguyên một đám bỗng nhiên dừng lại. Từng tia ánh mắt lập tức đã rơi vào Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh trên thân. Ngưng khí tu vi, nàng này là Thanh La Tông đệ tử, nhất định là rồi, cuối cùng tìm được một cái Thanh La Tông đệ tử. Cái kia bảy tám cái tu sĩ đều là trúc cơ sơ kỳ, nguyên một đám hai mắt lộ ra hung mũi nhọn, ánh mắt đều theo Hứa Thanh chỗ đó dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Mạnh Hạo. "Đạo hữu, vô luận ngươi từ nay về sau trên người nữ đã lấy được tin tức gì, ngươi có thể không nói, nhưng nàng này, chúng ta đã muốn." Cái này 7, 8 người ở bên trong Một người mặc áo lam nam tử trung niên, lạnh lùng nhìn xem mạnh hạo, quả quyết mở miệng, rất có như mạnh hạo không đồng ý, muốn ra tay ý. Bên cạnh hắn những người kia, cũng đều ánh mắt bất thiện, mới xuất hiện hấp lực, đã để cho bọn họ sợ mất mật, giờ phút này vội vàng muốn tìm được thanh la tông lạc đàn chi nhân, đi ép hỏi đáp án. Dưới mắt đã chứng kiến rồi, liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Hứa thanh hô hấp có chút dùng dập, theo bản năng kéo lại mạnh hạo quần áo, đối với nàng mà nói. Trước mắt cái này bảy tám người đều là cao cao tại thượng tu sĩ Trúc Cơ, dùng tu vi của nàng, cho dù là một cái, đều không thể đi chống cự. cút Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, thân thể căng bản cũng không có dừng lại, thẳng đến cái này bảy tám người mà đi, hứa thanh chỗ đó càng thêm khẩn trương lên. Nàng tuy nói chứng kiến mà Mạnh hạo đối với Triệu Sơn Hà ra tay, nhưng bây giờ đối phương dù sao bảy tám người, không khỏi lo lắng. Cái kia trung niên áo bào xanh nghe được Mạnh hạo đích thoại ngữ, lập tức châm biếm có thế trong mắt lại lộ ra sát cơ, ở trong mắt hắn xem ra Mạnh Hạo cùng mình đồng dạng đều là trúc cơ sơ kỳ, nhưng mình tại đây tổng cộng 8 người, mà đối phương chỉ có 1 người, một trận chiến này căn bản cũng không cần đánh, nhưng đối phương rõ ràng còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Không chỉ có hắn châm biếm, hắn bên cạnh mặt khác 7 người cũng đều nguyên một đám cười lạnh, trong mắt rất có cảm thấy Mạnh Hạo nói khoác không biết ngừng ý, nhưng lại tại cái này trung niên áo bào xanh tay phải nâng lên muốn bấm niệm phát quyết hắn bên cạnh bảy người kia cũng đều riêng phần mình lấy ra pháp bảo lập tức mạnh hạo chỗ đó mở ra nhổ lập tức lôi vũ rầm rầm mà ra tốc độ cực nhanh tại tám người này còn không có chờ phản ứng lại liền lập tức bị lôi vũ bao phủ cùng lúc đó trên mặt đất bùng đất nổ bung hơn 10 cái đỏ sậm đằng cành mang theo dữ tận ý gào thét lên vọt thẳng vào lôi vũ bên trong trong khoảng thời gian ngắn tiếng kêu thảm thiết thê lương nháy mắt theo trong sương mù truyền ra thanh âm kia cực kỳ chói tai phản phất tử vong trước cuối cùng thanh âm Mạnh hạo thần sắc như thường, ông sắc mặt trắng bệt hứa thanh, không có chút nào dừng lại, bay thẳng qua đi, cái kia đám sương mù vòng quanh mấy túi trữ vật ngược lại cuốn tới, bị mạnh hạo lấy đi lúc, những cái kia nhánh dây cũng đều riêng phần mình chui vào đại địa, có thế cái kia bảy tám cái tu sĩ, nhưng lại không thấy bóng dáng. Một màn này gọn gàng, mạnh hạo có thể không thèm để ý, nhưng hứa thanh chỗ đó nhưng lại thở sâu, nàng chợt phát hiện, trước mắt mạnh hạo, đã thành dài đến để cho mình không cách nào tin trình độ. Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, cự ly này truyền đến nổ vang cùng hấp lực phương hướng, càng ngày càng gần, một đường bên trên hắn gặp hoặc đơn độc, hoặc tốt 5 tốt 3, tổng cộng hơn 10 tu sĩ trúc cơ, đều là trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà không người nào có thể ngăn cản cước bộ của hắn chút nào. Cho đến tại khoảng cách thanh la tông tập kết mà không tính quá xa lúc, tại mạnh Hạo sau lưng, có hai đạo trường hồng gào thét mà đến, trúc cơ trung kỳ tu vi càng là khuếch tán mở ra, như gần kề như thế thì cũng thôi đi, càng là tại phía trước. Giờ phút này cũng bay tới một đạo trường hồng, cầu vòng bên trong có một lão giả, lão giả này, đúng vậy ngày đó cùng Mạnh hạo cùng nhau tiến vào thanh la tông cái vị kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Người này đứng ở Mạnh hạo phía trước mấy ngoài trăm trường, ánh mắt lạnh lùng, đã rơi vào sở ngọc yên trên thân. Vị này Mạnh đạo hữu, lão phu ở chỗ này chỉ vì thanh la tông chi nhân, đã đợi đã lâu, nàng này, ngươi phải cho ta. Tại lão giả này lời nói nói ra lúc, Mạnh hạo sau lưng cái kia hai cái trúc cơ trung kỳ tán tu, cũng đều rất nhanh tới gần tạo thành đem mạnh hạo cùng hứa thanh vây quanh xu thế. Hai cái này trúc cơ trung kỳ, đều là trung niên, ánh mắt bất thiện, mang theo một vòng hàng mang, trên thân cũng không ít sát khí, hiển nhiên đều là tàn nhẫn thế hệ. Ngươi muốn biết cái gì, ta có thể nói cho ngươi biết. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, trong lòng ngực của hắn hứa thanh sắc mặt trắng bệch đoạn đường này đi qua, nếu không phải có mạnh hạo tại, nàng sớm đã bị đám kia đã bị bức nhanh chóng trúc cơ tán tu bắt, thậm chí dọc theo con đường này. Nàng dĩ nhiên chứng kiến mà mấy cái thanh la tông không kịp đi tập kết mà đệ tử, bị đám kia trúc cơ tán tu dùng đủ loại thủ đoạn, ép hỏi đáp án. Nhưng tán tu dù sao cũng là tán tu, coi như là hỏi xảy ra điều gì, cũng sẽ không đơn giản nói cho người bên ngoài, dù sao ở chỗ này biết được càng nhiều, có lẽ bảo vệ tánh mạng cơ hội lại càng lớn, nếu là cũng biết rồi, cũng không có bao nhiêu chi phân, chẳng khác gì là đồng sanh cộng tử. Lão Phu không có nghe người khác cáo tri đích thói quen, cái tin tưởng mình tự tay lấy được đáp án. Lão giả bình tĩnh mở miệng, trúc cơ hậu kỳ tu vi, giờ phút này chậm rãi tản ra, hình thành uy áp bao phủ mạnh hạo trên thân. Mạnh hạo trầm mặt, cúi đầu mắt nhìn hứa thanh, miễn cười thì thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, theo hắn lui ra phía sau, cái kia trúc cơ hậu kỳ lão giả hừ lạnh một tiếng, thân thể như một cái dạ ưng, lập tức bay ra, thẳng đến mạnh hạo tại đây nháy mắt mà đến. Tốc độ kia cực nhanh, tại đây một cái chớp mắt đem hắn trúc cơ hậu kỳ tu vi hoàn toàn bày ra ra. Càng là theo kỳ thân thượng tán ra gần sóng, có trọn vẹn tám tầng, có thế gặp kỳ thể nội đạo đài đã tồn tại tám tòa. Nhưng ngay tại hắn bay ra thẳng đến mạnh hạo mà đến lập tức mạnh hạo đã lui đến đó hai cái trúc cơ trung kỳ trung niên phía trước, hai người này cười lạnh thì một người tay phải bấm niệm pháp quyết, lập tức một mảnh hàng băng chi nhận biến ảo gần trăm gào thét ở giữa trở thành nước xoáy, thẳng đến mạnh hạo mà đi. Trong đó mỗi một đạo mũi băng nhọn đều thình lình chuẩn bị trúc cơ sơ kỳ một kích toàn lực. Hắn bên cạnh một người khác thì là tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức bay ra năm chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay ong độc, toàn thân màu đen, phát ra ong ong thanh âm, duy chỉ có đuôi ong đỏ thẫm, hiển nhiên ẩn chứa kịch độc. Không biết tự lượng sức mình, cái kia hai cái trúc cơ trung kỳ nam tử, thi triển mũi băng nhọn chi nhân, lạnh giọng mở miệng nháy mắt, hắn mũi băng nhọn nước xoáy liền gào thét ở giữa thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, chỉ lát nữa là phải tới gần, Mạnh Hạo phải tay ôm lấy Hứa Thanh, tay trái nâng lên đang lúc vung về phía trước một cái Lập tức một cái dài chừng 10 trượng rồng lửa, lăng không mà ra, càng có phong nhận gào thét, có thể dùng cái này rồng lửa thân thể mảnh liệt mà bành. Trướng, trực tiếp hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Kinh người hơn, là cái kia rồng lửa nhan sắc, không còn là đỏ, mà là xen lẫn màu vàng. Màu vàng kia, là mạnh hạo thái linh kinh, có thể dùng này long trở thành kim long, càng đi đang bay ra lúc, kỳ thân thân thể hai bên, thình lình có nổi mục xuất hiện, tại đụng chạm cái kia mảnh gió lốc mũi băng nhọn một cái chớp mắt. Cái kia hai cái nổi một trực tiếp nổ bung có hai mảnh cánh khổng lồ, trực tiếp mở rộng ra đến, có thể dùng cái này rồng lửa, ở trong nháy mắt này, chuẩn bị ứng long chi hình. Này thuộc là mạnh hảo lúc trước lần thứ nhất gặp được côn bằng lúc, trong cơ thể yêu đang chấn động, trong ốc xuất hiện truyền thừa hình ảnh về sau, hiểu ra chi phát. Giờ phút này thi triển ra trong khoảng thời gian ngắn biển lửa ngập trời, đó là dùng sự hoàng mỹ đạo đài thi triển ra bàn bạc biển lửa, chút cơ trung kỳ tu vi, căn bản cũng không khả năng đi chống cự hắn mạnh hảo chút nào. Quanh. Chỉ là nháy mắt, gió lốc mũi băng nhọn liền trực tiếp hòa tan ra, trong nháy mắt liền trở thành một đám sương mù, bị cái kia biển lửa thôn vệ về sau, hỏa diễm ứng long rít lên một tiếng đem cái kia hôm nay sắc mặt đại biến, thần sắc lộ ra hoảng sợ, thân thể đang muốn nhanh chóng lùi về phía sau rút cơ trung kỳ nam tử, trực tiếp thôn vệ. Tiêu thảm thiết thê lương truyền khắp bốn phía, đó là bị ngọn lửa đốt cháy thê thảm thanh âm, dư âm vẫn còn, có thể kỳ thân đã thành tro bụi. Đây hết thảy đều là trong điện quang hỏa thạch phát sinh có thể dùng vô luận là cái kia trúc cơ hậu kỳ lão giả hay là một bên phóng xuất ra ông độc nam tử trung niên cũng không kịp đi phản ứng đã chấm dứt cho đến mạnh hạo thần sắc bình tĩnh xoay người thì hắn nhìn cũng không nhìn cái kia năm cái ông minh dữ tợn mà đến ông độc cất bước đang lúc một bước đi qua giống như chủ động đón lấy cái kia năm cái ông độc nhưng lại tại cái này năm cái ông độc tới gần mạnh hạo một cái chớp mắt đột nhiên chúng toàn thân lập tức mãnh liệt run rẩy phản phất cảm nhận được nào đó khiến chúng nó sợ hãi đến mà cực hạn tồn tại rõ ràng không dám tới gần, mà là cấp tốc rút lui, một màn này, đi chủ nhân của bọn nó, vị trung niên nam tử kia chưa bao giờ từng gặp phải đấy, tự tại này nhân thần sắc biến hóa nháy mắt, mạnh hạo trong hai mắt, đồng thời xuất hiện giống như khóc không phải khóc, tự tiếu phi tiếu mặt quỷ, một cái rõ ràng, một cái mơ hồ, nhưng ở xuất hiện một cái chớp mắt, một phương diện có thể dùng mạnh hạo thoạt nhìn tràn đầy quỷ dị, có thế một phương diện khác, cái kia năm cái ông độc phát ra bén nhọn ông Minh, thân thể của bọn nó tại thời khắc này, trung rễ phản phất đã mất đi năng lực phi hành, lại như nổi giận như vậy, lẫn nhau mãnh liệt mà mình công kích. một màn quỷ dị này vừa mới xuất hiện, mạnh hạo đã cất bước đang lúc đi qua cái kia chém giết lẫn nhau ong độc, tay trái khi nhấc lên, vạch phá đầu ngón tay, một ấn huyết chỉ, có thể dùng bốn phía nháy mắt đã trở thành huyết sắc, tương xứng cái kia huyết sắc biến mất lúc, mạnh hạo đứng ở trung niên nam tử kia trước người, tay trái của hắn ngón trỏ đặt tại đối phương mi tâm, nhẹ nhàng nâng lên, trung niên nam tử này thân thể rung rẩy. Hai mắt cố lấy, toàn thân cấp tốc héo rũ, tại Mạnh Hạo ngón tay nâng lên đồng thời, hắn cả người trực tiếp hóa thành huyết thủy rơi đại địa. Cho đến giờ phút này, Mạnh Hạo mới xoay người, nhìn về phía cái kia hôm nay bỗng nhiên ngừng ở giữa không trung chút cơ hậu kỳ lão giả, theo Mạnh Hạo ra tay đến bây giờ, trên thời gian chỉ là mấy hơi thở công phu, hắn liền đem cái kia hai cái không kém chút cơ trung kỳ, dùng thúng sát xu thế, trực tiếp xóa đi. Loại thủ đoạn này, loại này tàn nhẫn, còn có cái kia công pháp quỷ dị Tại thời khắc này, hóa thành một luồng hơi lạnh, theo cái kia trúc cơ hậu kỳ lão giả trong cơ thể, trực tiếp bay lên. Hắn rốt cuộc biết, vì sao ngày đó tại trên la bàn, thanh la tông tạ kiệt, phải chú ý trước mắt cái này mạnh hạo, thậm chí càng khó xử. Vậy hiển nhiên là muốn nhìn, cái này mạnh hạo đến cùng địa phương nào, nhưng đồng dạng đấy, có thế bay lên ý định này, cũng hiển nhiên nói rõ, đối phương nghe nói qua sự tình gì. Còn muốn tiếp tục sao? Mạnh hạo bình tĩnh nhìn giữa không trung lão giả, chậm rãi mở miệng. Tay trái của hắn ngón trỏ huyết quang còn đang lấp lánh, có thể dùng thân thể của hắn tại thời khắc này, cũng như bị huyết sắc diễn nhuộn. Lão giả trầm mặt, hắn tự hỏi dùng tu vi của mình, muốn giết cái kia hai cái trúc cơ trung kỳ, rất đơn giản, có thế cũng tuyệt làm không được như Mạnh hạo như vậy như thế thông dong. Giờ phút này nội tâm có nơi kiên kỵ, cũng nhìn ra Mạnh hạo không có sợ hãi, trong trầm mặt hắn có chút liền ôm quyền, lui ra phía sau vài bước, dừng đường ra. Lão phu từ có đạo, chuyện hôm nay, kính xin đạo hữu thứ lỗi. Tin tưởng không lâu sau đó, chúng ta còn gặp được. Lão giả Từ có đạo, nhìn Mạnh Hạo liếc, thâm ý sâu sắc mở miệng. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, ông giờ phút này dung nhan khôi phục huyết sắc, nhưng mà bị Mạnh Hạo tu vi chiến lực trung động Hứa Thanh, thẳng đến xa xa mà đi. "Ngươi, ngươi đến cùng đi tu vi gì?" Hứa Thanh chần chờ một chút, vẫn là nhịn không được khai mở miệng hỏi. "Chúc cơ sơ kỳ đỉnh phong." Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng, hắn giờ phút này, tới khắc nghiệt người bộ dạng, hoàn toàn bất động. Trên thực tế tại đây mấy năm trải qua ở bên trong, Mạnh hạo tính cách vẫn cứ có thay đổi, nhưng thay đổi là hắn đối mặt địch nhân thời điểm chính thức thực chất bên trong người đọc sách khí chất cùng suy nghĩ, bị thay đổi cũng không phải là triệt để. Thậm chí hắn sở dĩ cho người ta giết chốc cảm giác, cũng cùng hắn đang loại chi độc, có cực lớn liên quan, loại độc này tam sắc bỉ ngạn hoa, loại người hậu kỳ như còn không cách nào cởi bỏ, đều tính cách tàn bạo cho đến thành là chân chính bỉ ngạn hoa. Vậy sao ngươi có thể diệt sát Trúc Cơ Trung Kỳ? hứa thanh nhăn lại năm lông mày. Đủ loại nguyên nhân cho phép, ta mặc dù là trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà có thế chiến trúc cơ hậu kỳ, Mạnh Hảo trầm mặt, đơn giản mở miệng. Không lâu sau, bay qua một ngọn núi về sau, tại đỉnh núi, Mạnh Hảo chứng kiến mà xa xa cái kia mảnh bị người là hình thành đại địa, còn có tại vùng đất kia trung tâm, tồn tại hắc đài tháp cao. Tại đây tháp cao bên ngoài, có thể ẩn ẩn chứng kiến, vần quanh quanh chân ngồi tĩnh tọa mà gần ngàn thanh la tông đệ tử, thậm chí cùng nơi đây Cũng có thể mơ hồ nghe được, những cái kia thanh la tông đệ tử nhất tề niệm tụng kinh văn, nhưng mà nghe không rõ ràng cụ thể ngôn từ C. Phía trước ta không thể lại tiếp cận, nơi đây ứng với không có trúc cơ tán tu giám trước khi, ngươi tự mình đi tới, không có nguy hiểm, vật ấy có thế tàn hình, ngươi cầm, các loại, đợi trúc cơ về sau có thể dùng, mạnh hảo mắt nhìn dưới núi xa xa thanh la tông, ánh mắt thu hồi, đã rơi vào hứa thanh trên gương mặt, đem ẩn thân phù đưa cho hứa thanh, hứa thanh tiếp nhận ẩn thân phù nàng còn ăn mặc mạnh hạo trường sam cái này quần áo ở trên người nàng tuy nói rộng thùng thình có thế lại có thể dùng nàng cho người ta một loại khác đít mỹ lệ hứa thanh nhìn qua mạnh hạo mở to miệng giống như muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng nhất thì không có mở miệng mà là tiếng lên nhẹ nhàng ôm lấy mạnh hạo đem tráng tựa ở mạnh hạo ngực nghe mạnh hạo tim đập thanh âm cái này ôm một cái giống như cùng chuyện không quan hệ như tỷ tỷ ôm lấy đệ đệ như người nhà đồng dạng giờ phút này bầu trời đã sáng Sa sa hắc ám cũng dần dần tiêu tán, Mạnh Hạo cúi đầu xuống, nhìn qua hứa Thanh mái tóc, sợi tóc phản phất cảm ứng được Mạnh Hạo nhìn chăm chú, có lẽ là trong gió, lại có lẽ là nào đó hấp, có chút phiêu khởi một ít, chạm đến lấy Mạnh Hạo gương mặt. Hồi lâu, hứa Thanh đã đi ra Mạnh Hạo thân thể, nhìn thật sâu hắn liếc. "Ngươi muốn chú ý cẩn thận, nhanh chóng ly khai nơi này." Hứa Thanh thanh âm rất êm tai, nhẹ giọng sau khi mở miệng, quay người dưới chân phi kiếm xuất hiện, đạp ở trên thân kiếm, thẳng đến dưới núi mà đi. Mấy cái lên xuống ở giữa, đã chui vào phía dưới núi rừng, một lát sau từ đằng xa bay ra lúc, nàng đã thay cho mà mạnh hạo trường sam, mặc vào thanh la tông áo bào, đã đi xa. Mạnh hạo thủy chung đứng ở nơi đó, nhìn qua hứa thanh thân ảnh càng ngày càng xa, một cổ ly biệt cảm giác, dưới đáy lòng hiển hiện, phản phất về tới năm đó kháo sơn tông giải tán thời điểm Nhưng hôm nay hắn đã không là năm đó ngưng khí tu sĩ, mà là trở thành mà trúc cơ, mà lại là trong thiên địa hoàng Mỹ trúc cơ, hắn cũng không còn là năm đó thiếu niên. Mà là trở thành mà thanh niên, tâm trí thành thục, có thể dùng mạnh hảo minh bạch, người con đường sống, vô luận nam nữ, đều có mình chọn quyền lợi. Con đường của mình, chỉ có chính mình đi tiếp, có lẽ tại mổ con đường giao thoa chỗ, lẫn nhau có thể gặp nhau, nhưng tiếp đó, còn cần đi một mình đi, trừ phi. Có thể cường đại đến, có thể đi sáng tạo đại đạo, cải biến sở hữu tất cả, bằng không mà nói, chỉ có thể thở dài nhân sinh, cho đến chứng kiến hứa thanh về tới thanh la tông chỗ tụ tập, triệt để an toàn lúc. Mạnh hạo hai mắt lộ ra quyết đoán, lúc ngẩng đầu, nhìn xem trước khi đã lưu ý đến, trên bầu trời, tại đây lúc sáng sớm, ánh trăng cùng sơ dương xuất hiện trọng điệp. Mạnh hạo trong mắt lộ ra một vòng tinh mang. Đã đã đến tại đây, nói cái gì cũng mau mau đến xem, cái kia tuế nguyệt tàn quyển rốt cuộc là có thật hay không, nếu là thật sự, bằng vào ta gương đồng cùng xuân thu một, nhất định luyện chế ra cái kia cái gọi là tuế nguyệt chi bảo. Còn có lôi đình Diệp tác dụng, Lữ đào cũng ở chỗ này. Tại đây đem đi ta biết được việc này chỗ, Mạnh hạo bỗng nhiên quay người, thẳng đến giờ phút này trên bầu trời, nhật nguyệt trọng điệp hình bóng chỉ cung phương hướng, gào thét mà đi. Theo Mạnh hạo đi về phía trước, không lâu sau, lập tức lại một âm thanh nổ vang nổ mạnh kinh thiên động địa, hấp lực xuất hiện lần nữa. Lúc này đây, Mạnh hạo tận mắt thấy một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, không thể chịu đựng loại này hấp lực, thân thể trực tiếp sụt đổ nổ bung, có thế đạo đài quyển kia là vô hình chi vật, lại như chân thật tồn tại như vậy theo trong cơ thể bay ra, phá không mà đi. Cái này hấp lực càng ngày càng mạnh, sợ đi đến cuối cùng, mà ngay cả ta cũng vậy đều sẽ không thể chịu đựng. Mạnh hạo nhíu mày, áp chế trong cơ thể đạo đài chấn động, rất nhanh phi hành, giờ phút này nhật nguyệt trọng điệp sắp tiêu tán, nhưng mạnh hạo đã minh xác phương hướng, càng ngày càng gần. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng đi qua sau 2 canh giờ, ở đằng kia kinh người nổ vang cùng hấp lực lại xuất hiện một lần lúc, mạnh hạo thân ảnh xẹt qua mọi chỗ dãy núi, thẳng đến phía trước. Nơi đây kỳ dị, trên bầu trời nhìn giống như chỉ có kiêu dương, có thế như cẩn thận nhìn, còn có thể chứng kiến hạo nguyệt mơ hồ hư ảnh, xem hắn bộ dáng, đoán chừng cần tiếp qua một canh giờ mới có thể tán đi. Tại cách hắn chỗ vị, ước chừng một canh giờ lộ trình địa phương, tồn tại một mảnh bình nguyên bát ngát. Chỗ này bình nguyên, dài khắp mà cao cỡ nửa người cỏ dại, theo gió ghế vượt, phản phất bình nguyên chi hải, bốn phía chỉ có gió thổi cỏ dại thanh âm, xôn xao khế tán, trừ lần đó ra, tại bên trong vùng bình nguyên kia Có một chỗ đất trống, trên đất trống, giờ phút này khoanh chân đã ngồi ba người. Ba người này, hai nữ một nam, nam tử kia trung niên, mặc áo bào xám, mặt không biểu tình, nhắm mắt đánh ngồi ở một bên, trên thân tán ra trận trận lạnh như băng ý, tu vi dĩ nhiên trúc cơ hậu kỳ, người này đang là trước kia tại màu tím trên la bàn, tồn tại ba vị trúc cơ hậu kỳ tán tu một trong. Hắn bên cạnh nàng kia, cũng là trung niên, thân thể thoáng mập mạp, bộ dáng tầm thường, hoặc nhìn giống như cô gái nông thôn nhưng nàng đồng dạng là lúc trước trên la bàn, ba cái mạnh nhất thúc cơ hậu kỳ một trong. Nàng này trong thần sắc hôm nay mang theo không ki nhẫn, đang nhìn về phía người cuối cùng nữ tử, cô gái này mang mạng che mặt, gương mặt nửa trận nửa che, phản phất có thể thấy rõ tướng mạo, có thể hết lần này tới lần khác cẩn thận nhìn, lại hoàn toàn mông lung. Đạo hữu mời bản người đi tới, hẳn là chính là vì như vậy đợi không, bản nhân cũng không tin, cái gì đầm rồng hang hổ, có ta cùng tư không đạo hữu, hẳn là còn chưa đủ. Cô gái này cười lạnh lúc Cái kia nhắm mắt tỉnh tọa lạnh lùng nam tử trung niên, cũng mở mắt ra, trong mắt lộ ra bình tĩnh chi mang, nhìn về phía cái kia mang mạng che mặt nữ tử. Kính xin lý đạo hữu xin chờ một chút, thu được tại hạ mời đấy, tổng cộng có 5 người, nếu bọn họ không đến thì cũng thôi đi, chỉ là dùng chúng ta 3 người chi lực, đi cái chỗ kia, cơ hội không lớn. Mang mạng che mặt nữ tử, nhẹ giọng mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, chậm rãi tự thuật. Họ lý trung niên nữ tử hừ lạnh một tiếng, có lòng muốn muốn nói thêm gì nữa Có thế cuối cùng lựa chọn mà không hề ngôn từ. kiên nhẫn một ít, khoảng cách bầu trời nhật nguyệt trọng điệp hình bóng tiêu tán, đoán chừng chỉ có một canh giờ, như một lúc lâu sau bọn hắn còn chưa tới, chúng ta nói không chừng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Mang mạng che mặt nữ tử, từ tốn nói. Rất nhanh nửa canh giờ trôi qua. Đúng lúc này, một đạo trường hồng từ đằng xa gào thét mà đến. Cái này cầu vòng là màu trắng, nhưng bên trong nhưng lại màu tím, đó là bởi vì cầu vòng bên trong chi nhân, chỗ mặc áo bào tím. Người này tốc độ cực nhanh, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, đã nhiên từ đằng xa nháy mắt tới gần, hóa thành một thanh niên, thanh niên này khuôn mặt tuấn lãng, mang trên mặt miễn cười, một thân áo bào tím hiển lộ ra bất phàm su thế, sau khi hạ xuống, ánh mắt đảo qua ba người, thanh niên miễn cười ôm quyền. Tạ mổ đã tới chậm, mong rằng các vị đạo hữu thứ lỗi, cũng làm cho hàng sư muội đợi lâu. Thanh niên này, đúng vậy thanh la tông đệ tử hạch tâm tạ kiệt, hắn tự tiếu phi tiếu xem mạng che mặt nữ tử một câu nói ra kỳ thân phận, sự xuất hiện của hắn, lập tức để cho cái kia họ Lý trung niên nữ tử hai mắt có chút co lại, đứng dậy đáp lễ, có thế một bên thần sắc lạnh lùng nam tử trung niên, thì là lạnh lùng như cũ, chỉ hơi hơi gật đầu tính toán từng thấy. Duy chỉ có cái kia mang mạng che mặt nữ tử, giờ phút này giống như nhớ mày, bởi vì giờ phút này vô luận là cái kia họ Lý trung niên nữ tử, hay là vị kia lạnh lùng áo bào xám tu sĩ, đều đã đem ánh mắt hướng nàng nhìn lại. Cái này mang mạng che mặt nữ tử cười khẽ, Dứt khoát trực tiếp đem cái khăn che mặt gỡ xuống, lộ ra một trương đủ để cho người tiêm đập thình thịt bít mỹ lệ dung nhan, da thịt giống như vô cùng miệng màng, như ngọc sáng loáng, có thể dùng cái này bốn phía tia sáng, phản vất đều ở đây một cái chớp mắt sáng một ít. Hàng bối, bái kiến các vị đạo hữu, trước khi có chút bản thân nguyên nhân, không tiện hiển lộ chân dung, bất quá đã tạ sư huynh trong nội tâm không cam lòng, tiểu muội chỉ có chân thành, để cho mọi người an tâm. Cô gái này, đúng vậy hàng bối, nàng tư đẹp lệ giờ phút này dáng tươi cười cũng mang theo xinh đẹp làm cho người ta lại xinh không dậy nổi oán trách ý. Tạ Mỗ không biết hàng sư muội hữu nang ngôn chi ẩn là sư huynh im bạc, mong rằng sư muội bỏ qua cho. Tạ Kiệt miễn cười, chậm rãi mở miệng. Không sao, nơi đây tông môn có đại động tác, sư muội lo lắng lộ ra chân dung sẽ để cho mấy vị đạo hữu hiểu lầm. Bất quá có Tạ sư huynh tới đây, tiểu muội cũng không có điều kiên kỵ gì được rồi, mà lại hôm nay việc này chúng ta nắm chắc càng lớn hơn đi một tí. Hàng bối đồng dạng miễn cười, từ tốn nói, cái kia họ lý trung niên nữ tử thấy như vậy một màn như có điều suy nghĩ, còn cái kia lạnh lùng áo bào xám tu sĩ, có chút nhíu mày. Đối với cái này miên trong dấu châm bích thoại ngữ, Tạ Kiệt đang muốn mở miệng, bỗng nhiên lập tức quay đầu nhìn về phía bầu trời xa xa, không chỉ có hắn, nơi đây chi nhân ngoại trừ cái kia áo bào xám tu sĩ bên ngoài, họ lý trung niên nữ tử, còn có hàng bối, đều ngẩng đầu nhìn lại. Một đạo trường hồng gào thét, từ đằng xa nháy mắt mà đến nhất lên một trận gió lớn gợi lên bốn phía cỏ dại cúi đầu tới gần lúc hóa thành một cái lão giả thân ảnh lão giả này đúng vậy từ có đạo hắn cất bước đang lúc đến gần mọi người hai mắt có chút lé lên nhìn một vòng về sau cuối cùng nhất ánh mắt ngưng tụ tại hàng bối trên thân nguyên lai like là hàng đạo hữu phát khởi lần này mời nơi đây có quan hệ thanh la tông sự tình đạo hữu thiếu bên dưới một lời giải thích từ đạo hữu có thể tới dùng đạo hữu đặc thù công pháp nhất định để cho việc này thuận lợi hơn một ít còn giải thích Từ đạo hữu yên tâm, tại hạ chắc chắn đem biết hoàn toàn cáo tri. Hàng bối vừa cười vừa nói. Mắt thấy từ có đạo tiến đến, cái kia họ lý trung niên nữ tử, lại vội vàng ôm quyền từng thấy, tạ kiệt miễn cười, cũng là ôm quyền cúi đầu, hay là chỉ có cái kia áo bào xám tu sĩ, khẽ gật đầu, từ đầu đến cuối cũng không đứng dậy, giống như đối với bất kỳ người nào, cũng không quá quan tâm chú ý bộ dáng. Người đến không sai biệt lắm chứ. Tạ kiệt nhìn chung quanh, cười hỏi. Nghe nói còn có một người. Nói ra lời này không phải hàng bối, mà là vị kia họ lý trung niên nữ tử, cô gái này nói xong, hướng Tạ Kiệt lộ ra dáng tươi cười, rất có muốn cùng hắn thân cận ý. Hả? Tạ Kiệt hai mắt nheo lại, đáy lòng đã có hiếu kỳ, ở chỗ này chứng kiến ba vị này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn không ngoài ý, có thể hắn không nhớ rõ tán tu ở bên trong, của người nào tu vi vẫn trúc cơ hậu kỳ. Hẳn là cái này hàng bối còn mời trong tông môn đệ tử khác, sẽ là ai chứ? Tạ Kiệt nhìn cái kia hàng bối liếc. Không biết cái này đến nay còn chưa tới người cuối cùng, là ai? Kính xin hàng sư muội giải thích nghi hoặc Tạ kỳ cười hỏi. Không sai, Lý Mổ cũng cảm thấy rất hứng thú. Cái này người cuối cùng đến nay chưa tới chi nhân, sẽ là vị đạo hữu nào? Nếu thật trọng yếu, Lý Mổ nhất định phải kết giao một phen, có thế như không trọng yếu. Ngược lại muốn hỏi một chút, vì sao để cho chúng ta lâu như thế đợi? Họ Lý Trung Niên nữ tử ở bên, hát đệm mở miệng. Áo bào xám tu sĩ nhắm mắt, đối với cái này không có chút nào để ý tới. Từ có đạo chỗ đó, hai mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Người này là ai, tiểu muội cũng không biết. Chính như cùng trước khi không biết được mấy vị đồng dạng, thậm chí hắn sẽ tới hay không. Cũng là không biết, bất quá ta trong lòng cũng có suy đoán. Người này trước khi không trọng yếu, có thể theo suy đoán của ta, sợ là hôm nay chuyến đi. Như không người này, chúng ta tay không khả năng thật lớn. Nếu có mà người này, thành công nắm chắc, sẽ tăng thêm ba thành trở lên. Hàng bối nghĩ nghĩ, bình tĩnh mở miệng. Nhưng ngôn từ nhưng lại chém đinh chặt sắt, như cực kỳ xác định. Hả? Người này càng như thế bị hàng sư muội coi trọng. Tạ kiệt dân lên hứng thú nồng hậu. Về phần cái kia họ lý trung niên nữ tử, thì là cười lạnh một tiếng, trong thần sắc lộ ra kinh thường ý, cảm thấy hàng bối ngôn từ hơi bị quá mức khuyết đại. Nàng không tin một cái tu sĩ trúc cơ, có thế có như thế tác dụng, trừ phi là kết đan, có thế việc này căn bản cũng không khả năng. Hẳn là này người hay là một ngày nghĩ đan không thành, hàng đạo hữu cần phải xem cẩn thận. Hôm nay thế đạo này, mua danh chục tiếng chi nhân, có thế chỗ nào cũng có. Họ lý trung niên nữ tử, mỉa mai mở miệng, thật cũng không là nàng ưa thích nhầm vào hàng bối, mà là đối với hết thảy tướng mạo bên trên cô gái xinh đẹp, đều là nàng chán ghét chi nhân. Có phải hay không giả đan, tiểu muội không biết được, bất quá người này thật là không tầm thường, việc này ta ngược lại thật ra có thể xác định. Hàng bối nhìn thoáng qua cái kia họ lý trung niên nữ tử, bình tĩnh nói ra. Trung niên nữ tử đang muốn nói thêm gì nữa, bỗng nhiên đấy kìệt chỗ đó mảnh liệt ngẩng lên đầu, xem hướng chân trời, Từ Có Đạo cũng theo đó nhìn lại, tương xứng ánh mắt mọi người đều ngóng nhìn lúc, một đạo trường hồng ánh vào trong con mắt của bọn họ. Cầu vồng ở trong, đúng vậy Mạnh Hạo, hắn ở đây giữa không trung gào thét mà đến, đưa tầm mắt nhìn qua, liền thấy Nhật Nguyệt trọng điệp chỉ dẫn chi địa phía trên vùng bình nguyên này, phụ cận tồn tại năm người. Ánh mắt tại năm người này trên thân đảo qua, Mạnh Hạo dĩ nhiên rơi vào đại địa, thần sắc như thường, không có biến hóa chút nào, đi tới Khi nhìn đến Mạnh hạo một cái chớp mắt, từ có đạo chỗ đó hai mắt có chút ngưng tụ, hàng bối chỗ đó thì là ánh mắt lộ ra sáng ngời, khóe miệng nổi lên vui vẻ, tạ kiệt thì là trong mắt nháy mắt lạnh như băng, cẩn thận nhìn Mạnh hạo vài lần. Xin chào các vị đạo hữu, tại hạ trên đường chậm rễ một ít, đã tới chậm. Mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, từ tốn nói, ánh mắt đảo qua mọi người, tại hàng bối trên thân, nhiều dừng lại một chút. Một cái trúc cơ sơ kỳ. Họ lý trung niên nữ tử nhíu mày, lộ ra cao ngạo ý mang theo kinh thường mỉa mai mở miệng. Vị này chính là hàng đạo hữu nói ác không thể thiếu chi nhân. Chính là Trúc Cơ Sơ Kỳ, lại bị hàng đạo hữu coi trọng như vậy, có thế cười cho đến, hẳn là không phải người này, mà là cái này mắt không mở tiểu bối, trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây. Họ lý trung niên nữ tử vốn là chờ không kiên nhẫn, giờ phút này lời nói không chút khách khí. Mạnh hạo nhìn cái này họ lý nữ tử liếc, không nói gì. Tạ mỗ cũng rất tò mò. Tạ Kiệt cười cười, hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên nhàn nhạt mở miệng. Một cái chút cơ sơ kỳ, cùng bọn ta cùng một chỗ, thật sự là rơi xuống chúng ta thân phận, người này đã bị hàng đạo hữu hết lòng, lý mổ ngược lại muốn xem xem, có bản lĩnh gì. Họ lý trung niên nữ tử lập tức tạ kiệt nói chuyện, lập tức khí diễm rất cao, lời nói ở giữa, lại trực tiếp cất bước đi về hướng mạnh hạo. Xuất ra tất cả của ngươi tu vi, nếu có thể tiếp ta một thức thuật pháp bất tử, ta sẽ đồng ý ngươi có tư cách gia nhập chúng ta, bằng không mà nói, bị thanh la tông sở diệt không bằng chết ở chỗ này, xong hết mọi chuyện. Họ lý trung niên nữ tử lời nói ở giữa, dĩ nhiên tới gần Mạnh Hạo, tay phải khi nhấc lên, đã có quả cam sắc quang mang chói mắt lóng lánh, ẩn ẩn như muốn hóa thành một bả phấn cây roi, co rúng hư vô, phát ra bành bạch thanh âm. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, giờ phút này không người ngăn cản, cái kia áo bào xám tu sĩ nhắm mắt ngồi xuống, đối với ngoài thân hết thảy ngoảnh mặt làm ngơ, từ có đạo tâm biết Mạnh Hạo không tầm thường, giờ phút này đương nhiên sẽ không đi ngăn cản chút nào. Về phần hàng bối, nàng vẫn cứ suy đoán mạnh hạo có phi phàm chi lực, nhưng là cũng không xác định, chỉ là âm thầm biết được một sự tình, do đó nổi lên vô tận suy đoán, cũng là muốn mượn này nhìn một cái mạnh hạo chiến lực. Bất quá, trong miệng hay là khích lệ nói một câu, nhưng này họ lý trung niên nữ tử, sao có thể đi nghe, cô gái này tu vi tuy nói là trúc cơ hậu kỳ, nhưng hiển nhiên ở tâm cơ lên, là nơi đây chi nhân yếu nhất thế hệ, có thể trở thành là trúc cơ hậu kỳ, đã là kỳ tổ thượng tích đức đổi lấy tạo hóa. Đối với tạ kiệt mà nói, việc này là hắn âm thầm thôi động, tự nhiên không quay về ngăn cản, mà là đang một bên, nhìn xem mạnh hạo, khóe miệng mang theo miễn cười, đáy lòng cũng đang suy nghĩ dùng cái này sự tình, thăm dò thoáng một phát vì sao tông môn trưởng bối, muốn chính mình trành khẩn người này, hắn không biết dùng tông môn trưởng bối tu vi, vì sao phải để ý nho nhỏ này tu sĩ, đến nơi này chỗ phúc địa về sau, hắn bản thân cũng không có quá đi để ý. Bất quá hôm nay đã gặp, cũng đúng lúc thăm dò một phen. Mọi người loại loại ý nghĩ, Mạnh hạo quét mắt qua một cái về sau, không nói rõ hiểu toàn bộ, nhưng là nhìn ra thất thất bát bát, giờ phút này lập tức cái này họ lý trung niên nữ tử tới gần, hồng nhạt bóng roi gào thét mà đến, Mạnh hạo mặt không biểu tình, thân thể không lùi mà tiến tới, tại đối phương tiến đến lập tức, về phía trước trực tiếp phóng ra ba bước. Theo bước chân phóng ra, Mạnh hạo tay phải nâng lên, về phía trước hư không vỗ, cái vỗ này dưới, lập tức cái này bốn phía cuồng phong gào thét, này gió khuết tán ra đến có thể dùng bốn phía cỏ dại nhau nhau xung xao rung động, ngay sau đó, Mạnh Hạo tay phải không có chút nào dừng lại, lại vỗ ra cái thứ hai, cái thứ ba, thứ tư xuống, thứ năm bên dưới, liên tục 5 lần, đúng vậy Mạnh Hạo theo cái kia chết đi thanh niên áo bào tím trên thân, dùng nhánh dây lấy được thanh vân 19 đập, tuy nói là tàn quyển, có thế tốt 5 đập cũng rất nguyên vẹn. 5 đập chi lực, mỗi một đập đều ẩn chứa Mạnh Hạo thân là Hoàng Mỹ trúc cơ ba tòa đạo đài toàn bộ tu vi, giờ phút này 5 đập về sau, Lập tức tại trước người của hắn, tạo thành một cái một người bao nhiêu hư ảo bàn tay, nhấc lên cuồng phong, thẳng đến phía trước cào thét mà đi. Cơ hội chính là chỗ này Thanh Vân năm đập xuất hiện một cái chớp mắt, hàng bối cùng tạ kiệt đều là biến sắc, lập tức nhận ra bàn tay này ấn, đúng là bọn họ Thanh Vân tông thuật pháp, ngoại nhân không có khả năng biết được. Nhưng hôm nay tận mắt thấy mạnh hạo thi triển đi ra, mà lại cực kỳ chính xác, không khỏi tâm thần chấn động. Họ lý trung niên nữ tử, mặc dù là trúc cơ hậu kỳ. Nhưng trên thực tế trong cơ thể đạo đài, chỉ là bảy tòa mà thôi. Mà lại cũng không phải là có thiếu, mà là tói bàn. Giờ phút này mang theo kinh thường, trước người hư ảo roi nháy mắt liền cùng mạnh hạo hình thành đại thủ ấn đụng nhau, thậm chí nàng cũng có thể đoán được. Tiếp theo tức, đối phương đại thủ ấn liền sẽ hỏng mất, bị mình roi thế như chẻ tre như vậy, trực tiếp nắc bấy sau rơi vào trên người đối phương. Cái này trước hết, đủ để đoạn cân xương bể. Quanh. Một tiếng vang thật lớn quanh quẩn, hít thật là sụp đổ Có thế toái diệt không phải mạnh hạo đại thủ ấn, mà là cái này trung niên nữ tử pháp thuật chi cây roi, cái kia roi vừa mới đụng chạm đại thủ ấn, liền lập tức rung rảy, trực tiếp chia năm xẻ bảy bất thình lình biến hóa, để cho cái này họ lý nữ tử sắc mặt đại biến, lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, lại là như vậy kết quả, dùng chính mình trút cơ hậu kỳ thi triển pháp thuật chi cây roi, lại không kịp đối phương đại thủ ấn, việc này vượt qua tưởng tượng của nàng có thể dùng nàng này trong khoảng thời gian ngắn hai mắt lộ ra khiếp sợ. Cùng lúc đó, mạnh hạo đại thủ ấn thế như trẻ tre vỡ vụn pháp thuật chi cây roi, nhấc lên cuồng phong, mang theo kinh người su thế, rầm rầm mà đến, họ lý trung niên nữ tử sắc mặt biến hóa, giờ phút này lại cũng không có cái gì lòng kinh thị, ngược lại là ở đằng kia lay động, dâng lên một cổ nguy cơ, giờ phút này không chậm trễ chút nào thân thể cấp tốc lui về phía sau, tay phải khi nhấc lên, lập tức trong tay xuất hiện một mặt tiểu lá trắng, Cắn chóc lưỡi phun ra một đám tu vi chi, huyết, rơi vào cái này tiểu lá trắng lên, tế ra thì này lá trắng típ lưu lưu một chuyến, trực tiếp căng phòng lên đến, cùng mạnh hạo đại thủ ấn đụng nhau. Lại một âm thanh nổ vang quanh quẩn, cái kia tiểu lá trắng rung lên bần bật, rút lui mấy trượng có thế lại đem mạnh hạo đại thủ ấn ngăn cản, nhưng vào lúc này, mạnh hạo đã cất bước mà ra, hai mắt lộ ra u mang, hắn thậm chí vượt qua chút cơ hậu kỳ khổng lồ linh thức, tại thời khắc này mãnh liệt mà bộc phát ra hướng về họ lý trung niên nữ tử chỗ đó mảnh liệt mà chuối xuống cái này chuối xuống dưới họ lý nữ tử kêu thảm một tiếng chỉ cảm thấy trong ốc như bị lưỡi dao sắc bén xuyên thấu khuấy động linh thức cơ hồ muốn sụp đổ phun ra máu tươi thân thể đạp đạp đạp lui về phía sau lúc mạnh hạo đã một bước đã rơi vào tiểu lá trắng bên cạnh tay phải nâng lên xuyên thấu bàn tay to của hắn ấn hư ảnh ông đồng tại tiểu lá trắng lên bàn tay to kia ấn cũng theo mạnh hạo động tác như cầm nắm đấm đem cái này tấm trắng bắt lấy kéo một cái dưới, mạnh hạo thần sắc, bình tĩnh trực tiếp dùng hắn linh thức xóa đi trên đó lạc ấn, thu vào trữ vật đại bên trong về sau, nhìn về phía họ Lý nữ tử. Cô gái này vốn là bị kinh, rồi sau đó lại bị linh thức chỗ ác, cuối cùng càng không mạnh hạo xóa đi pháp bảo lạc ấn, ba phen mấy bận, có thể dùng nàng thân thể lão đảo lui ra phía sau, miệng phun máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt, trong ốc nổ vang, cho đến lui ra phía sau mấy trượng, rồi mới miễn cưỡng dừng thân, ngẩng đầu nhìn về phía mạnh hạo lúc, đã lộ hoảng sợ. Ngươi. Họ lý trung niên nữ tử tê cả da đầu, nàng lập tức đoán được, trước mắt cái này mạnh hạo tu vi, tuyệt không phải trúc cơ sơ kỳ, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái đó cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, có thế có đủ chiến lực như thế, nhất là đáng sợ kia linh thức, nàng tại tu sĩ trúc cơ trên thân, liền từ không chưa từng gặp qua. Coi như là vô hạ trúc cơ, dưới cái nhìn của nàng cũng làm không được điểm ấy. Này thuật tổng tổng 19 đập, mạnh hạo thần sắc như thường, nhàn nhạt mở miệng lúc, nhìn họ lý nữ tử liếc không đề cập tới cướp đi hắn lá trắng sự tình. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, cái kia họ Lý trung niên nữ tử trợn mắt há mồm, sắc mặt lần nữa tái nhợt một ít, nàng giờ phút này cơ thể hơi run rẩy, vừa rồi một kích kia đã chấn động mà trong cơ thể nàng đạo đài, có thể dùng nàng phun ra máu tươi, không thể không tế ra pháp bảo, nhưng nhiều hơn nữa ra năm đập, nàng không biết pháp bảo có thể không chống cự, một khi không địch lại, trong cơ thể mình đạo đài nhất định bị hao tổn. Đạo hữu tu vi thâm bất khả trắc, là tại hạ lỗ mãng Kính xin đạo hữu chớ có chú ý, cái kia Vân Sơn lá trắng, quyền đương là tại hạ bồi tội chi vật. Họ Lý nữ tử miễn cưỡng mở miệng, hướng về Mạnh Hạo ôm quyền thật sâu cúi đầu, ánh mắt đang nhìn hướng Mạnh Hạo lúc đã lộ ra mảnh liệt kiên kỳ ý. Chẳng những là nàng như thế, Từ Có Đạo cũng ngưng thần Mạnh Hạo một chút, nội tâm đối với chính mình trước khi không có ra tay cảm thấy vô cùng chính xác, trước mắt cái này Mạnh Hạo, tuyệt không phải trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, bởi vì như hắn thật là trúc cơ sơ kỳ. Như vậy người này sự đáng sợ đem cao tới đâu ra nhiều gấp mấy lần. Thủy Chung nhắm mắt tỉnh tọa áo bào sám tu sĩ, cũng lập tức hai mắt đóng mở, rơi vào mạnh hạo trên thân, khẽ gật đầu. Hàng Bối nhìn qua mạnh hạo, như có điều suy nghĩ, nhưng trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Mạnh đạo hữu tới không muộn, thời cơ vừa vặn, ngươi có thể, chúng ta lấy được Tuế Nguyệt tàn quyển có thể thêm ba thành nắm chắc. Tạ Kiệt cười cười, không nói gì, càng vỡ không đề cập tới Thanh Vân 19 đập sự tình, nội tâm đối với mạnh hạo tại đây đã tồn tại kiên kỵ. Càng làm cho hắn cảm thấy mạnh hạo không thể đơn giản treo chọc, là dù là đến cuối cùng, hắn cũng chỉ là chứng kiến mà mạnh hạo linh thức khổng lồ, còn sở hữu pháp thuật cùng pháp bảo, lại không nhìn thấy chút nào. Đối với loại này nhìn không ra chi nhân. Tạ Kiệt không muốn đơn giản đi treo chọc. Hắn luôn thói quen tại rõ như lòng bàn tay sau. Phương ra lôi đình một kích. Tuế Nguyệt Tàn Quyển có thế trước không đề cập tới, tại hạ sở dĩ tới đây phút Địa, là ứng với hàng đạo hữu mời A, có thế nơi đây ngươi chi tông môn. Như thế làm việc. Để cho mạnh mỗ không thể không chần chờ, chớ có trước giúp ngươi lấy tàn quyển, rồi sau đó lại bị đào đạo đài mới đúng. Mạnh hạo thần sắc như thường, nhìn xem hàng bối cùng tạ kiệt, chậm rãi mở miệng. Hắn lời nói vừa ra, hàng bối cùng tạ kiệt đều hai mắt lóe lên, không đợi hắn hai người mở miệng, một bên từ có đạo âm trầm cười cười. Chậm rãi truyền ra lời nói. Mạnh đạo hữu người sản khoái nói chuyện sản khoái, việc này cũng chính là lão phu cũng muốn hỏi hỏi ý kiến, kính xin hai vị đạo hữu, cho một đáp án giải thích nghi hoặc. Tại hạ cũng muốn biết, đánh ngồi ở chỗ kia áo bào xám tu sĩ, giờ phút này hai mắt lộ ra lạnh như băng chi mang. Nhìn về phía hàng bối cùng tạ kiệt, nhàn nhạt mở miệng. Đang mang cá nhân an nguy, giờ phút này mà ngay cả cái kia họ lý trung niên nữ tử, cũng đều ngẩng đầu, vẫn cứ không nói chuyện, nhưng mà lui ra phía sau vài bước, nhiễm nhiên một phó tướng hàng bối cùng tạ kiệt vây quanh tư thái. Tông môn sự tình, kính xin các vị đạo hữu chớ có ép hỏi, việc này ta không thể nói ra, mà lại coi như là nói ra sợ là cũng cùng sự thật không tính tương xứng, dù sao loại này tông môn che giấu, liền tính rằng thân thể của ta là đệ tử hạch tâm, cũng hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng nơi đây các vị đạo hữu an nguy, các ngươi đã được mời mà đến, ta tự nhiên sẽ phụ trách." Hàng bối miễn cười, tay phải nâng lên vung lên, lập tức có bốn cái ngọc giản bay ra, thẳng đến mạnh hạo bốn người, bị từng cái tiếp trái, hàng bối tiếp tục lái miệng. Ngọc giản này ở trong, ghi chép cặn kẻ ly khai nơi này phương pháp, chỉ cần ở cửa ra, dùng Ngọc giản chi pháp triển khai, liền có thể thuận lợi ly khai nơi này. Này thượng cổ phúc địa, tồn tại mấy cái lối ra, đều ở bên trong có ghi chép, như chưa vị không tin, có thể xem xét Ngọc giản nhìn xem nơi đây là địa phương nào, cũng liền biết rồi, ta là gì lựa chọn tại đây, làm vì bọn ta tập kết điểm. Hàng bối dáng tươi cười như trước, mang theo chân thành cùng tự tin. Mạnh hạo linh thức đảo qua Ngọc giản một lát sau ngẩng đầu, nhìn chung quanh lúc, khóa ổn định ở dưới chân. Ngọc giản này bên trong tổng cộng dấu hiệu hai ba lần lối ra, trong đó một chỗ, đúng vậy ở dưới chân mọi người mảnh đất trong này, thậm chí tương xứng mạnh hảo tay phải ấn theo ngọc giản bên trên kỷ lục chi pháp bấm niệm pháp quyết lúc, hắn lập tức cảm nhận được dưới chân đại địa, truyền ra một cổ truyền tống chi lực, nhưng không tiện nếm thử, cũng liền nới lỏng ấn quyết. Đây là bốn cái ấn linh trùng, đạo hữu có thể thấy được kiểm tra một chút, như không có vấn đề, linh thức đi vào, có thể đem hắn theo cửa ra này tống xuất, cũng liền có thể biết được Hàng mổ theo như lời thiệt giả, hàng bối tay phải nâng lên vung lên, bốn cái lớn chừng ngón cái màu trắng con sâu nhỏ bay ra, đã rơi vào mạnh hạo bốn người trước người. Từ có đạo đưa tay cầm qua một cái, cẩn thận kiểm tra sau nhẹ gật đầu, lạc ấn linh thức ở bên trong, dùng ngọc giảng chi pháp tướng hắn tống xuất, cái này con sâu nhỏ lập tức chui vào đại địa, không thấy tâm hơi. Họ lý trung niên nữ tử đồng dạng lựa chọn trong đó một cái, còn cái kia áo bào xám tu sĩ, thì là theo bản thân trong túi trữ vật, lấy ra một cái bò cạp. Không có đi xem hàng bối đưa cho chi trùng. Tại hạ tự nhiên tin tưởng hàng đạo hữu. Mạnh hạo nhìn thoáng qua trước mặt cái này mấy cái con sâu nhỏ, nhàn nhạt mở miệng, lấy một cái con sâu nhỏ, tay phải tiếp tục bấm niệm pháp quyết, dựa theo ngọc giảng chi pháp, trực tiếp triển khai nơi đây lối ra chi lực, nhưng tống xuất đấy, ngoại trừ cái này con sâu nhỏ bên ngoài, âm thầm để cho cái kia giờ phút này ẩn sâu đại địa nhánh dây, đoạn đi một cây, cũng theo đó tống xuất, một lát sau, hắn theo cái kia con sâu nhỏ trên thân. Mơ hồ cảm nhận được một mảnh cùng tại đây, hoàn toàn bất đồng đại địa, mà lại cách nơi này cực kỳ xa xôi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, cái kia đoạn đi nhánh dây lại truyền ra mảnh liệt nguy cơ, có thể dùng Mạnh Hạo hai mắt có chút co rút lại, nhưng rất nhanh, bị tống xuất nhánh dây đã diệt vong, trước khi chết truyền ra cuối cùng hình ảnh, giờ phút này đã xuất hiện ở Mạnh Hạo trong đầu, đó là một tòa cự đại đỉnh đồng thao, đỉnh này trọn vẹn vạn trường, khí thế bàn bạc. Hình ảnh lập tức liền biến mất, Mạnh Hạo thần sắc như thường. Không lộ chút nào thanh sắc, lúc ngẩng đầu nhìn về phía từ hữu đạo cùng mấy người khác, mấy người kia thần sắc đều là không có gì thay đổi, vô luận là từ hữu đạo hay là cái kia áo bào xám tu sĩ, đều đang một lát sau ngẩng đầu, hiển nhiên là đã đồng ý hàng bối ngôn từ. Hẳn là bọn hắn đều không có phát hiện cái kia to lớn đỉnh đồng thao. Mạnh hạo bên trong hơi động lòng, nghĩ tới nhánh dây đang bị chính mình dùng máu tươi in dấu dụ, tràn ra nhàn nhạt yêu khí. Đã các vị đạo hữu đều đã an tâm liền cùng nhau theo tiểu muội đi chỗ đó tồn tại tuế nguyệt tàn quyển chi địa, chuyện hôm nay, vô luận cuối cùng như thế nào, thu hoạch tàn quyển, đều để cho chư vị riêng phần mình thác ấn một phần. Hàng bối miễn cười, hướng về mọi người hạ thấp người cúi đầu, thân thể bỗng nhiên bay lên, thẳng đến bình nguyên ở chỗ sâu trong hóa thành cầu vòng mà đi. Tạ kiệt thứ hai cái bay lên, sau đó thì là từ hữu đạo cùng cái kia họ lý trung niên nữ tử, còn mạnh hạo cùng áo bào xám tu sĩ, thì là cuối cùng bay ra, sáu người hóa thành lục đạo trưởng cầu vòng tại đây giữa không trung cấp tốc đi về phía trước một đường bên trên không người nói chuyện đều mỗi người có tâm tư riêng mạnh hạo mặt không biểu tình nhưng nội tâm nhân thủy chung tại hiển hiện nhánh dây phát giác đồng xanh đại đỉnh hắn hôm nay đã có bảy tám phần xác định trước địa phương căn bản cũng không phải là lối ra đây hết thảy là hàng bối thi triển thủ đoạn mà thôi mạnh hạo không biết được nàng này có thế lừa gạt mấy người nhưng hắn nghĩ tới như ý dụ không có sợ hãi càng phát giác nơi đây cái này tuế nguyệt tàn quyển chắc chắn chỗ khác thường bằng không mà nói cũng sẽ không khiến cái này hàng bối lớn phí rất rỡ. đúng đấy, không biết cái này hàng bối, lại là như thế nào biết được tuế nguyệt tàn quyển sự tình. mạnh hạo mắt nhìn phía trước bay nhanh mà đi, thân thể a na hàng bối, nội tâm thầm nói. hàng đạo hữu còn chưa nói ra, có quan hệ cái này tuế nguyệt tàn quyển, ngươi lại là như thế nào biết được, mà lại như thế nào lấy được quyển thứ nhất. phía trước từ hữu đạo bỗng nhiên mở miệng hỏi mạnh hạo nội tâm tồn tại nghi vấn sự tình. phía trước hàng bối lúc phi hành quay đầu lại cười cười. Từ đạo hữu chớ có sốt ruột, các loại, đợi đến lúc đó, tiểu muội tự nhiên sẽ bàn giao rành mạch. Lời nói ở giữa, mọi người đã xuyên qua phiến bình nguyên này, tại tới gần biên giới chi địa thời gian. Đột nhiên, cái này phúc địa nổ vang nổ mạnh lần nữa truyền ra, lúc này đây cho dù là khoảng cách rất xa, vẫn như trước để cho ngoại trừ hàng bối cùng tạ kiệt bên ngoài mấy người, đều tâm thần chấn động. Có thể nơi đây chi nhân đều là trúc cơ hậu kỳ, giờ phút này nhao nhao vận chuyển tu vi, một lát sau theo cái kia nổ vang cùng hấp lực tiêu tán cũng liền khôi phục như thường, nhưng cả đám đều sắc mặt khó coi. Hàn Bối mặt lộ vẻ ấy nấy, cũng không nói chuyện, mà là đang nơi đây tay phải nâng lên, hướng về nhẹ nhàng nhấn một cái thời gian. Lập tức một cổ gió lớn lăng không mà ra, đảo qua đại địa lúc, Hàn Bối thở sâu, vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một cái bình ngọc. Ngọc này bình màu xanh, nâng ở Hàn Bối trong lòng bàn tay, nàng thần sắc giờ phút này cực kỳ ngưng trọng, đem ngọc này bình hướng phía dưới chậm rãi tống xuất, ánh mắt của mọi người cũng theo bình ngọc trầm xuống nhau nhau nhìn lại, chỉ thấy cái này màu xanh bình ngọc tại rơi xuống đất một cái chớp mắt, chấn động mạnh một cái, trên đó lại xuất hiện từng đạo khe hở, những thứ này khe hở rất nhanh lan tràn phía dưới, có chất lỏng màu xanh theo trong cái khe chảy ra, phát ra tại ngoại, đã trở thành một cổ thanh đạm trong mang theo cây đắng khí tức, khuếch tán đến một cái chớp mắt, cái kia áo bào xám tu sĩ bỗng nhiên hai mắt co rút lại, đây là xanh thẩm dịch. Ngay tại áo bào xám tu sĩ lời nói truyền ra nháy mắt, màu xanh bình ngọc trực tiếp trở nên nắc bấy Trong đó chất lỏng màu xanh, cũng ở đây một cái chất mắt hóa thành màu xanh sương mù, hướng về bốn phía chậm rãi quay cùng trăm trượng, những nơi đi qua, đại địa cỏ dại không thấy, phản phất trước khi chỗ nhìn hết thảy đều là ảo giác, lộ ra đen kịt như bị nguyền rủa đại địa, cùng với tại đây phương viên trong vòng trăm trượng, tồn tại một tòa tan thương cổ trận. Tư không đạo hữu kiến thức rộng rãi, lại nhận ra vật ấy, đây thật là xanh thẩm dịch, là ta hao hết vất vả mới làm ra một dọc, có thể phá thế gian này rất nhiều ảo cảnh. Hàng bối giờ phút này mang theo miễn cười, nhìn áo bào xám tu sĩ liếc, ánh mắt đảo qua mạnh hạo bọn người. Nghĩ đến các vị đạo hữu nội tâm có không ít nghi vấn, nơi đây là một chỗ cổ trận, trận pháp này đi thông này phút địa một chỗ bị phong bế chi địa. Trên thực tế cái này phút địa từ lúc mấy trăm năm trước đã bị Thanh La Tông phát hiện, nhưng phát hiện chi nhân lại không phải Thanh La Tông đệ tử, mà là tiểu muội một vị tiền bối. Từ nay về sau Thanh La Tông vì này phút địa, khiến cho tiền bối gia nhập Thanh La Tông, cũng liền xuất hiện trong tông môn. Ta hàng hệ nhất mạch, mà lần này tiến vào nơi đây bản đồ cổ, cũng chính là ta hàng hệ nhất mạch tộc thúc, nhiều năm nghiên cứu dưới, cuối cùng dùng bí pháp đem bản thân huyết mạch luyện chế, lúc này mới vãn tổ ngưng tụ ra. Bởi vì, hàng bối trầm mặt mấy hơi, lần nữa truyền ra lời nói, bởi vì này chỗ thượng cổ phúc địa, đã từng một đời nào đó chủ nhân, chính là ta hàng gia mổ thay mặt lão tổ, nhưng đáng tiếc lão nhân gia ông ta sớm đã hóa đạo tiêu tán, nhưng trong huyết mạch nơi đây cảm ứng, lại tại con cháu đời sau ở bên trong. Khi thì thức tỉnh, thanh la tông mưu đồ nơi đây cái gì, điểm này tiểu muội đích thật là không biết được, tại tộc thuốc của ta hóa thành bản đồ cổ trước, đối với ta đề cập qua tại đây phúc địa bên trong, dựa theo hắn huyết mạch cảm ứng, tồn tại ta hàng gia từng đã là bí thuật, tuế nguyệt tam quyển chi pháp, dùng cái này pháp, có thế luyện chế tuế vẫn chi bảo, bảo vật này chém ra, có thế nuốt nhân sinh cơ mà dài, cho nên cần xuân thu một các vật với tư cách thân thể của nó, lại vừa thừa nhận, loại này tuế vẫn chi bảo. Tại thời đại thượng cổ cũng đều cực kỳ kinh người hiếm thấy, hôm nay càng là đã sớm thất truyền, nếu thật nói có, chỉ có nơi đây. Về phần tuế nguyệt tàn quyển quyển thứ nhất, thì là, tiểu muội vật gia truyền. Ta muốn ngưng tụ tam quyển đầy đủ hết, luyện chế ra tuế vẫn chi bảo, việc này có tư nhân nguyên nhân, không muốn để cho hàng gia mặt khác người biết được, cũng không muốn để cho thanh la tông dò xét, cho nên mới xin chư vị đã đến, còn tạ sư huynh, bởi vì cùng tiểu muội từng có ước định, cho nên mới xuất hiện ở nơi này. Hàng bối thanh âm từ từ, dần dần nói ra, chỉ là thiệt giả mấy thành, tất cả mọi người trong nội tâm đại khái nắm chắc, mà lại dùng hàng bối tại ngoại triệu tập mọi người làm pháp, cũng tồn tại mánh khóe chỗ, giờ phút này mạnh hạo ánh mắt đảo qua mọi người, nội tâm dần dần châm biếm. Nơi đây chi nhân sợ là từng cái đều ôm không cùng tâm tư, chính thức đi nghe hàng bối theo như lời chuyện xưa, sợ là trừ ta, không có người khác, mà lại cái này hàng bối rõ ràng cũng hiểu biết điểm này, trước lối ra, lớn có vấn đề. Bất quá! Cái này tuế nguyệt tàn quyển ứng với là thật, ta hôm nay thiếu khuyết sắc bén pháp bảo, kiếm gỗ có thể tính hắn một, còn cần khác làm chuẩn bị, mà lại xuân thu một dùng gương đồng phục chế không khó, nếu có được đến cái này phương pháp luyện chế, cũng là giải quyết vấn đề này. Nhưng là muốn chú ý cẩn thận, một khi không ổn, lập tức muốn dùng như ý ấn ly khai. Mạnh hạo hạ quyết tâm lúc, hàng bối đã tay phải nâng lên, bấm niệm pháp quyết ấn về phía phía dưới cổ trận. Trận này lộ ra tan thương, như một đầu ngũ say hung thú đang chậm rãi thức tỉnh phát ra ông minh chi thanh mặt đất cũng theo đó chấn động rất nhanh thì có một mảnh quang mang chớp nhấp nháy tia sáng này không có tỏa ra quá xa cái bao phủ tại đây phạm vi trăm trượng cũng không lên không cơ hồ tại trận pháp này hào quang xuất hiện một cái chớp mắt hàng bối ngẩng đầu nhìn sắc trời giống như đang tính toán thời gian gì sau đó mới thân thể nhón một cái bước vào trận pháp ở bên trong tạ kiệt miễn cười cũng theo đó bước vào trong đó còn từ hữu đạo bọn người giờ phút này cũng đều không nói một lời từng cái đi vào Mạnh Hạo linh thức đảo qua, xác định đây chỉ là một chỗ truyền tống trận về sau, suy nghĩ một chút, nhìn xem trong trận pháp mấy người thân ảnh sắc mơ hồ, lúc này mới chậm rãi đi vào, tại bước vào trận pháp không lâu sau, này hào quang mãnh liệt mà lóe lên, ảm đạm đi, trong đó chúng người thân ảnh cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lúc, bầu trời như trước hay là phúc địa chi thiên, có thế đại địa lại tràn ngập vô số khe hở, ở phía xa, thình lình tồn tại một tòa quái vật khổng lồ, khi nhìn rõ vật này một cái chớp mắt, Mạnh hạo hai mắt lộ ra tinh mang, nhưng rất nhanh sẽ hóa thành bình thường. Đó là một tôn to lớn đồng xanh phương đỉnh, đỉnh hình vuông. Đỉnh này trọn vẹn mấy vạn cao, ngực lập ở bên trong trời đất, phản phất chống đỡ bầu trời, đồng xanh vẽ, tang thương phong cách cổ xưa, phản phất tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Một khí thế bàn bạc, theo chiếc đỉnh lớn này thường tán ra, có thể dùng sở hữu tất cả bước vào nơi đây chi nhân, kể cả hàng bối ở bên trong, đều tại cái này một cái chớp mắt, bị cái này đồng xanh đại đỉnh chấn nhiếp. Đỉnh vị nước chi khí, không phải là người đại khí vận không thể luyện chế, nơi đây, lại có một tôn kinh người như thế chi đỉnh. Vật ấy đích thị là chí bảo, là ai có như thế lớn khí phách, luyện chế được như vậy một tôn thiên địa chi đỉnh. Nhìn lên bộ dáng tang thương vô cùng, tồn tại ít nhất vài vạn năm, thậm chí càng lâu, chẳng lẽ là thượng của một vị lớn có thể đem luyện chế ra. Tất cả loại ý nghĩ, tại đây một cái chớp mắt, theo trong lòng mọi người sinh sôi, cả đám đều hô hấp hơi gấp rút. Coi như là cái kia gần đây lạnh lùng áo bào xám tu sĩ, giờ phút này cũng đều thở sâu, nhưng trong mắt của hắn, nhưng lại có kỳ dị chi mang chợt lóe lên. Tạ kiệt chỗ đó, thì là nheo cặp mắt lại, sau nửa ngày mới khôi phục lại. Mạnh hảo liếc liền nhận ra, đỉnh này, đang là trước kia ở đằng kia cái gọi là lối đi ra, nhánh dây tử vong trước, truyền tới trong tấm hình tồn tại chi đỉnh, thậm chí giờ phút này hắn nhìn bốn phía lúc, lập tức nhận ra, tại đây, liền là trước kia mọi người cảm ứng, cái gọi là lối ra. Mạnh Hạo trong lòng cười lạnh, nhưng thần sắc lại không lộ chút nào, âm thầm lấy ra Như Ý Ấn, thử một lần dưới, nội tâm đối với Kháo Sơn lão tổ không thể không bội phục, này cái Như Ý Ấn không biết là trình độ gì bảo vật, rõ ràng ở chỗ này cũng như trước có thể dùng. Giờ phút này hơi có yên tâm, ngẩng đầu nhìn về phía đại đỉnh lúc, Mạnh Hạo tâm thần vẫn là nhịn không được bị hắn chấn nhiếp, hắn vẫn cứ không phải lần đầu tiên chứng kiến, nhưng hôm nay đứng ở chỗ này, vẫn có loại bản thân nhỏ bé như con sâu cái kiến cảm giác. Đỉnh này đã rất Từ hữu đạo thở dài một tiếng, mọi người giờ phút này cũng đều chú ý tới, tại đây tôn kinh thiên động địa đỉnh đồng thao lên, tồn tại một đạo khe nứt to lớn, cái này khe hở xỏ xuyên qua đại đỉnh, như muốn đem hắn xanh xanh bổ ra, vẫn cứ chưa thành công, nhưng nhưng lưu lại một khe hở khổng lồ. Cái này khe hở người bên ngoài nhìn lại, nhau nhau nội tâm suy đoán là cùng một dạng kinh người phát bảo va chạm vết thương, có thể rơi vào mạnh hạo trong mắt, nhưng lại để cho hắn hai mắt mạnh liệt mà co rụt lại, này khe hở cho mạnh hạo cảm giác. Tuyệt không phải pháp bảo gì gây thương tích, theo Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn nghĩ tới rồi chính mình trải qua lôi kiếp, ẩn ẩn cảm thấy cái này khe hở, có chút giống là lôi đình hàng lâm bổ ra. Ai như có khả năng đem đại đỉnh lấy đi, luyện thành bản thân pháp bảo, có thế rung động giới tu chân. Tạ Kiệt nhẹ giọng mở miệng, song mắt thấy đại đỉnh, lộ ra lửa nóng. Hàng bối thở sâu, trong mắt có một vẻ vẻ kích động rất nhanh thoáng qua, tay phải khi nhấc lên, lập tức có một mảnh hình răng lưỡi liềm cổ ngọc bay ra, này ngọc màu xanh đen không giống như là thường tại nhân thủ bên trên vuốt vuốt chi vật, phản giống như là ẩn sâu cổ mộ ở trong, không thấy ánh mặt trời về sau, có thể dùng này ngọc hấp thu quá nhiều âm tử khí, cho nên đã thành hôm nay nhan sắc. giờ phút này răng lưỡi liền cổ ngọc bay ra, bỗng nhiên tại giữa không trung tản mát ra hào quang ống ánh, tia sáng này bao trùm bốn phía về sau, mọi người lập tức chứng kiến, này quang như sóng vặn vẹo dưới, thẳng đến chiếc đỉnh lớn này bên trên lộ ra khe hở mà đi, lại kéo dài theo khe hở tiến vào trong đỉnh. Tuế Nguyệt còn lại hai cuốn, đang ở bên trong. Hàng bối bỗng cảm thấy phấn chấn, thân thể lập tức bay đi, thẳng đến phía trước, tạ kịch, họ lý trung niên nữ tử, còn có từ hữu đạo cùng với cái kia áo bào xám tu sĩ, lập tức bay ra. Mạnh hạo cũng theo đó lên, sáu người hóa thành cầu vòng, bay thẳng lên, không ngừng mà tới gần nơi này bàn bạc đại đỉnh, càng đến gần, một cổ khó có thể hình dung uy áp thì càng càng ngập, đỉnh này đang lúc mọi người trong mắt, tắt thì phản phất càng lúc càng lớn. Một lát sau... Tương xứng sáu người đã đến gần đỉnh này khe hở chỗ lúc, nhìn trước mắt giống như hạp cốc như vậy khe hở, cả đám đều dừng thân, không hề đi về phía trước, thông qua khe hở, có thể chứng kiến trong đỉnh đen kịt một màu. Mà lại tại đây khe hở biên giới, có từng tia sương mù lượn lờ, những sương mù này rất nhạt, nhưng mà đem cái khe này hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tới gần lúc, tạ kiệt tay phải nâng lên vỗ xuống túi trữ vật, lập tức từ trong đó bay ra một đạo lục mang, hóa thành một cái lông xanh thú con, con thú này thân thể lắc lư. Thẳng đến khe hở mà đi, nhưng lại tại đụng chạm trong cái khe sương mù nháy mắt, lập tức phát ra kêu thảm thiết thê lương, thân thể lập tức chia năm xẻ bảy. Một màn này, nhìn trong lòng mọi người đều càng thêm cẩn thận. Nơi đây cần linh thức cường đại chi nhân, mới có thể đem hắn phá vỡ, có thể dùng tại đây năm đó lưu lại rắc khí xuất hiện một tia đóng mở, lại vừa khiến ta các loại đợi bước vào. Hàng bối vốn là ngẩng đầu phản phất nhìn sắc trời một chút, như đang tính toán thời gian, sau đó quay đầu nhìn về Mạnh Hạo. Không chỉ có là nàng như thế, còn lại chi nhân, cũng đều đem ánh mắt rơi vào Mạnh Hạo tại đây. Hiển nhiên Mạnh Hạo cùng họ lý cô gái một trận chiến, linh thức cường đại, cho bọn hắn ấn tượng thật sâu. Hàng đạo hữu chớ nói chi cười, đỉnh này chế tạo tuế nguyệt vĩnh cửu, vẻn vẹn khí tức đã phi phàm, cho dù là có chỗ vỡ vụn, có thế cũng không phải mạnh mổ có thể rung chuyển áp chế chi vật. Mạnh Hạo sắc mặt trầm xuống, không khách khí nói. Mạnh đạo hữu đã hiểu lầm. Tiểu mùi há có thể không biết đỉnh này tuyệt không phải chúng ta tu vi có thể rung chuyển, ta chỗ này có một kiện bảo vật gia truyền. Có thế triệt tiêu đỉnh này rách khí, chỉ là làm cho đạo hữu dùng linh thức ngự giá, đem vi lực của nó triển khai, khiến cho này khe hở khí tức đóng mở mà thôi. Bởi vì vật ấy chỉ có thể một người thi triển, mà mạnh đạo hữu linh thức là chúng ta trong mạnh nhất, mong rằng đạo hữu tương trợ. Bước vào đỉnh này về sau, còn có một chút khu vực, tắt thì không hề cần mạnh đạo hữu ra tay ngoài ra ta các loại đợi tu vi mặc dù không đủ nhưng cái này cây quạt có linh chỉ cần thúc dục liền có thể thời gian ngắn phóng xuất ra xa siêu việt hơn xa chúng ta tu vi chi lực là một cái ta hàng gia chuyên vì nơi đây luyện chế chí bảo hàng bối liền vội mở miệng lời nói lúc phải tay nâng lên vỗ túi trữ vật lấy ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ cây quạt cái này cây quạt chỉ có ba mảnh lông vũ mỗi một mảnh đều tồn tại rậm rạp chằng chịt nhiều phù văn chữ nhỏ mạnh hạo thần sắc hơi trì hoãn nhìn cây quạt liếc Trầm Tư ít khi sau tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái, lập tức cái này cây quạt thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Bị Mạnh Hạo hai mắt tinh mang chớp động đảo qua, một bả đặt tại mà trước mặt, không có đi đụng chạm. Cẩn thận nhìn một chút về sau, Mạnh Hạo trầm tư một lát, lúc này mới khẽ gật đầu. Gặp Mạnh Hạo đồng ý, hàng bố nhẹ nhàng thở ra, cùng mọi người cùng một chỗ đều lui ra phía sau vài bước, không có đứng ở Mạnh Hạo sau lưng, mà là đứng ở có thể bị hắn nhìn thấy vị trí, để tránh khiến cho hiểu lầm. Mạnh Hạo thần sắc dấu diếm hỉ nộ, linh thức mãnh liệt mà tản ra, cái này tản ra dưới, lập tức bốn phía kể cả hàng bối năm người, đều riêng phần mình ngưng thần, cảm nhận được Mạnh Hạo linh thức, gần kề cái này có chút khích tán, đã có thể so với bản thân, không khỏi đều đối với Mạnh Hạo càng thêm lưu ý. Mạnh Hạo linh thức trực tiếp hiện lên, dung nhập cây quạt bên trong lại kiểm tra rồi một phen, xác định này trong quạt chỉ có một đạo thuộc về hàng bối ấn ký, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đại đỉnh khe hở. Một lát sau, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên vung đi, linh thức bay vọt, lập tức để cho cái này cây quạt lập tức như thiêu đốt hỏa diễm, ba mảnh long vũ quỷ dị nhúc nhích, một cổ gió lốc, tại mạnh hạo bốn phía vụt xuất hiện. Theo mạnh hạo vung vẩy, gió xoáy này nháy mắt ly khai mạnh hạo thân thể bên ngoài, thẳng đến trong cái khe sương mù mà đi, lập tức tới gần, tiếng thét quanh quẩn, như đâm vào mà khe hở sương mù lên, làm cho này sương mù lập tức chậm rãi lan lộn, như lẫn nhau có thể triệt tiêu như vậy, nhưng gió xoáy này không đủ rất nhanh sẽ bị tiêu hao. Đích thật là có thể triệt tiêu, bất quá có tỉnh lực. Mạnh hạo chứng kiến mà đại đỉnh trong cái khe sương mù, giờ phút này như tái sinh như vậy, khôi phục như lúc ban đầu, trầm ngâm một lát, tay phải nâng lên, linh thức lần nữa tản ra, lúc này đây, so với trước kia còn cường đại hơn linh thức, theo Mạnh hạo trên thân tràn ra lúc, cái kia cây quạt thiêu đốt chi lực càng kinh người hơn, thậm chí đều xuất hiện hai màu hỏa diễm. Chung quanh hắn năm người, thì là tại thời khắc này, nhao nhao hai mắt co rút lại, Bọn hắn cảm nhận được Mạnh hạo giờ phút này linh thức, lại vượt qua trước khi gần như nhiều gấp đôi, khiến cho cho bọn họ toàn bộ đều tâm thần chấn động, nhất là hàng bối, nhìn về phía Mạnh hạo ánh mắt, lập tức dẫn theo ngưng trọng cùng kiên kỵ. Cùng lúc đó, Mạnh hạo linh thức như bị hấp trút lui, cấp tốc bị túng vào cây quạt ở trong, nhưng hắn thủy chung cảnh giác, nếu có không bị khống chế dấu hiệu, hắn sẽ lập tức chặt đứt linh thức liên hệ. Gió lốc xuất hiện, càng ngày càng mạnh, thì ra là mấy cái gào thét thời gian. Đã nhanh thấy không rõ mà mạnh hạo thân ảnh, tất cả mọi người ngưng thần nhìn lại nháy mắt, mạnh hạo tay phải mãnh liệt về phía trước quạt một cái. Cái này quạt một cái dưới, cái kia cây quạt một cái lông chim trực tiếp hóa thành tro bụi, đệ nhị cây lông vũ cũng đã bắt đầu tán loạn, nhưng phong chi mạnh, nhưng lại tạo thành nổ vang nổ mạnh, thẳng đến khe hở sương mù mà đi, thậm chí tại đụng chạm một cái chớp mắt. Mạnh hạo trong tay cây quạt đệ tam cây lông vũ, cũng theo đó đã trở thành tro bụi. Toàn bộ bảo phiến, trực tiếp Nhìn hàng bối vẫn cứ đau lòng, có thế lại lập tức ngóng nhìn khe hở, thành bại, chỉ ở lúc này đây. Quanh. Nổ mạnh kinh thiên, khổng lồ kia nước xoáy làn gió lập tức cùng sương mù đụng chạm, lẫn nhau không ngừng mà triệt tiêu dưới. Một cái khe, thình lình từ nơi này mỏng manh trong sương mù hiển lộ ra. Cơ hồ ở này khe hở xuất hiện trong nháy mắt, một cổ khó có thể hình dung âm hàn khí tức, trực tiếp từ nơi này trong khe hở, theo bên trong chiếc đỉnh lớn, tuôn ra hiện ra, nháy mắt liền như cuồng phong đập vào mặt. Theo trước mặt mọi người trực tiếp quét ngang mà qua, như cùng là mở ra mổ phiến đóng cửa thật lâu cửa, giờ phút này cửa mở, thổi ra khí tức ẩn chứa tuế nguyệt, tại theo trước mặt mọi người quét ngang lúc, đem tính cả mạnh hạo ở bên trong sáu người, thổi nhất tề lui về phía sau. Như gần kề như thế thì cũng thôi đi, có thế tại đây âm hàng tuế nguyệt ở trong ở trong, giống như tồn tại nào đó trí nhớ, tràn ngập sáu người lúc, tại trước mắt của bọn hắn, thình lình xuất hiện một màn phản phất không biết bao nhiêu năm tháng trước, nơi đây hình ảnh. trong tấm hình là một tôn kinh thiên động địa đồng xanh đại đỉnh, sừng sững tại khắp nơi lên, bầu trời là màu đỏ, từng đạo kinh người ti chất ầm ầm rơi xuống, không ngừng mà bổ đỉnh này, như muốn đem cái này đỉnh đồng thao phá hủy ở bên trong trời đất. Có thế chiếc đỉnh lớn này, phản phất tồn tại một cổ không cam lòng ý. Tại đây ti chất nổ vang ở giữa, rõ ràng chậm rãi bay lên không, thậm chí ở đằng kia màu đỏ trên bầu trời, tựa hồ tồn tại một cái vô hình nước xoáy, huyền hóa ra hoàn toàn mơ hồ thế giới. Đỉnh này đúng vậy muốn nghịch thiên lên, tại thiên kiếp ở bên trong, khứ vãng trong nước xoáy mơ hồ thế giới. Càng là tại đây cả vùng đất, giờ phút này tồn tại gần như ngàn vạn thậm chí nhiều hơn thân ảnh. Những thứ này thân ảnh cả đám đều nửa quỳ tại đại địa, trong miệng phát ra như kinh văn như vậy thanh âm, không ngừng mà vịnh niệm, sóng âm như dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một thanh âm. Quanh quẩn lúc, rơi vào mạnh hạo trong tai, hắn lập tức liền nghĩ đến thanh la tông cái kia gần ngàn đệ tử, khoanh chân trên mặt đất, vịnh niệm chi trải qua. Nghe, vẫn cứ nghe không được cụ thể, nhưng cảm giác nhưng lại giống như đúc. Mày ý thương không thay mặt tinh không, khiến cho mái vòng che ta mục, kiến mục không như ý, tự sụp đổ tinh không, chủ ta mặc dù ngủ say, nhưng há có thể cùng họ quý cùng tồn tại. Thanh âm nổ vang, kinh thiên động địa, từ nơi này trong đỉnh truyền ra lúc, bầu trời lôi đình từng đạo kinh người mà rơi, như muốn đem chiếc đỉnh lớn này, triệt để nổ nát, giờ này khắc này, ngoại trừ mạnh hảo bên ngoài, kể cả hàng bối ở bên trong năm người. Toàn bộ tỉnh táo lại, trước mắt hình ảnh biến mất, nhưng mỗi một cái đều là tâm thần bị vừa rồi chỗ nhìn một màn chấn động, giờ phút này lẫn nhau nhìn lại, đều thấy được lẫn nhau tâm thần rung động. Có thế duy chỉ có Mạnh Hạo, bởi vì tại khoảng cách lên, càng tới gần tắt thì đại đỉnh, càng là trước hết nhất đụng chạm thổi ra tuế Nguyệt Phong chi người, cho nên so với hắn năm người khác, tại hình tượng này lên, nhìn thêm đến đi một tí, ở những người khác đều trước mắt hình ảnh biến mất lúc, tại Mạnh Hạo trong mắt, còn có hình ảnh xuất hiện, trong tấm hình. Đồng xanh đại đỉnh lên không, nhưng này màu đỏ bầu trời lôi đình, nhưng lại tại thời khắc này cơ hồ ngưng tụ chung một chỗ, không biết bao nhiêu đạo tia chớp ở bên trong, thình lình hóa thành một thanh khổng lồ trường mâu, này mâu chợt nhìn, giống như một căn hàm răng, vần quanh kinh người tia chớp, nổ vang ở giữa thẳng đến đỉnh này mà đến. Nổ vang ở giữa, cái này đồng xanh đại đỉnh mạnh liệt bị chấn động, một đạo tuyệt đại khe hở trực tiếp bị quang dịch ra, đại đỉnh không cách nào lên không, thẳng đến lớn rơi xuống, banh một tiếng rơi trên mặt đất lúc Thứ hai cái thanh âm truyền ra, đây là một cái thanh âm trầm thấp, phản phất mang theo thở dài, từ nơi này đồng xanh bên trong chiếc đỉnh lớn, từ từ truyền ra, ngươi cũng không nguyện để cho ta mang theo đỉnh này cùng nhau rời đi, tắc thì, ta yên giấc ngàn thu ở đây, nhìn ngươi vẫn lạc mặt trời. Hình ảnh, tại lúc này, mới từ mạnh hạo trước mắt tiêu tán, hắn thở sâu, đúc ngẩng đầu nhìn về phía chiếc đỉnh lớn kia, nhìn xem đỉnh này khe hở hôm nay sương mù lộ ra khe hở đang rất nhanh khép lại, hàng bối thần sắc lộ ra lo lắng giờ phút này không chút do dự, thân thể bỗng nhiên bay lên, thẳng đến khe hở mà đi. mấy người khác đều ánh mắt chớp động. giờ phút này không nói hai lời, cấp tốc gào thét, thẳng đến khe hở. mạnh hạo ở gần nhất, giờ phút này hai mắt tinh mang lóe lên, thân thể rất nhanh bay ra, lập tức sẽ tùy mọi người cùng nhau nhảy vào trong cái khe. tại bước vào cái này khe hở, tiến vào chiếc đỉnh lớn này một cái chớp mắt, hắn rõ ràng cảm giác được trong túi càng không gương đồng, đột nhiên nhiệt một chút. giờ phút này không phải xem xét thời điểm. Mạnh Hạo vừa mới xuyên qua khe hở, bước vào đến nơi này bên trong chiếc đỉnh lớn, chỗ nhìn là rõ ràng là một chỗ tiêu chớp lôi đình thế giới. Chiếc đỉnh lớn này ở trong, ước chừng mấy vạn trượng lớn nhỏ, tồn tại vô số nổ vang tiêu chớp, những cái kia tiêu chớp không ngừng mà hàng lâm, như sấm trì giống như, có thể dùng tại đây hào quang chói mắt phản phất liệt Dương. Có thế mọi người tới không kịp nhìn đỉnh kia bên trong thế giới, liền từ trong bọn họ, truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vị kia họ Lý trung niên nữ tử, là người cuối cùng tiến đến. Nhưng lại tại nàng bước vào nơi này nháy mắt, một đạo thiểm điện ầm ầm rơi xuống, tốc độ cực nhanh khó có thể hình dung, trực tiếp bổ vào trên người của nàng, nổ vang ở giữa, cô gái này liền chỉ truyền ra hét thảm một tiếng, liền lập tức cả người trở thành cho bụi, tính cả túi trữ vật, đều toàn bộ phấn bể hư vô. Hàng bối thở sâu, trong mắt có một vệt vẻ kích động rất nhanh thoáng qua, tay phải khi nhấc lên, lập tức có một mảnh hình trăng lưỡi liềm cổ ngọc bay ra, này ngọc màu xanh đen, không giống như là thường tại nhân thủ bên trên vút vút chi vật